t r ư ờ n g 988, chưa từng đánh qua giàu có như vậy trận t r ư ờ n g 988, chưa từng đánh qua giàu có như vậy trận vô c h i kỳ lâu như vậy không thấy không xuống nói chuyện cũ sao tại chư thiên trật tự thành lập trước đó chúng ta đều là ở cái thế giới này hoành hành bá đạo gia hỏa cộng đồng chủ đề vẫn là thật nhiều lúc trước quan tâm náo h sự cũng không có cơ hội thật tốt ngồi xuống nói một chút hôm nay chúng ta thật tốt nói chuyện thế nào thế gia hỏa này đã như thế am hiểu gạt người sao vô c h i kỳ nhịn không được ở trong lòng cảm thán lên tại hoán đổi tới lâm giật thân thể về sau vô c r i kỳ thị giác bên trong đếm không hết kỹ năng sáng lên nhìn xem những ngày sáng lên kỹ năng vô c h i kỳ n h ị n không được cảm thán lên đợi này thật đúng là không có đánh qua như thế giàu có cầm nhiều như vậy kỹ năng tăng thêm thanh mạng nạ hồi phục tốc độ vô c h i kỳ có thể thỏa thích chuyển vận thậm chí còn có thể thông qua toàn thị c h i nhãn nhìn thấy giờ phút này d o a n h câu là cái dạng gì tâm tình cố kia tượng hóa sắc ý bị vô c h i kỳ rõ ràng nhìn ở trong mắt loại tình huống này còn mời vô c h i kỳ xuống dưới ngồi một chút nói đùa cái gì đâu tuất tạt cái này xuống dưới vô tri kỳ nở nụ cười n g ẫ nhiên lâm giật kích động lên phía sau cánh băng tức khắc cuốn phong bạo vũ giống như băng nhận cấp tốc đánh tới ngự băng kỹ năng này chính là thực dụng phối hợp thêm vô c h i k ỳ khống thủy năng lực có thể cấp tốc đem lĩnh h à n g chi băng lấy đủ loại hình thái đánh ra trong chiến đấu ra tay càng nhanh càng có thể chiếm được ưu thế hai cái này năng lực vừa kết hợp lại có chút một cộng một lớn hơn hai hiệu quả người cái tên này nói muốn tới ông chuyện kết quả một giây sau lại động thủ lên dù là chính mình cũng là như thế cái dự định doanh câu cũng không nhịn được muốn mắng bên trên hai câu khoe miệng giật một cái doanh câu vừa định vọt lên đối với lâm giật chuyển vận chưa từng nghĩ chân của mình cũng là bị thứ gì một mực cầm cố lại túi đầu xem xét đúng là màu lũ lam vĩnh h à n g chi băng cái này là lúc nào băng là trạng thái cố định nước là thể lỏng cũng tạo thành một cái điều khiển khó dễ trên lệnh nhưng mà đem chính mình cực hạn không thủy năng lực cùng lâm giật vĩnh h à n g pháp tắc kết hợp đã mang lại cái hiệu quả này vô c h i k ỳ không thủy năng lực đã đến s u ấ t thần nhập hóa hoàn cảnh cái này không doanh câu tại không có chút nào phát giác dưới tình huống liền bị vô c h i k ỳ nước quân quanh tiếp lấy vĩnh h à n g pháp tắc tác dụng tại trên nước mới đưa doanh câu ba người n ắ n ngủi giam cầm ngay tại chỗ nhìn xem như là như mưa rông gió bao đánh tới băng nhận lạc băng tâm nhanh tay nhanh lận qua lật lại đem chính mình băng pháp thuật vận chuyển giống nhau băng nhận nhanh chóng tại lạc băng tâm sau lưng ngưng kết ngay tại lạc băng tâm dự định để cho mình băng nhận cùng vô c h i kỳ phát ra băng nhận đối bính lúc doanh câu liền đưa tay ra ra hiệu lạc băng tâm dừng tay gia hỏa này thủ đoạn ngươi còn không hiểu rõ là ngươi dự định cùng hắn dùng đồng dạng chiêu thức đối bính thời điểm ngươi đã thua lạc băng tâm đứa nhỏ này h i ệ n nhiên còn chưa đủ hiểu rõ vô c h i kỳ gia hỏa này doanh câu tại thời kỳ thượng cổ cùng vô tri kỳ tiếp xúc tương đối ít không có cách nào lúc hai người bị coi là thế giới một diên phần mình có diên phần mình địa bàn cơ bản thấy không lên một mặt tiếp xúc tự nhiên ít càng thêm ít có thể vô c h i k ỳ thanh danh cùng phương thức chiến đấu doanh câu làm sao lại chưa từng nghe qua cái này không tiếng nói vừa mới rơi xuống lạc băng tâm triệu hoán đi ra băng nhận liền bắt đầu không bị khống chế run dày lên cái này đây là có chuyện gì không chờ lạc băng tâm nghĩ rõ ràng băng nhận liền một cái tiếp một cái vỡ vụn trái lại bên kia vô c h i k ỳ vung ra băng nhận cũng là dùng mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hướng phía ba người cấp tốc tới gần tại sao có thể như vậy chưa hề đánh qua như thế giàu có cầm vô tri kỷ kia là nhất định phải mở ra tâm á lâm giật kỹ năng đại đa số thời gian khu、cool、n đầu không dài còn có có thể đổi mới kỹ năng vô hạn c h i cầu tăng thêm kia có thể gọi là vô hạn thanh mạ nạ kinh khủng tốc độ khôi phục không được mạnh mẽ phóng thích cái này không vừa mới ra tay đâu liền đến cái trọng lực điều khiển chẳng những tác dụng tại doanh câu ba trên thân thể người càng là tác dụng tại lạc băng tâm ngưng tụ băng nhận bên trên chỉ tiếc doanh câu ba người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nghĩ lầm tác dụng trên người mình hạn chế chính mình năng lực hành động là dưới chân ngưng kết vĩnh hằng tri băng doanh câu thiết lập chính là lực lớn vô cùng mặc kệ trên thân tác dụng mấy lần trọng lực đối với nó vung q u y ề n cũng sẽ không có ảnh hưởng có thể hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cánh tay của mình so với trước kia nặng rất nhiều vô c h i kỷ như thế điêu trùng t i ể u kế doanh câu vung ra một q u y ề n kinh khủng kinh phong trong nháy mắt bắn ra hướng phía đánh tới băng nhận hành kích mà đi rất khó tưởng tượng một q u y ề n này đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào khí lãng quét sạch qua không gian lại như cùng bọn biển đồng dạng bị áp xúc giữa trời ở giữa lại lần nữa bắn ra thời điểm trong đó ẩn chứa kinh khủng động năng trong nháy mắt nổ tung đem chạm mặt tới băng nhận xinh xinh n h nát cái này chính là doanh câu lực lượng kinh khủng sao ngay tại doanh câu coi là không gian bị nghiền ép lại thả ra lực lượng kinh khủng sẽ tác dụng tại vô tri kỳ trên thân lúc không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra cái gì doanh câu tự tin lời còn chưa nói hết một cái toàn thân khỏa đầy hát vụ người đã rơi vào trên cánh tay của hắn chứ bỏ bị vô tri kỳ thượng hào lâm giật bên ngoài còn có thể là ai đâu người là lúc nào doanh câu hoàn toàn sợ ngây người như thế khoa trương không gian hệ kỹ năng hoàn toàn siêu việt doanh câu nhận biết chủ yếu là doanh câu hoàn toàn không có cảm giác tới nguyên lực chấn động càng đừng đề cập thần lực và thái sơ doanh câu a không đã nói với ngươi sao chiến đấu đừng chỉ dùng man lực a cũng phải sử dụng kỹ xào a ngươi nhìn như vậy ra sức một q u y ề n hưởng cứ như vậy giống có phải hay không có chút quá lung túng tại lạc bang tâm cùng lão huyền ánh mắt khiếp sợ bên trong vô tri kỷ kìm chảo vô tình đánh vào doanh câu trên mặt thi vương kinh khủng phòng ngự không dễ dàng như vậy phá vỡ có thể lực lượng lại thực sự tác dụng tại doanh câu trên mặt một cỗ hạt khí xuyên qua doanh câu đầu phút ra hướng về phương xa mà đi khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực đạo cũng trong nháy mắt này nổ tùng đem doanh câu hướng về phương xa ném ra ngoài ngươi đừng nói kỹ năng nhiều s á c thực không có gì chỗ xấu thật sự sảng khoái a vô c h i kỳ thao túng lâm giật thân thể rơi vào bị trọng lực cùng đ ĩ n h h à n g c h i băng ảnh hưởng khó mà động đậy lạc băng tâm cùng lão quỷ ở giữa lúc trước hắn cảm thấy thuần túy nhất sức chiến đấu là muốn dùng sức mạnh cùng kỹ xảo đến thể hiện hiện tại vô c h i kỳ cải biến cái quan điểm này nếu là mình trước kia sao có thể dễ dàng như thế liền cho doanh câu đến bên trên nặng như vậy một quyền tuy nói một quyền này không có tạo thành cái gì tính thực chất sát thương nhưng cũng là đánh doanh câu mặt thoải mái l ậ ra vô tri kỳ tại kỹ cảng cha xét lâm giật kỹ năng chuẩn bị chờ doanh câu chậm tới thời điểm m ớ i h ả o h ả o chiêu đãi chiêu đ ạ i hắn kết quả là liền sử tại lạc băng tâm cùng lao huyền ở giữa lạc băng tâm nhìn c h ầ m c h ầ m vô tri kỳ trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ cho dù là giờ phút này vô tri kỳ không có bất kỳ động tác gì t ự c hạn hàn ý nhưng cũng tại lúc này bỏ đ ầ y toàn thân của nàng cái này trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế ra hỏa lao huyền nội tâm đồng dạng đang run rẩy có thể bảo vệ hộ chủ người mạnh mẽ nguyện vọng vượt qua chính mình nội tâm sợ hãi hắn vẫn thao túng thân thể của mình đang không ngừng dãy r u ộ vô tri kỳ ngươi có cái gì hướng ta đến thả chủ nhân nhà ta t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín tiêu hao nhỏ đ ạ i uy n hiếp t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín tiêu hao nhỏ đ ạ i uy n hiếp có lúc giữa người và người tranh l ệ n h chính là lớn như thế bị hạn chế lại hành động lao huyền cùng lạc băng t â m giờ phút này cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác các bách cái này cùng nhau đi tới bọn hắn gặp được vô số địch nhân cường đại cũng bị địch nhân nghiền ép lên bị huyết ngược qua nhưng hai người chưa hề tại địch nhân trên thân thể cảm giác qua như thế sợ hãi ngay tại xem xét kỹ năng hiệu quả vô tri kỳ gọi là một cái chăm chú nói thật hắn là trong lòng nội phục lâm giật nhà a i người tốt có thể có nhiều như vậy kỹ năng không sai, làm tinh chức nghiệp giả tại chuyển trước thời điểm, xác thực có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một cái khác hệ chi hệ kỹ năng, có thể làm tinh chức nghiệp giả, căn bản cũng không đủ điểm kỹ năng, thêm tại chính mình bản mệnh hệ kỹ năng bên ngoài kỹ năng bên trên. cho dù là vô c h i k ỳ chính mình, cũng không nhiều thời giờ như vậy cùng tài nguyên, đem kỹ năng đều thêm đến khoa trương như vậy đẳng cấp. đặc biệt là vô c h i k ỳ đàng trai nhìn kia thái sơ hỗn độn kỹ năng hiệu quả thời điểm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. trên thế giới này tại sao có thể có đa trọng thi pháp như thế k h a trương kỹ năng, một cái kỹ năng nếu có thể liên tục phóng thích mấy lần, vô c h i k ỳ đều sẽ cảm giác đến kỹ năng này đặc biệt thực dụng ai dám ớn một cái kỹ năng có thể liên tục phóng thích hàng trăm hàng ngàn lần đâu lại kỹ năng này hiệu quả đem theo kỹ năng đẳng cấp giảm xuống mà không ngừng đ ể cao tối cao là 9999 lần đa trọng thi pháp liền cao dai nhất k h ắ c cầm chú cũng có thể lên hai chữ số liên tục phóng thích số lần như thế khoa trường kỹ năng bị động ai có thể không hâm mộ kỹ năng này nếu là thật sớm cho tới vô c h i k ỳ vô c h i k ỳ tất nhiên là có thể đem ứng long giữa đường bên cạnh lao nê thủ đánh đâu còn có hiện tại chuyện đâu nếu không phải đã đồng ý lâm g ậ t sẽ không đoạt xá thân thể của hắn vô c h i kỳ khẳng định đã chịu không được bộ thân thể này rụ rỗ như thế phong phú kỹ năng cho vô c h i kỳ nhìn hoa mắt hắn cứ như vậy đứng tại giữa hai người không n ú c đ í c h nhưng chính là như thế bất động ngược lại cho lạc băng tâm cùng l a o huyền mang đến vô hạn mơ màng hai người luôn cảm thấy vô c h i kỳ là đang nổi lên cái gì đại chiều chuẩn bị tùy thời đối hai người bọn họ ra tay dạng này mang tới cảm giác c áp bách ngược lại so có hành động mạnh hơn nhiều vô c h i kỳ đọc tốc độ rất nhanh cơ hội là trong nháy mắt liền xem hết lâm giật tất cả kỹ năng giới thiệu với lúc lúc này bị đánh bay doanh câu một lần nữa về tới chiến trường tam giới lục đạo trà trộn nhiều năm như vậy doanh câu vẫn là lần đầu gặp phải như vậy nhường hắn hổ thẹn đối thủ rõ ràng thần lực của mình đẳng cấp so lâm giật cao nhiều như vậy rõ ràng chính mình so lâm giật sống lâu nhiều năm như vậy cường độ thân thể so lâm giật cao nhiều như vậy nhưng vẫn là bị lâm giật một k í c h đánh bay coi như lâm giật là dựa vào thể nội vô c h i k ỳ mới làm được trình độ như vậy hắn doanh câu đồng dạng không thể nào tiếp thu được cả khuôn mặt tìm không ra một khối tốt ra doanh câu vũ quan bởi vì phẫn nộ tất cả đều xoắn lại một chỗ nhường vốn là giữ tận bộ dáng biến càng thêm dọn người hắn giơ nắm đấm của mình trên nắm tay bám vào lấy băng lánh từ khí đối với lâm giật không lưu tình chút nào n ệ n xuống v â n h một nháy mắt ẩn chứa tại doanh câu trên nắm tay sức mạnh toàn bộ đổ xuống mà ra vốn nên đồng quang trụ đồng dạng xung kích mà xuất l ự c nói giờ phút này lại như là hòn đá nhập mặt hồ nổi lên vợn sóng đ ồ n g dạng lấy vòng tròn hình dạng không ngừng mở rộng ẩn chứa ở trong đó sức mạnh cũng theo quyết tán khoảng cách gia tăng mà thu nhỏ doanh câu tấm kia đằng đằng sát khí mặt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nắm đấm của mình đây là cái vị một cái thần lực đẳng cấp xa xa thấp hơn chính mình nhân loại tự có thể vân đạm p h o n g khinh tiếp được chính mình tràn ngập phẫn nộ một quyền nhất làm cho doanh câu cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i điểm cũng không phải là lâm giật có thể đón lấy năm đấm của mình mà là tại tiếp được năm đấm về sau lâm giật có thể đứng tại nguyên bản vị trí bảo trí nguyên bản tư thế không núp đ í c h tại hạn b ạ t trong mắt lâm giật đâu còn là cái nhân loại căn bản chính là không cách nào dùng chuyển đoạn quân sơn nhà ca đáng chết tiểu tử người đ ố i ta làm cái gì doanh câu gầm lên giận dữ về sau mượn lâm giật bất động đứng xứng xứng đem chính mình bắn bay tới nơi xa xem như tứ đại thi vương hắn có cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự cho tới nay doanh câu phương thức chiến đấu đều là đại khai đại hợp hắn căn bản không lo lắng có người có thể phá hư thân thể của mình có thể thương tổn được chính mình mảy may có thể hôm nay cùng lâm giật chiến đấu thực sự quá mức quỷ dị nhường hắn không thể không dâng lên lòng đề phòng doanh câu thượng cổ tứ đại thi vương thần lực đẳng cấp hạng a sơ kỳ thái sơ lĩnh ngộ độ không do hp trăm c h í 9 9 9 ơ i c h m v 9 9 9 9 9 9 9 i n g i ắ m giữ thượng cổ đại thần một sợi h ộ n phách từ đó thu hoạch được vô tận lực lượng chiêu bài kỹ năng thi vương không hư thân thi vương không hư thần thượng cổ thi vương có cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự bọn hắn bên ngoài thân sẽ bị một tầng đặc thù vòng bảo hộ bao vây tầng này vòng bảo hộ có cực kỳ khoa trương phòng hộ hiệu quả có thể cung cấp một trăm giảm tổn thương nhận được đủ nhiều tổn thương lúc vòng bảo hộ sẽ xuất hiện vỡ tan vòng bảo hộ mỗi giây sẽ thu hoạch được bổ sung năng lượng tại bổ sung năng lượng đạt tới mười phần trăm thời điểm đem một lần nữa khởi động vòng bảo hộ bất hủ thân thể doanh câu nắm giữ kỹ năng số lượng so lâm giật tưởng tượng muốn bao nhiều rất nhiều nhưng là những n à y kỹ năng đều không phải là đặc biệt khoa trương kỹ năng không biết là có hay không bởi vì có vô c h i k ỳ thân trên nguyên nhân còn là bởi vì toàn thị chi nhãn thu nhận sử dụng quá nhiều liên quan tới tứ đại thi vương có liên quan tình báo hôm nay giải đọc như thế cấp bậc cao thủ lại sẽ nhanh như vậy nhìn xem có quan hệ với thi vương doanh câu tình báo bị một chút xíu phân tích ra vô c h i k ỳ nội tâm đừng đề cập có nhiều kích động một chút không k h o a trường sống nhiều năm như vậy đánh nhiều như vậy cẩm còn chưa từng đánh qua như thế giàu có cẩm đến mức doanh câu công kích là như thế nào bị ngăn trở vậy thì không đề cập tới sách g i ặ trò kỹ năng cái này thể hệ kỹ năng là thật là cường đại không phá cùng bất động hai cái kỹ năng đối người thi pháp tới nói tiêu hao thần lực cùng quá khí tốc độ s á t thực sẽ rất nhanh có thể chỉ cần tại thích hợp thời điểm tiến hành chốt mở thường thường có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi giờ phút này doanh câu tại sao lại mặt mũi tràn đầy kiên kỵ cùng lâm giật bảo trì khoảng cách nhất định đó là bởi vì hắn đã cảm nhận được lâm giật kia sâu không thấy gáy lực lượng đáng sợ bị mình đánh khoa trương như vậy một q u y ề n tay không hoảng hốt ngay cả vị trí đều chưa t ừ n g động bên trên m ả y may nếu bàn về đối bính lực lượng lời nói doanh câu tự nhận là không chiếm thương phong lấy cực nhỏ tiêu hao n h ư ơ n g am hiểu cận thân vật lộn cường địch từ bỏ kia cận thân vật lộn phương thức công kích từ bỏ chính mình am hiểu nhất chiến đấu quen thuộc cái này bắt đầu trực tiếp được một nửa a doanh câu ánh mắt một hồi trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt bị h ắ t vụ quấn quanh người trẻ tuổi một hồi mang theo chất vấn nhìn xem năm đ ấ m của mình bắt đầu xoắn suýt lên qua nửa ngày mới hoàn toàn hạ quyết tâm chính mình lúc nào tại vật lộn phương diện này nhận qua bị quất cái này đáng chết người trẻ tuổi chính là tại cố làm ra vẻ hắn làm sao có thể tại phương diện lực lượng bên trên thắng qua chính mình chính mình thế nhưng là thượng cổ đại thần lực lượng người thừa kế coi như tại phương diện lực lượng bên trên thật không bằng bị vô c h i k ỳ phụ thân lâm giật vậy thì thế nào lực phòng ngự của mình cũng không phải ăn chay t i ê u cao đến t r ư ơ n g chín trăm chín mươi bị nhìn xuyên doanh câu chương chín trăm chín mươi bị nhìn xuyên doanh câu cao đến trăm phần trăm miễn tổn thương vòng bảo hộ cơ hồ có thể ngăn cách tất cả công kích liền cái này dùng sai không gian chính mình có cái gì tốt xoắn suýt đâu vung lên cánh tay chính là làm kiên định ý nghĩ về sau doanh câu cơ cánh tay gầm thép một tiếng điều chỉnh trạng thái đồng thời cũng cho chính mình động viên một chút chỉ bất quá hắn cái này một hệ liệt thao tác tại lâm giật trong mắt lại cùng cái ngu xuẩn đại tinh tinh dường như Theo nhau mà đến một thi nhau phen, cho doanh câu cảm nhận hãi, đến càng vương câu mà làm cảm được sợ kia h hư thân không ô n g s a kỹ kho kỳ kích, năng,、ở、trong tối hương trong hiện, người vương phòng ngự xưng miễn hình công vốn rằng người phòng ngự mạnh, ở tối tài tứ thi thể thể bất thái tuyệt cho đối liệu biểu hiện, đại địch, hội địch, dịch ư cơ là lực lực các có có các c vô từng nghĩ, người các đây là cơ ó đặc đại biệt bình người thi thường tứ kỹ năng a người bình thường muốn A ư phá vỡ v n g k hội ô n thân đối với nó tạo thành tính tổn thương. g hư thực chất h tạo đối với Kia là cơ hội chuyện không thể nào việc này duy trì có đối lâm g i ậ t tới nói rất là đơn giản có thể xưng vô hạn thanh mạng nạ tăng thêm chủng loại và số lượng phong phú kỹ năng cùng k ê u mấu chốt nhất hỗn độn thái sơ mang tới đa trọng thi pháp hiệu quả lâm g i ậ t hoàn toàn có thể được xưng là một cái hình người pháp thuật pháo đài chiếu cố tần số cao cùng cao trị số chuyển vận muốn phá vỡ thi vương không hư thân vòng bảo hộ kia là hoàn toàn có khả năng thậm chí là có thể làm được dễ dàng không vô c h i k ỳ n g ư y i cái tên này không phải giúp tiểu tử này sao lúc trước doanh c ố u là đối lâm g i ậ t có k i ế m kỵ có thể hắn cái này kiêm kỵ biểu hiện không phải rất rõ ràng chủ yếu thể hiện tại nội tâm hoạt động hiện tại liền không giống nhau hắn g ọ n nói chuyện đã bắt đầu không lưu loát hắn về mặt khí thế đã thua quá nhiều thi vương không hư thân đây là chỉ có tứ đại thi vương biết được kỹ năng kỹ năng này tứ đại thi vương chưa hề đối người khác nhắc qua vì chính là duy trì tứ đại thi vương tại thế nhân trong lòng kia bất tử bất d i ệ t thiết lập hiện tại lâm giật nói ra kỹ năng này như thế nào nhường doanh câu không cảm thấy kiên kỵ đâu vô c h i kỵ cảm giác là đánh nhiều năm như vậy giá chưa từng như này giàu có qua vậy cái này doanh câu cảm giác chính là đánh nhiều năm như vậy giá chưa hề như thế vừa qua đầu tiên là tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện lực lượng bị nghiền ép tiếp theo chính là mình đắc ý nhất cùng thủ đoạn thần mỹ bị người nhẹ nhõm xem thấu được tới các phương diện đều nghiền ép đối thủ của mình ai có thể không giả đâu doanh câu đặt câu hỏi vô c h i kỷ cũng không có gấp lấy trả lời tâm niệm vừa động đem đoạn hồn quyết triệu hoán mà ra n ắ m ở trong tay đồng thời đem thần lực không ngừng rót vào trong đó nhường cụ tượng hóa hắc vụ đem nó hoàn toàn bá khỏa xem như cho vũ khí này phụ ma làm xong đây hết thể về sau vô tri kỷ mới lười biếng g ơ lên ánh mắt của mình nhìn về phía, phía trước thi vương doanh câu theo ta nhìn thấy số liệu biểu hiện người kia hộ thuẫn có thể hấp thu trọn vẹn trăm tỷ tổn thương đồng thời mỗi giây khôi phục ba lớn nhất hộ thuẫn bổ sung năng lượng trị nói cách khác ta cần mỗi giây chuyển v ậ n ba tỷ trở lên mới có thể có khả năng phá mất người hộ thuẫn cái này t r ị số nhìn mặc dù rất khoa trương có thể cái này hộ thuẫn có vẻ như không có đem sức phòng ngự của người đưa vào trong đó nói cách khác ta kỹ năng bảng biểu hiện tổn thương t r ị số chính là đối ngươi tạo thành thực tế tổn thương t r ị số ừ n chính là như thế cái đạo lý vô tri kỷ phân tích doanh câu càng hướng xuống nghe kia càng là kinh hồn mặt đĩa cảm giác kia thật giống như song phương tại đánh cờ đối với đối với đối phương đỗng nhiên đem ngươi suy nghĩ trong lòng đằng sau mấy bức cờ dự định đi như thế nào toàn nói hết ra cái này đổi ai có thể không đúng cái kinh hồn bạn biết đâu vô c h i k ỳ ngươi tại nói hiễu nói vượn cái gì có thể đánh liền đánh không thể, đánh không thể đánh không thể đánh không thể đánh liền liền đình chiến ta đem ta người mang đi hôm nay coi như ta chưa từng tới ngươi muốn nói tứ đại thi vương không có gì văn hóa kia đúng là cái này bốn cái ra hỏa từ ngữ lượng cũng không phải là rất nhiều nhưng ngươi muốn nói hắn nói chuyện cả lâm kia rất không có khả năng thậm chí nói doanh câu đợi này cùng người đánh nhau đều chưa nói qua nhiều như vậy lời nói nhìn xem chính mình gọi tới viện binh lâm vào bị động như thế l ạ c băng tâm biết mình xong nàng không có khả năng chiến thắng lâm giật không có khả năng từ lâm giật trong tay đ o ạ t lấy thần hạ tụ phản bội ám tinh chuyện sớm muộn sẽ bị biết được khi đó chính mình liền còn sống rời đi ám tinh khả năng đều không có đến mức là cha mẹ mình chuyện báo thù cũng chỉ có thể t i ế c nối đợi đến phía dưới đi không đúng ám hưng thành viên tất nhiên sẽ không cho chính mình linh hồn hoàn chỉnh rời đi chính mình ngay cả kiếp sau cũng không có chính mình cho ám hưng chọc lớn như thế phiền toái còn để mắt tới lâm g ậ t cái kia sát phạt quả đoán ra hỏa hậu quả này sẽ như thế nào đoán đều không cần đoán ai ta kỳ thật giống như thật có thể cùng ngươi đối bính lực lượng ai lâm giật tiểu gia hỏa này trong tay có đồ tốt như vậy không còn sớm lấy ra hại ta lãng phi điểm thần lực cùng thái sơ vô c h i kỳ ngay tại kia tự mình nói nói lại là nhuồng doanh câu càng thêm mê man g không chút hoang mang từ tùy thân không gian bên trong lấy ra vô hạn c h i cầu sau đó đem vô hạn c h i cầu hiệu quả cho kích hoạt chỉ là trong n y mắt vô c h i kỳ cũng cảm giác được tràn ngập lực lượng cảm giác lại thông qua lâm giật giao diện thuộc tính thấy được tiểu gia hỏa này các hạng trị số cho thấy ta mẹ nó châu cho đến giờ phút này vô tri kỳ rốt cuộc minh m ạ c h lâm giật tại sao lại đụng tới chính mình cái này không quan hệ vận mệnh cũng không phải cái gì tốt vận là lâm giật thực lực xứng với ủng hộ của mình dùng hơn hai năm thời gian liền từ một người bình thường đạt đến thành tựu như vậy ngươi có thể nói lâm giật thành phần có vận khí ở bên trong nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói hắn không có thực lực trên thân các loại đồ vật loạn thất bát tao thêm một khối cho lâm giật mang tới tăng thêm là cực kỳ khủng bố tại như thế ra chỉ phía dưới mong muốn hoàn thành v ư ợ cấp khiêu chiến không phải việc khó gì cái này không phải liền là kia cái gọi là nhân vật chính quang h o à n sao lâm giật các hạng số liệu đặt ở tam giới lục đạo cái kia chính là cấp cao nhất trước mắt duy nhất không đủ chính là hắn thần lực đẳng cấp không xứng với hắn những ngày số liệu có vô tri k ỳ thần lực tăng thêm hoành hành tam giới lục đạo kia hoàn toàn không là vấn đề a thương lượng lời còn chưa nói hết đâu vô tri k ỳ thân ảnh liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình doanh câu phòng thủ ý niệm mới vừa bắt lên lâm giật kia nhìn như nhẹ nhàng nằm đấm liền vô tình rơi vào trên người mình chỉ một thoáng một khổ lực u n g kích tại trên người mình có thi vương không n ư thân phòng ngự hiệu quả tạo thành tổn thương k hỗn có, có, có độn c thái có sơ đa trọng phóng thích hiệu quả phối hợp thêm hư không hệ kỹ năng cả hai phối hợp sử dụng có khả năng tạo thành hiệu quả là thật ngoài dự liệu thưa không vị diện các đại lao đến tột cùng là cái gì cấp bậc lâm dật cũng không tin tưởng là loại tồn tại gì cũng không cần yếu lâm dật chỉ biết là chính mình mỗi lần chúng đích địch nhân thời điểm đều có sát xuất đem nó t r i ệ u hoán đi ra trợ giúp chính mình chương chín trăm chín mươi mốt kỹ năng độ cao phù hợp chơi t â m nổi lên tượng cổ đại thần chương chín trăm chín mươi mốt kỹ năng độ cao phù hợp chơi t â m nổi lên tượng cổ đại thần những n à y trong hư không đại lao tạo thành tổn thương tương đối khả quan tạo thành đều là thật sự tổn thương t r ọ n g yếu nhất những vật này cùng lâm dật không có bất kỳ quan hệ gì cho dù có người đối trong hư không các đại lao tiến hành phản kích nối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương kia tổn thương cũng sẽ không phản p ệ tới lâm dật trên thân mảy may lấy vô chi kỹ thực từ đầu là k i n h thường dùng hỏa cầu thuật loại này đê dài kỹ năng đến quấy dối đối thủ nhưng ở nghe xong lâm giật đề nghị về sau vô c h i kỷ hứng thú dùng cấp thấp nhất kỹ năng ít nhất tiêu hao đối với địch nhân tạo thành tận khả năng nhiều tổn thương dạng này thao tác dù là đối đại lao tới nói không đều là có thể mang đến cảm giác thành tựu sao kết quả là vô c h i kỷ thao túng lâm giật thân thể đối chưa tỉnh táo lại doanh câu thả ra hỏa cầu thuật hỗn độn thái sơ 9788 b ị động hiệu quả có hiệu lực tức khắc vô số hòa cầu tự lâm giật sau l ư n g sáng lên cũng theo lâm giật vừa dứt tiếng mà hướng phía doanh câu bay đi n ắ n ngủi mêm hội đối doanh câu không tạo được ảnh hưởng quá lớn trước mắt ánh mắt vừa khôi phục liền bị đỏ rực ánh lửa nơi bao bọc bất luận doanh câu như thế nào lắc lưu đầu ánh mắt vẫn bị ánh lửa chỗ che đậy cái này đây là làm cho ta ở đâu tới doanh câu tại thời khắc này không tự tin hắn thậm chí coi là lâm giật cho hắn một quyền nhường hắn thành công không mua vé an bị lên h ỏ a tiễn bay thẳng tới trên mặt trời làm mấy trăm đoàn hỏa diễm rơi trên người mình thời điểm rõ ràng cảm giác được mình bị đánh trúng xúc cảm thời điểm doanh câu mới phát hiện chính mình ở đâu là tới trên mặt trời rõ ràng là bị vô số cái tiểu hỏa cầu cho đánh trúng vào tinh thông hỏa hệ kỹ năng cường giả cái này cùng nhau đi tới vô c h i kỳ thấy được không ít có thể hắn chưa từng thấy từng tới có tinh thông hỏa hệ kỹ năng cao thủ có thể ở thời gian cực ngắn bên trong phóng thích nhiều như vậy hỏa cầu thuật thi vương không h ư thân vòng bảo hộ tại bị không ngừng tiêu hao đáng tiếc là những n à y hỏa cầu thuật chuyển vận hiệu suất còn không có biện pháp đem vòng bảo hộ cho đánh b ỡ bởi vậy thừa dịp cái này bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm lâm giật mất đi chính mình tầm mắt khẽ hở mong muốn k h a chặt lâm giận vị trí phát động lạ thường không dễ công kích ha ha vô tri kỳ ra hỏa này dùng người khác kỹ năng còn dùng tới n i ệ n sao t h ả o tâm như vậy đánh cho ta lên một cái b o n g khói ta cái này doanh câu năng lực nhận biết không quá mạnh lại trùng vi trùng cũ tại đem cảm giác của mình mở ra về sau hắn lập tức liền liền đã nhận ra một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức xuất hiện ở phía trên chiến trường này kỳ quái khí tức không giống như là người sống cũng không giống là người chết khí tức cực kỳ cường đại lại không chỉ một đạo doanh câu trong lòng giật mình đang nghĩ ngợi từ trong biển lửa nhảy ra nhìn xem tình huống như thế nào thời điểm một cái to lớn quái thủ liền vô tình rơi xuống mạnh mẽ đánh vào doanh câu trên đầu đem nó đánh về nguyên bản vị trí chơi ạ đó là cái gì lạp băng tâm bị sợ ngây người nàng đưa ánh mắt về phía một bên lão huyền muốn cho cái này kiến thức rộng rãi huyền thúc cho mình nói một chút cái này sự vật mới mẻ có thể coi là sống trên v ạ n năm lão huyền cũng không nhìn qua như thế không hợp thói thường đồ vật a quái thú xé rách không gian chưa hề biết phương diện nào không gian bên trong đem tay của mình đưa ra ngoài vô vô câu quái thủ dài đến trăm mét kia quái thủ bản thể liền hẳn là cao đến vài trăm mét quái vật bên ngoài thân làn da mọc đầy kỳ kỳ quái quái lân giáp lóe ra ánh sáng yêu đất trận nhìn liền biết lực phòng ngự tương đối kinh khủng dù là bị lân giáp bao khoả cũng có thể nhìn ra quái thủ bên trong bắp thịt rắn chắc nếu không cũng không đến nỗi một tắt này trực tiếp đem doanh câu đập về mặt đất ta cũng không biết quái thú kia chủ nhân nếu là lâm giật triệu hoán vật lời nói sợ là thực lực không thấp nhưng cũng may quái vật kia tựa hồ là nhận lấy không gian bị diện ảnh hưởng không có cách nào toàn bộ đi ra dạng này lời nói tự giác kiến thức rộng d à i hắn m u ố n muốn nói loại vật này có thể đối doanh câu tạo thành uy hiếp có hạn kết quả lời còn chưa nói hết đâu từng đạo chảy ra hảo quang màu tím thấm kẽ hở lần lượt mở ra đếm không hết quái thủ từ đó nhanh chóng dội ra hướng phía doanh câu đánh ra mà đi giờ phút này, chiến trường khí tức trong nháy mắt tương kết lao huyền nhìn về phía lâm giật trong ánh mắt lại mang tới có chút vẻ sợ hãi cái này đây là muốn trực tiếp cho doanh câu đập thành m ả n h vỡ sao phanh phanh phanh to lớn đánh ra âm thanh lần lượt chuyển đến toàn bộ ám tinh bản bộ bởi vì động tinh này bắt đầu run dày lên quan sát chiến đấu lao huyền cùng lạc băng tâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái đây là tại làm gì mãi phấn sao coi như tứ đại thi vương lực phòng ngự biến thái tới cực hạn cũng không nhịn được như vậy dày vò a ta đi tiểu tử ngươi kỹ năng này dùng tốt ta ta thích ta thích ngươi đừng nói ta nếu là nắm giữ ngươi kỹ năng này lời nói ta cũng có thể cực kỳ thường xuyên phát động a nghĩ đến cái này vô c h i k ỳ thật hưng phấn c ũ n g được đúng vào lúc này lâm giật trong đầu vang lên một thanh âm đánh bại tứ đại thi vương nhiệm vụ đã nhận lấy kiểm tra tới nhân vật đang cùng tứ đại thi vương một trong danh o câu chiến đấu mở ra nhiệm vụ đánh g i ế t thế giới b ộ t danh o câu trước mắt thế giới b ộ t còn thừa hát về một trăm bởi vì thượng hào duyên cớ vô c h i k ỳ nghe được thanh âm này nhưng mà vô c h i k ỳ cũng chưa coi ra gì chỉ là mượn dùng lâm giật nguyên lực thi triển lên chiêu thức của mình làm đầy trời thủy nhận trống rông xuất hiện hướng phía doanh câu rơi xuống trong nháy mắt đó doanh câu còn không có phát giác bởi vì những n à y thủy nhận cơ bản không có bất kỳ lực sát thương người muốn nói cùng trời mưa không giống à, t i a đúng là không giống rơi xuống nước mỗi một chiếc đều là hợp quy tắc thủy nhận tạo hình người muốn nói nó cùng thủy nhận như thế à, vậy thật là chính là như thế rơi xuống thủy nhận không có chút nào lực sát thương cùng kia rơi xuống dọn nước không khác có thể lâm giật kỹ năng chính là như vậy phán định chỉ cần chúng đích địch nhân tần suất đủ cao liền có thể phát động hư không đại lao trợ rút mặc kệ kỹ năng này lực sát thương có bao nhiêu nhưng phàm là công kích đều có thể phát động mục tiêu vòng bảo h ậ u ngay tại suy giảm 9 h í n mươi t h ư không các đại lao công kích rất chuẩn cơ bản không tồn tại thất bại mới đầu doanh câu còn ý đồ bằng vào chính mình lực lớn vô cùng thiết lập cùng những n à y hư không các đại lao vật cổ tay cùng bọn hắn đối với anh một phen trên thực tế doanh câu lực lượng quả thật có thể cùng bọn hắn chống lại chỉ có điều song quyền n a n địch tứ thủ làm đến từ từng cái phương hướng phạm vi cực lớn công kích liên tiếp không ngừng đánh tới doanh câu thời gian dần trôi qua liền đã mất đi ứng đối năng lực chỉ có thể bằng vào chính mình thi vương không hư thân n à y tháng nhưng mà thi vương không hư thân phòng ngự là có hạn không chỉ trong chốc lát vòng bảo hộ suy giảm trình độ liền đạt đến năm mươi phần trăm tiếp qua m ấ y giây hắn nên câu không h ư thân liền bị phá vỡ thời điểm đó hắn liền có thể bị phong ấn mới từ kia không thấy ánh mặt trời trong hỗn độn đi ra lại há có thể sự tình gì đều không có làm liền bị nhét trở về nghĩ đến cái này doanh câu ra sức nô lên thân thể của mình đối với mình lòng bàn chân mặt đất đột nhiên truy đánh một quyền một quyền này thật có thể nói là là kinh thiên động địa một cỗ mắt trần có thể thấy sóng chấn động trong nháy mắt tự doanh câu vị trí bộc phát ra chương chín trăm chín mươi hai hoa mắt giai đoạn ban thưởng t r ư ờ n g 992, h o a mắt giai đoạn ban thưởng chỉ thấy doanh câu dưới chân lít nha lít nhít vết dạn bắt đầu hiện hiện dưới chân hình n ử a vòng tròn phạm vi bên trong mặt đất toàn bộ hóa thành một mịn tia b ộ c phát ra dư chấn chi uy nhấc lên một mảnh hơi nước không sai công hướng nước của hắn lưới lao toàn bộ bị tia cường đại chấn động hình thành dư vi nắp ấy ngay cả từ trong hư không trợ giúp lâm giật đại lao v u a xuống tới cánh tay cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho lẩy lui bán ra vô tri kỷ ngươi cái tên này chớ có k h i n g ư ờ i quá đáng đừng nhìn hôm nay cùng ngươi chiến đấu liền một mình ta ta cũng muốn đưa người đánh tan tại vô tri kỳ thị giác bên trong một cây có đánh dấu 999.999 m à u đỏ thanh máu lơ lửng tại doanh câu trên đầu giới hạn thời gian ban thưởng mở ra tại hạn định thời gian bên trong đem bột hp cắt giảm 30 có thể dùng bột tiến vào giai đoạn thứ hai đặt thành sẽ thu hoạch được ban thưởng thần lực đại hoàn đ ă n một thái sơ lĩnh ngộ đại hoàn đ ă n một cùng thi vương không hư thân hữu kỹ năng mảnh mỡ một cực kỳ bốn cái mảnh mỡ có thể thu hoạch được hoàn chỉnh kỹ năng mặt khác sẽ thu hoạch được thần thoại trang bị tự do hai thu hoạch ban thưởng đem theo chuyển bậm tỷ lệ phần trăm giảm bớt mà giảm bớt nghe hệ thống thanh n m nhắc nhở lâm gi đây mới thật sự là thế giới bột đã cho như thế phần thưởng phong phú lại không yêu cầu đem bột cho đánh giết chỉ cần đem bột hp tiêu hao khiến cho tiến vào giai đoạn hai à tiểu tử ngươi cho rằng à cái này tứ đại thi vương là đơn giản như vậy liền có thể đối phó sao hôm nay đừng nói đem nó đánh bại cùng nó sau khi giao thủ còn có thể thuận lợi rời đi đều tính ngươi có bản lĩnh thi vương hết thảy một cái tách ra thực lực không tính là toàn bộ tam giới lục đạo cao cấp nhất có thể bốn người như kết hợp tới một khối lời nói thực lực kia hoàn toàn không dám tưởng tượng vô tri kỷ đối định vị của mình vẫn là rất rõ ràng hắn biết rõ mình bây giờ chỉ còn lại có linh hồn thực lực đã không còn năm đó như tại toàn thịnh thời kỳ tăng thêm lâm dật những n à y kỹ năng mong muốn đơn soát doanh câu không phải việc khó gì nhưng bây giờ đến xem việc này không quá hiện thực mới đầu trong hư không đến trợ giúp các đại lão còn có thể bằng vào công kích t ấn manh tần suất cao đặc điểm đem không thể kịp phản ứng doanh câu mạnh mẽ áp chế thậm chí mau đem trên người hắn vô địch hộ thuận cho bài trừ có thể thi vương chính là thi vương không có hạn mức cao nhất lực lượng là đặc điểm của hắn chỉ là vung ra một quyền liền có thể đem mạng lớn không gian đ ẹ co lại lại đem hư không các đại lão công kích cho bắn về đi đánh qua nhiều như vậy cương định lâm g i ậ t vẫn là lần đầu đụng tới tại thể thuật phương diện có như thế tạo nghệ cường giả cũng không phải nói doanh câu thể thuật kỹ xảo đến cỡ nào cao minh là cái kia lực lượng t h u ầ n t b y tới cực hạn g nói không k h o a t r ư ơ n g chỉ cần doanh câu có thể nghĩ ra đến nắm đấm của hắn nên đưa đến hiệu quả như thế nào kia nắm đấm của hắn liền thật có thể đánh ra hiệu quả như thế nào tứ đại thi vương bình thường là một khối hành động bọn hắn cùng muốn cướp đoạt ngươi thần khí con bé kia có không ít m g u ồ n gốc nghĩ đến là con bé này đem tứ đại thi vương cho dẫn tới nếu không phải ta đem con bé này dồn đến như thế tuyết cảnh chúng ta chỉ sợ không có nghiền ép doanh câu cơ hội nghe được cái này hết thệ đều có thể giải thích đến rõ ràng lạc băng tâm d á m làm ra phản bội ám hưng chuyện cũng không phải là nàng đối thực lực của mình có đầy đủ lòng tin là trên tay nàng có đầy đủ bài bảo đảm tự mình làm nghĩ đến việc cần phải làm cũng không biết nhiệm vụ kia nhắc nhở đến tột cùng là lai lịch thế nào theo ta được biết tứ đại thi vương mong muốn phát huy bọn hắn sức chiến đấu mạnh nhất liền cần kết hợp chung một chỗ tứ đại thi vương có thể kết hợp chung một chỗ lâm giật vẫn là cảm thấy rất hứng thú dù sao kia là có được độc lập tư tưởng bốn cái cá thể nên như thế nào kết hợp kết hợp đi ra ngoài là cái dạng gì q á i vật lâm giật không tưởng tượng ra được xoắn suýt nhiều như vậy làm gì ngược lại liền tình huống trước mắt bọn hắn là không có cơ hội này doanh câu bị ngươi đánh một trận t ơ i bởi nếu có thể thành công mở ra giai đoạn hai hắn cùng còn lại tam đại thi vương tình huống liền có khác biệt loại tình huống này bọn hắn là không thể nào kết hợp tới một khối không phải ngươi cho rằng hệ thống dựa vào cái gì cấp cho cao như vậy ban t h ư ở n g nghe xong vô c h i kỳ lời nói lâm giật cũng không xoắn suýt những bậc khác bắt đầu nghiêm túc quan sát lên hai người chiến đấu trăm phần trăm miễn tổn thương hiệu quả chính là châu doanh câu bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố cả ngựa như là như là tháo hướng phía lâm giật vị trí n à y đi qua trên tay của hắn là bám bảo lấy tính mịch hàn khí nằm đấm quan chiến lâm dật có đầy đủ thời gian cẩn thận phân tích k i a hàn khí thành phần đó là một loại rất có ăn mòn tính hàn khí phàm là không cẩn thận bị thứ này cho nhiễm đừng nói là nguyên lực liền xem như thần lực cùng thái sơ vận chuyển đều phải chịu ảnh hưởng cái này chẳng phải cùng thần h à t ụ n hiệu quả không sai biệt lắm sao không sai tiểu tử có thể không tá trợ ngươi con mắt này dưới tình huống phân tích ra nhiều đ ồ như vậy tại về sau chiến đấu bên trong là sẽ có trợ g ú t vô tri kỷ không thích phế bật không thích không có lòng cầu tiến ra hỏa dù là lâm giật trước mắt thân phận và địa vị không đủ cùng mình đánh đồng hắn cũng bằng lòng khẳng định lâm giật lúc trước công kích trúng đích dẫn tới trợ rút cũng không toàn bộ có hiệu lực ám hưng ơ bản bộ trên bầu trời thư không khe hở vẫn đang không ngừng mở ra thư không v ị diện đại lao công kích còn tại duy trì liên tục không ngừng đối doanh câu tiến hành đà kích chỉ là giờ phút này doanh câu cơ hồ làm được miễn dịch thư không cấp đại lao công kích hắn tốc độ phi hành cực nhanh dọc đường không gian toàn bộ bị nghiền nát ở xung quanh hắn tạo thành một cái mắt trần có thể thấy hơi mở bình c h ư ớ n h ữ n g cái tiêu cự thụ tại đập kích mà xuống thời điểm một khi đụng phải bình c h ư ớ liền sẽ bị vô tiếp ì n bắn h ra. đ ố mặt tại chính mình trong con mắt tại trong i chính con nhanh trong b n lớn nằm cũng không ý, chỉ là vươn hai tay, sen lẫn trên mặt của mình. là đấm, mặt vô chi cố chỉ của hai kỳ quyết, tay, theo một cái trước mắt kinh khủng kinh lực xuyên qua lâm giật thân trên đem lâm giật đánh bay ra ngoài ngay cả lâm giật chính mình cũng không rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng trải qua như thế nào chấn động cao tần ngược lại tại bị vô c h i kỳ nắm đấm trúng đích trong nháy mắt đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình toàn thân xương cốt đều biến thành một bịt cũng may một quyền này đầy đủ t h u ầ t ú không có thần lực cũng không có lĩnh ngộ độ nghiền ép chính mình thái sơ tại bất hủ cùng sáng sinh hai đại khôi phục pháp tắc tác dụng dưới lâm giật chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đem vỡ vụn thân thể cho hoàn toàn chữa trị thậm chí chưa kịp bói một bóng máu ngươi cái con khỉ này có chút bản sự bên trên thời gian v ạ n năm đi qua ngươi là cái thứ hai phát hiện chúng ta t h i vương sơ hở ra hỏa đáng tiếc à biết càng nhiều chết càng nhanh ngươi nếu là giả bộ hồ đồ lời nói nói không chừng ta còn có thể kéo ngươi nhập bọn đâu ao n o o n không gian bị nghiền ép tiếng oanh minh tự bên thai chuyển đến doanh câu tại đem lâm giật cho đánh bay về sau cũng không lựa chọn tùy ý bay ra ngoài mà là theo lâm giật phân ra phương hướng nhanh chóng truy kích ý đồ đem chính mình càng nhiều lực lượng khuynh tả tại lâm giật chiến thân đem thân thể của hắn cho hoàn toàn ép thành bụi phấn cũng ý đồ đem trong cơ thể mình tĩnh mịch chi khí hướng lâm giật thân thể thỏa thích d ố c bảo lấy hạn chế lâm giật thực lực phát huy chương chín trăm chín mươi ba thuộc về đỉnh cấp cao thủ kỹ xảo chương chín trăm chín mươi ba thuộc về đỉnh cấp cao thủ kỹ xảo nhìn xem lâm giật sắc mặt biến chắn bệnh doanh câu nhịn cười không được vô tri kỳ ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ ngươi muốn tìm cái chính mình có thể sử dụng t h â thể không đến mức tìm cấp bậc này thực lực này à tiếp nhận ta cái này t ĩ n h mịch chi khí nếu là n g ư ơ i n g u y ê n bản thân thể chỉ sợ là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng ngươi nhìn xem tiểu tử thân thể h ả o h ả o yếu đuối vô c h i kỳ cũng không đáp lời trên mặt biểu lộ như cũ cùng lúc trước đồng dạng không có biến hóa chút nào cũng không phải doanh câu lời nói đâm hắn không vui mà là hắn giờ phút này ngay tại cho lâm giật giảng giải chính mình nắm giữ kỹ x ả o chiến đấu tiểu tử cao siêu nhất kỹ x ả o chiến đấu cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép đối thủ phong cách chiến đấu mà là hóa hóa cái từ này lâm giật không hiểu nhiều lắm tại lam tinh chức nghiệp giả trong đội ngũ đại gia cũng không phải rất xem trọng những n à y kỹ xảo chiến đấu kỹ năng cấp bậc tự thân thuộc tính phải chăng nắm giữ trí cao phát tắc là cân nhắc lam tinh chức nghiệp giả sức chiến đấu mạnh yếu tiêu chuẩn những vật này vô c h i kỳ loại cao thủ cấp bậc này cũng chú ý nhưng cũng không phải là cân nhắc sức chiến đấu toàn bộ tiêu chuẩn cùng những n à y cao thủ chân chính so sánh lam tinh phương thức chiến đấu tương đối máy móc thông tục nói lam tinh phương thức chiến đấu có chút cùng loại với thẻ bài trò chơi song phương chiến đấu không mang tới kỹ xảo chính là đơn thuần tính đối bính tại đại thánh võ hồn chỉ đạo phía dưới lâm g ậ t bắt đầu thấy được kỹ xảo cách đấu trong chiến đấu đưa đến hiệu quả đối kỹ xảo chiến đấu lâm dật một mực đang nghĩ biện pháp tăng lên thứ này tự thân dạy dỗ ý nghĩa không lớn chỉ có thực chiến mới có thể đem kỹ xảo lạc cơn tới trong xương đến mức hiện tại vô tri kỳ n h ấ t lên hóa lâm dật thì càng không hiểu hóa cũng là kỹ xảo chiến đấu một loại bất quá ta không có đề cập với ngươi tại ta chiến đấu t i ế p sống bên trong cùng không ít cao thủ giao thủ qua có thể nắm giữ cái kỹ xảo này cao thủ ít càng thêm ít cái gọi là hóa chính là hóa địch chi lực để bản thân sử dụng chỉ từ mặt chữ đi lên lý giải lâm dật là có thể lý giải vô tri kỷ ý tứ nếu là có thể nắm giữ hóa cái kỹ xảo này lời nói dù là trong chiến đấu đụng phải thế lực ngang nhau c a o thủ cũng có thể dễ dàng đem nó đánh bại bởi vì cái này hóa là một cái hết đợt này đến đợt khác quá trình hai cái tương hỗ là đối thủ đơn vị như thế lực ngang nhau dù bình thường thủ đoạn tiến hành lúc chiến đấu đem lấy gần như giống nhau tốc độ đối các hạng thuộc tính tiến hành tiêu hao song phương phần thắng đem đến gần mỗ hạng nhưng nếu trong đó một phương nắm giữ hóa cái này kỹ xảo chiến đấu vậy hắn trong chiến đấu tiêu hao đem xa xa nhỏ hơn một cái khác đối thủ đem đối thủ phát động công kích một bộ phận chuyển hóa làm chiêu thức của mình cho mình sử dụng chính mình liền có thể tiết kiệm không ít khí lực đạo lý đâu lâm giật đều hiểu làm một người x u y ê n biệt lâm giật sao có thể không hiểu điểm này có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ cái kỹ xảo này muốn như thế nào mới có thể làm được hoặc là nói đem nó đưa vào trong thực chiến phải biết liền xem như thực lực đến gần vô hạn hai cái độc lập cá thể sử dụng chiêu thức cùng phương thức chiến đấu đều khó có khả năng hoàn toàn giống nhau mỗi một cái thần minh có mỗi một cái thần minh đặc biệt phương thức công kích phương thức chiến đấu đặc biệt a m hiệu điểm nguyên nhân chính là như thế những n à y thần minh nhóm lúc này mới riêng phần mình có chính mình đặc biệt x ư n g hảo không giống phương thức công kích không giống chiêu thức nên như thế nào tiến hành chuyển đổi đâu cũng tỷ như nói lâm g i ậ t tam hiểu nhất là lợi dụng tin tức c h í n h lệch dùng chính mình cường lực lại chuyển vận tần suất cực cao kỹ năng hô tại đối thủ trên mặt trực tiếp dùng kỹ năng cho đ ị c h nhân cho ăn no nhường ăn hoài nghi lời người trái lại doanh câu liền ưa thích dùng thể thuật dùng chính mình kia gần như vô tận lực lượng tăng thêm kia gần như vô địch năng lực phòng ngự đi cận thân chuyển vận đối thủ đem đối thủ đánh thành từng đống t h ị nát hóa cái kỹ xảo này lâm dật có thể lý giải như lịch nhân sử dụng chính là nguyên tố loại kỹ năng chính mình hoàn toàn có thể bằng vào chính mình độ cao thân cận nguyên tố đem địch nhân nguyên tố công kích chậm chạp dẫn đạo đến trước người mình sau đó nương tựa theo chính mình đối nguyên tố độ cao lý giải hướng địch nhân chiêu thức bên trong dốc vào chính mình nguyên lực thậm chí là thái sơ cùng thần lực đem địch nhân chiêu thức nạp làm chính mình dùng nhưng nếu là quyết cước làm như thế nào hóa giải l i ê n lực lượng phương diện này tới nói chính mình hoàn toàn không phải doanh câu đối thủ nếu không phải muốn cùng ở phương diện này đối bính lời nói chỉ có thể là mở ra vô hạn c h i cầu tiểu tử ngươi vẫn là đem thế giới này tưởng tượng quá mức nông cạn ta đến nghĩ một hồi làm như thế nào giải thích với ngươi chuyện này đâu a đúng rồi tại đời ta vạn năm thời gian bên trong xuất hiện qua không ít giáo phái trong đó một cái giáo phái tổng kết rất không tệ đạo sinh nhất nhất sinh nhị tóm lại trên thế giới này tất cả sự vật đều có thể dùng nói tới giải thích bọn hắn điểm giống nhau chính là cái này nói ngươi chỉ cần phát hiện cái này điểm giống nhau không có thứ gì là ngươi không thể dùng hóa cái kỹ xảo này ứ n g đ ố i vô tri kỳ thuyết giáo nhìn như dài dàn giặc tại lâm giật trong thần thức lại vẹn vẹn qua một cái trước mắt thời gian nhìn xem lâm giật đối với cái này cảm thấy không lắm lý giải vô tri kỳ cũng không nói nhảm trực tiếp cùng danh câu mở ra đội bính hình thức đánh ngươi thân thể này đã đủ dứt lời vô c h i kỳ thao túng lâm giật thân thể vô cùng gây nên tốc độ sung ra nắm tay phải nắm chặt mạnh mẽ hướng phía doanh câu trên đầu đ ặ t tới a muốn cùng ta đ ố i bính lực lượng ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tội cùng có bao nhiêu c â n lượng doanh câu hừ lạnh một tiếng sau đó r ô i ra nắm đấm của mình đối với lâm giật nắm đấm nên đón tiếp lấy f h a n h hai đại cao thủ nắm đấm đụng nhau một n ấ y mắt quả nhiên xuất hiện to lớn sóng chấn động kinh khủng thái sơ cùng thần lực trực tiếp nổ tung lấy gợn sóng phương thức hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi đem dọc đường tất cả sự vận vô tình nát ấy nhưng lần này đ v i bính hiển nhiên là vô c h i kỳ chiếm bên trên điểm trên mặt hắn biểu lộ muốn so lâm giật tới nhẹ n h ó m rất nhiều một phương diện khác doanh câu có thi vương không hư thân gia trì một kích này cũng không cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương trái lại lâm giật liền không giống nhau đối bính sinh ra lực trùng kích là thực sự rơi vào lâm giật trên người trong cơ thể hắn khí huyết trong nháy mắt lật dâng lên trắng bệnh sắc mặt nói rõ giờ phút này lâm giật tình cảnh vô tri kỳ ngươi thật sự là quần bọc a đẳng cấp thấp như vậy một cái tiểu tử liền nhục thể của hắn người dám đem ra cùng ta vô bính ngươi đi chết t nổi giận gầm lên một tiếng sau doanh câu lại lần nữa tăng thêm trong tay l ự c đạo một cách này cũng như ước nguyện của hắn đem lâm giật thân thể vô tình đánh bay ra ngoài a ra hòa này so ta tưởng tượng yếu nhược rất nhiều a ngay tại doanh câu cảm giác vô c h i kỳ thượng đẳng bất quá là phí công thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được không thích hợp lâm giật bị đánh bay tốc độ không đúng l i ê n c á i này siêu sau bay tốc độ so chính mình tưởng tượng bên trong phải chậm hơn rất nhiều tình huống như vậy có thể nói rõ một chút hắn cũng không phải là bị đánh bay ngay tại doanh câu dự định xông lên phía trước bổ đao thời điểm lâm d ậ t ung dung dơ lên mục đích bạn thân tay tay trái tiếp nhận doanh câu đập tới năm đ ấ m g a người cái tên này thật sự coi chính mình rất đáng gần sao lâm d ậ t n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng bén nọ răng đang lúc doanh câu không rõ ràng cho lắm lúc quang ảnh giao thoa kỹ năng lại lần nữa phát động lâm d ậ t xuất hiện ở doanh câu sau lưng chương 994, không cách nào bình tĩnh chúng chư thần chương 994, không cách nào bình tĩnh chúng chư thần lâm d ậ t hữu quyền tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng dưới tình huống đã dán tại doanh câu trên lưng một bên này, nhìn dường như không có một chút lực lượng thêm ở trên đầu doanh câu vị trí cũng không bởi vì một quyền này mà xảy ra bất kỳ biến hóa nào ngay tại quan chiến hy nguyệt cùng tiểu ngao su đang nghi hoặc lâm giật một quyền này phải trăng hắn quá mức dịu dàng khó mà đối lực phòng ngự kinh khủng tới cực điểm thi vương doanh câu tạo thành hữu hiệu tổn thương lúc cảnh tượng khó tin đã xảy ra một cỗ màu đen như ẩn như hiện vầng sáng tại lâm giật trong thân thể lưu chuyển từ lâm giật cánh tay trái bắt đầu lưu động trải qua lâm giật thân thể đạo vào lâm giật cánh tay phải t h ư n g qua lâm giật thân thể cuối cùng chuyển tới doanh câu trên thân sau đó nổ tung làm bàn g bạc lực lượng tại doanh câu trên thân nổ tung trước tiên doanh câu cũng không cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cho đến kia cố từ lâm giật thể nội hòa tan vào tới thần lực tác dụng tại thi vương không hư thân bên trên vòng bảo hộ lúc doanh câu mới phát hiện sự tình không thích hợp cái này đây không phải lực lượng của ta sao không chờ doanh câu đem vấn đề này tưởng nghĩ rõ ràng bàn g bạc lực lượng liền ở trên người hắn nổ tung có thi vương bất d i ệ t thân vòng bảo hộ ngăn cản tổn thương doanh câu chỉ chịu tới lực trùng kích ảnh hưởng bị đánh bay ra ngoài cái này đây là đem tự thân xem như chất môi giới khi nguyện thấy rõ ràng lâm giật thân thể bành trướng như vậy một cái trước mắt hiển nhiên lấy lâm giật cường độ thân thể là rất khó tiếp nhận doanh câu kia lực lượng kinh khủng nhờ có là vô c h i k ỳ cường đại lại tinh vi thần lực điều khiển mới khiến cho lâm giật thành công đem cố này lực lượng kinh khủng dẫn xuất thân thể của mình tác dụng tại doanh câu trên thân cử động này không khỏi cũng quá mức điên của nga tiểu ngao su nhịn không được cảm thán lên ngay cả lâm giật cũng là như vậy cho rằng nhưng mà có thể tận mắt chứng kiến cao siêu như vậy kỹ xảo chiến đấu bị ứng dụng trong thực chiến đối lâm g ậ t tới nói được í c lợi không nhỏ đối hóa cái này khá n i ề u đâu lâm giật vẫn chưa hoàn toàn lý giải thông suốt nhưng cũng cho hắn cử đi cái không sai ví dụ đem lâm giật kỹ năng cùng tự thân cao siêu kỹ xảo chiến đấu kết hợp tới một khối về sau vô c h i kỷ bạo phát ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu kinh khủng hoa mắt kỹ năng liên tiếp không ngừng toát ra lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao doanh câu trên người hộ thuẫn chỉ số cho đến đem doanh câu trên người hộ thuẫn cho đánh b ỡ đây là xảy ra chuyện gì người nào như thế dũng mãnh cũng dám đối thi vương cấp thế giới bột phát động công kích là thật để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đủ mạnh mẽ q á i vật sẽ bị cái này tam giới lục đạo ý chi tiêu chí là bốt thực lực của bọn nó cường hãn thiết lập gần như vô địch lại yêu thích g i t chóc nếu là không ai quản bọn hắn bọn hắn đem đối tam giới lục đạo tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương vì thế tam giới lục đạo ý chí mới đưa cái này tứ đại thi vương đánh dấu vì thế giới buồn lại đem tứ đại thi vương trạng thái thời gian thực t i ế p sóng phát ra một tiếng này c ả m thán là ô lìm u một mạch người nói chuyện dè ờ các phái thần minh đều có chính mình tiểu tâm tư điểm giống nhau đâu liền một cái lật đổ tiên vương tại chư thần bên trong địa vị chính như lâm giật suy nghĩ như vậy ám hưng tổ chức này thực lực xác thực không kém nhiều năm như vậy tại chư thiên thần minh d ư ớ i mỹ mắt làm rất nhiều chuyện đều không có bị chư thiên thần minh nhóm tìm được dấu vết để lại điểm này là ám hưng ơ bản sự có thể ám hưng ơ thực lực còn không có đạt tới từ chư thiên thần minh trong tay cướp đoạt một cái chung vị mặt trình độ ám hưng ơ sở dĩ có thể trong thời gian ngắn thuận lợi đem r ụ c giới từ chư thiên thần minh trong tay cướp đi kia hoàn toàn là chư thiên thần minh đ a n g lượng hoặc là nói là các phái thần minh nhóm đang cố ý làm tiên vương là một cái người lãnh đạo thực lực đủ cường đại thời điểm có thể khiến cho hắn xuống đài phương thức chính là phạm sai lầm cũng tỉ như nói đem cả một cái giục giới đều ném đi sự tình các phái thần minh nhóm tại tiếp vào tiên vương mệnh lệnh về sau đều dựa theo tiên vương yêu cầu đi c h ấ n thủ r ụ c giới chỉ là bọn hắn cũng không đem hết toàn lực là cố ý đem r ụ c giới nhường ra đi dùng cái này đến b ạ c h tội tiên vương làm sao đang thảo luận chuyện này là không đầy đủ bãi miễn tiên vương địa vị hôm nay thời điểm tiên vương rất có lực c á c bách bằng vào thực lực cường đại cùng nội t ì n h đem địa vị của mình sinh sinh ổn định bây giờ tứ lại thi vương thoát khốn các phái thần minh cơ hội tới nhường tiên vương đi giải quyết kêu bốn cái phiền phải lớn tất nhiên có thể khiến cho tiên vương thực lực giảm đi nhiều đến lúc đó mỗi người đều có công bằng thượng bị cơ hội đúng vậy à ở đâu ra ngớ ngẩn làm việc này chẳng lẽ hắn không biết rõ tứ đại thi vương thực lực là kinh khủng bực nào sao không đem cái này cơ hội biểu hiện lưu cho thiên vương đi tranh nhau chịu chết tại cái này cảm thán n h ữ này g n có cái dám dùng chúng ta không xuất thủ sao thuộc về chư thiên vạn giới bốt u tin tức tự nhiên là sẽ bị công khai tới chư thiên vạn giới hiện tại tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng có người tại khiêu chiến doanh câu nhân số cụ thể không rõ ràng sở thuộc gì trận doanh không rõ ràng thậm chí thế giới bột u tọa độ cụ thể cũng không rõ ràng các phái thần minh n h n có thể bình tĩnh mới là lạ phụ trách tại tiên vương giới thăm dò tình báo ra hỏa đem tin tức mang về không phải tiên vương kia ra tay hiện tại chúng ta làm sao bây giờ phát động tất cả lực lượng đi tìm doanh câu vị trí chỗ ở sao xem như thế giới buốt doanh câu giờ phút này trạng thái toàn bộ tam giới lục đạo đều là biết tứ đại thi vương lấy vô địch lực phòng ngự nghe tiếng tam giới lục đạo tại chư thần trong mắt tứ đại thi vương là bất tử bất d i ệ t tồn tại hiện nay tứ đại thi vương không có xuất thế bao lâu liền bị người thường t ổ n tới hát v đây là một cái cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện không phải là tiên vương ra tay kia động thủ người tất nhiên cũng có được cực kỳ thực lực khủng bố nếu có thể lôi kéo kẻ như vậy đối với mình trận doanh tới nói là một chuyện thật tốt coi như không thể đem kéo đến chính mình trong trận doanh tại đánh bại thi vương công lao bên trong kiếm một c h é n canh liền có thể cho mình gia tăng không ít v y vọng nói nhảm nhanh đi một khi tra được cụ thể t o à độ chuyện này ta nhất định phải tự mình tham dự Zeus đều nguyện, hạ lệ. Bên kia, Tổ Điển thần trận doanh cũng không nhàng là dối, đều là phải ra giới tay mình tinh nguyện, đi làm việc này. Trong lúc nhất thời, lệ. là là làm lúc việc Bên Điển trận cũng này. Trong toàn kia, dối, giới đi ra tay Tổ Trư vâng t l u ngài l vẫn thật mặc kệ tứ đại thi vương chuyển sao đánh cờ đúng thật tốt bồi tiên vương đánh cờ người trẻ tuổi cuối cùng là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm tiên vương mỉm cười đồng thời sốt ruột đáp lại đem một cái bạch tử thả trên bàn cờ một góc đem toàn bộ thế cục thế cục nắm giữ ở trong tay mình về sau chín ư trăm chín mươi lăm trên bàn cờ đợi người triết lý chương chín trăm chín mươi lăm trên bàn cờ đợi người triết lý hắn bất quá là một cái nho nhọ tay chân tại tiên vương một mạch đội ngũ khổng lồ bên trong không có không thể thiếu địa vị cũng không có cho tiên vương lập xuống qua cái gì bất thế kỳ công nguyên nhân chính là như thế Nho nhỏ hắn, tại tiên vương trước o n trận doanh, gọi là một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngày bình g gọi một từ t h cái lời việc là làm. ờ lời n chính mình, nhưng tuyệt không hiện tại, tiên vương đem nhạy cảm như vấn hắn, hắn nên trả lời thế nào.、Tại、tiên vương g có cảm cho thể khuất tuyệt tại, vứt trả thế Tại t bị đem ư vậy đề r mặt là không thể nói láo nhưng nếu nói lời nói thật kia chẳng phải chọc lấy tiên vương chỗ đau sao đường đường tiên vương chư thiên thần minh kẻ thống ngự tại chư thiên vạn giới chân chính cần đoàn kết thời điểm đem tất cả làm cái loạn thất bát ao nhường các phái thần minh nhóm từng người tự chiến nhường thực lực không đủ ám hưng tổ chức chui chỗ trống những lời này là lời nói thật nhưng nếu thật sự nói ra đây chẳng phải là tự tìm đường chết người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết ta tiên vương há lại n g ư ờ i nghĩ như vậy nhỏ tay chân rơi xuống một con về sau tiên vương trên mặt rốt cục phủ lên nụ cười thiên hạ nhanh đến ngàn vạn chỉ có chân tướng có thể đả thương người tiểu nhân mạng muội còn mời tiên vương thứ tội bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng nhỏ tay chân lập tức hoảng hồn từ đối với tiên vương tôn kính hắn đem một ít lời g i ấ u ở trong lòng có thể hắn muốn nói đồ vật lấy tiên vương thực lực như thế nào sẽ nhìn không thấu thiên hạ văn vật đều q về một liền giống với hôm nay ván cờ này cục ta nhìn như bị ngươi đưa vào tiết lộ kỳ thực sinh cơ gần ngay trước mắt người một nho nhỏ tay chân há lại sẽ nhìn h i ể u trong đó môn đạo sinh cơ gần ngay trước mắt nhỏ tay chân rất là không hiểu ngay bình thường đ ồ i tiên vương đánh cờ cơ bản đều là tiên vương giới thành viên trọng yếu nhóm xem như nhỏ tay chân có thể cùng những này thành viên trọng yếu nhóm cơ hội tiếp xúc không n h i ề u duy nhất có thể nghe nói chính là tiên vương k ỳ nghệ vô song kia bảy mưu nghị kê siêu phạm trí tuệ xem như chư thần người dẫn đầu nắm giữ dạng này trí tuệ kia là hẳn là có thể hôm nay cái này nhỏ tay chân cùng nó giao thủ một phen về sau chật cảm thấy chuyển môn quá b ư c qua chân chút cái gì bày mưu nghĩ kê quyết thắng tiên lý đại trí tuệ cái này nhỏ tay chân không có cảm giác được nửa điểm cái này cờ đi một nửa hắn chỉ xem ra tiên vương xúc động cùng chủ quan mới đầu đâu nhỏ tay chân cố kỵ song phương địa vị t r i n h lệch không dám thắng quá mức xinh đẹp thậm chí nghĩ hết khả năng bại bởi tiên vương mấy cái như vậy tử nhường lãnh đạo có thể hạ được đến này có thể tiên vương sau cùng kia lời nói lại đốt lên nhỏ tay chân thắng bạn l ố n tại trở thành chư thần trong trận doanh một viên trước đó ai còn không phải mình tình cầu bên trong người nổi bật nếu không cũng không có khả năng lĩnh ngộ thần lực đưa thân cường giả này như mây thượng bị diện nhỏ tay chân hạ được Xôi gió xôi n ư ba một nhìn tử h rơi xuống thắng cục đặt vững một nửa nhỏ tay chân hai mắt nhìn chòng chọc vào một cái lạc tử điểm hắn chỉ cần tại bước tiếp theo hành động thời điểm đem trong tay h ắ c tử đặt vào vị trí kia bên trên tất cả liền đều có thể hết thể đều kết thúc a người trẻ tuổi nói như vậy một câu liền không cao hứng không có việc gì tiếp xuống chúng ta chầm c h ầ m chơi tiên vương khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên sau đó tại nhỏ tay chân không thể tin trong ánh mắt đem một cái bạch tử rơi vào hắn trước đó xem trọng vị trí bên trên bạch tử rơi xuống trong nháy mắt đó nhỏ tay chân tự tin lập tức tiêu tán hơn phân nửa có thể một giây sau hắn cảm giác chính mình lại tỉnh vương ngài cử động lần này bất quá là vì tự tranh thủ ba bước cờ được sống kéo dài thời gian chỉ sợ không cải biến được bản cờ này thế của a tiên vương cũng không để ý tới nhỏ tay chân lời nói nếp miệm mỉm cười tự mình nói chuyện chứ thiên vạn giới là cờ đồn vương chính là bàn cờ này kẻ chất cờ chúng ta vị thế xã hội không giống nhìn thấy quan cảnh tất nhiên là khác biệt ngươi cảm thấy thế nào bàn cờ này ta thất bại ta không riêng muốn để ngươi cảm thấy như vậy ta còn muốn nhường cái khác so ngươi đứng cao thấy s a người cũng cảm thấy như vậy nhỏ tay chân nghe nói như thế cũng không phản bác hắn biết tiên vương tại ẩn dụ cái gì có thể hắn cũng không tin tại cái này cùng đồ m ặ t lộ không người có thể dùng dưới tình huống tiên vương vẫn có thể là bàn không có quá nhiều suy tư nhỏ tay chân tiếp tục hạ cờ truy kích ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất đem tiên vương giải quyết làm đến t i ê n tiên vương lạc t ử thời điểm nhỏ tay chân lại chừng lớn mắt cái này đây không phải bắt đầu không lâu thời điểm tiên vương rơi xuống một k h o a không có tác dụng gì chết từ sao thế nào tại viên này nhìn như vô dụng quân cờ xa suốt một cái b ạ c h tử về sau lại ăn chính mình bốn viên quân cờ không nghĩ tới t i ê n vương lại tới như thế thần chi một tay nhỏ tay chân chấn kinh sau khi lập tức từ bỏ truy sau truy sát ngược lại vây quanh lên tiên vương vừa mới mở ra tới không gian sinh tồn đến tiếp tục tiên vương lại rơi một tử lại cùng viên kia chết tử hình thành liên động lại thành công cầm xuống nhỏ tay chân ba vi ê n tử mắt nhìn thấy tiên vương thế cột có khởi tự hồi sinh chi thế đầu nhỏ tay chân không có suy nghĩ nhiều lập tức bắt đầu đối tiên vương quân cờ tiến hành bao vây chặn đánh mong muốn đem tiên vương hy vọng hoàn toàn đẻ phá hủy lúc này dẫn đầu chuẩn bị đánh xuống cơ sở ưu thế liền dần dần hiện hiện ra nhỏ tay chân mặc dù không thể tại trong vòng ba bước đem tiên vương cầm xuống nhưng cũng thời gian dần trôi qua đem tiên vương sinh cơ cho rất tắt ngay tại nhỏ tay chân tự tin giải quyết tiên vương toàn bộ sinh cơ thời điểm con ngươi bỗng nhiên có g ụ c lại không đúng chính mình thế nào đem đường lui của mình đưa hết cho phá hỏng vì bao vây chặn đánh tiên vương toàn bộ sinh cơ chính mình có thể nói là thủ đoạn ra hết có thể nhìn kỹ chính mình bố trí xuống vòng đây ngược lại cho mình làm ra phiền v a i lớn ước chừng nửa cái sao trời hát tử nhìn qua là cho bạch tử hoàn toàn b â y quanh lập tức liền muốn đặt vững đại cụ nhưng có cái vị trí một khi bạch tử rơi xuống hoàn toàn ở vào hạ phong bạch tử sẽ đem tranh lệch của song phương cho s e n bằng có lúc người ánh mắt lại bán đứng ý nghĩ của hắn có lúc người càng sợ cái gì liền càng sẽ đến cái gì tiên vương sắc mặt bình tĩnh tại nhỏ tay chân t i ê n kỵ nhất vị trí bên trên rơi vào một tử cho hay tiếp xuống b ư a mới bắt đầu một mặt bao vây chặt đánh thường thường sẽ loạn trợ cướp theo lạc tử càng ngày càng nhiều song vương lạc tử không ngừng trao đổi nhỏ tay chân mới phát hiện chính mình lúc trước là hoàn toàn đoạn tuyệt tiên vương thế cuộc sinh cơ lạc tử cũng bất chi bất giác bên trong cho mình khác biệt bộ phận v n cờ tạo thành ngăn chân theo thế cuộc tiến hành tiên vương ưu thế bắt đầu dần dần thể hiện ra ngoài mà chính mình bị chính mình tiểu thông minh cùng tùy tiện lạc tử khiến cho bó tay bó chân năm mươi hiệp đã qua thế nào Ta chương ó p ả i hay k chín trăm chín mươi s á i trên bàn cho hay vừa mới h ắ t đầu chương chín trăm chín như h mươi h n sáu cho hay vừa mới bắt đầu bất kể là ai làm việc chắc chắn sẽ có lo trước lo sau thành phần ở bên trong á m h g ư n g c ố kỵ chư thần thực lực kinh khủng các phái thần minh nhóm c ố kỵ ra tay quá chăm chú sẽ để cho chính mình mất đi cùng tiên vương đàm phán thẻ đánh bạc nhỏ tay chân c ố kỵ c ố kỵ chính mình ra tay quá thắng tiên vương có thể hay không nhường tiên vương không vui từ đó gây phiền t h á i cho mình đợi người là một trận một triệu đường đi kinh nghiệm tất cả mọi chuyện liền như là kia phi nhanh đoàn tàu đồng dạng bỏ qua cũng chỉ có thể lần hai chọn địa phương xuống xe người có chỗ c ố kỵ không có t ạ i thích hợp nhất thời cơ đưa ngươi hắc tử rơi vào nên rơi địa phương cũng không phải là người lúc đầu mục tiêu ngươi nên đem tín nhiệm của mình quán triệt đến cùng không cách nào làm được cái này một chút ngươi mãi mãi cũng làm không được chính mình muốn làm chuyện ngươi cả đời này lấy ở đâu nhiều như vậy mục tiêu có thể thực hiện trong đó mấy cái cũng không tệ rồi tiên vương một bên dạy bảo một bên cùng nhỏ tay chân đánh cờ mắt thấy bàn cờ thế cục một chút xíu bị tiên vương bị nướng chính hắn tâm tình bắt đầu biến càng thêm vội vàng sao động tiên vương nói lời đều không sai hắn thân phận và địa vị s á t thực đối ván cờ này cục s u thế tạo thành không ít ảnh hưởng nhưng ai lại có thể nói tiên vương thân phận địa vị không phải hắn thực lực một bộ phận đâu tử một k h o a một k h o a rơi xuống trên bàn cờ thuộc về tiên vương ưu thế đang không ngừng phóng đại cuối cùng tiên vương thành công đem nhỏ tay chân tất cả quân cờ toàn bộ ăn cho đến toàn bộ bàn cờ lại không hắt tử đặt chân chi đ i ệ m nhỏ tay chân thua thua rất hoàn toàn thua không có gì cả phải biết ở mấy phút đồng hồ trước đó trên bàn cờ tiên vương bị buộc tới tuyệt cảnh không nhiều không ít chỉ còn sót một bước sinh cơ thắng lợi rõ ràng vẹn vẹn cách mình cách xa một bước nhỏ tay chân trầm mặc có sự tình là sự thật dung không được hắn không tiếp thụ liền như là nhỏ tay chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ trên bàn tất cả đều là bạch tử hình tượng ánh vào tầm mắt lại không cách nào bị đại nào thu nhận một cái đạo lý nhỏ tay chân ngay tại xứ sở chẳng biết lúc nào tiên đế chạy tới phía sau hắn lại đưa tay đặt tại trên bờ v a i hắn tiểu tử đời người liền tựa như cái này thế cuộc hôm nay chúng ta đánh cờ nghị thêm đến ngẫm lại ẩn chứa ở bên trong đạo lý chính mình làm như thế nào tuyển làm thế nào đều sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi hôm nay cái này tổng thể sẽ là ngươi lời này quý báu nhất t à i phú một cái nhỏ tay chân lý giải không được quá nhiều chuyện nhưng theo thời gian trôi qua hắn sẽ phát hiện đối tiên vương tới nói trong a m giới lục đ thời r n bàn cờ n cờ Liên như g g khác. i n đấu. Lâm gian t thân giới cơ duyên xào hợp, lấy thân thể ngắn chiến cuộc mong muốn xuất hiện t r ọ n g đại chuyển biến liền chỉ có dựa vào c h ư thần thần hạ tụ n g cái này trang bị là rất chân quý không sai có thể n ó đ ố i tiên vương tới nói lại không phải không phải tới không thể tốt vật nguyên nhân chính là như thế tiên h vương mới có thể đặc xá lạc băng tâm làm phản chi tội còn giúp nàng cọ rửa sạch sẽ trên người v ế t bẩn nhường nàng có một lần nữa lại đến cơ hội cũng làm cho lạc băng tâm cuối cùng có cơ hội lấy được thần hạ tụ tiên h vương là chấp trưởng tam giới lục đạo người mạnh nhất hắn chưa từng là làm mua bán lô với người đáp ứng lạc băng tâm nhiều như vậy ban thưởng không vì cái gì khác là bởi vì lạc băng tâm có thể mang tới giá trị hơn xa những phần thưởng này cầm lấy trò chuyện linh tinh thành lập trò chuyện hình tượng bên kia là chờ xuất phát mấy vạn thần binh cùng thần lực không tầm thường rất nhiều thần tướng đều đến nơi rồi a tiên vương thản nhiên nói cho chuyện linh tinh một đầu khác mấy bị tướng lĩnh nhẹ gật đầu có lạc băng tâm trợ giúp chúng ta cơ hồ không có gì lo lắng liền tiến vào chung bị mặt tiến vào ám hưng ơ khu vực lúc này chung bị mặt động tinh thật lớn ám hưng ơ thành viên phần lớn không d à n h bận tâm phòng tuyến chúng ta có rất nhiều hành động khả năng còn mời vua ta phân phó tiên vương nhìn xem cái này tam giới lục đạo cách cục đang tại hướng chính mình chỗ mong đợi phương hướng phát triển không khỏi lộ ra mỉm cười đắc ý một phen búa cục rốt cục nên đón hồi báo tạo dựng thông đạo nhiệm vụ của các ngươi liền cái này gặp phải cương địch không phải lúc cần thiết không xuất thủ thật tốt đốc chiến đắm kia tự cho là đúng đám ra hỏa để bọn hắn đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm không nói những cái khác tiên vương mệnh lệnh nhường làm thủ hạn rất là ấm lòng d i ú p giới tản mát tại từng cái tinh cầu ám hưng các thành viên ngay tại từng cái tinh cầu ám hưng người phụ trách dẫn đầu dưới tiến hành nguyện vọng hành động an bài ám hưng tổng bộ tin tức xử lý hệ thống đ ố i ám hưng tới nói trọng yếu bao nhiêu bọn hắn những n à y ở vào biên giới thành viên không thể nào hiểu được bất quá có một chút bọn hắn rất rõ ràng k i a tứ đại thi vương nhất định rất khó đối phó nếu không ám hưng một cái chiếm cứ g ụ c giới lớn như thế tổ chức không đến mức bị buộc tới thay đổi tổng bộ vị trí một bước này làm sao bây giờ l o n g bả chúng ta là không phải nên rút lui cuộc chiến đấu này ám hưng bảy hào kiệt dùng ra chính mình toàn thân thủ đoạn bản lĩnh giữ nhà có thể sử dụng cơ bản đều dùng ra nhưng dù cho như thế liền c h ư ớ c mắt là qua phong ấn tứ đại thi vương cơ hội đều không có chế tạo ra ngược lại là tự thân thần lực và thái sơ tiêu hao không ít nói không qua t r ư ơ n g giờ phút này bảy hào kiệt đã lâm vào cùng đổ mạt lộ tình trạng sang không chiến thần chuyển vận không đủ cao vì thế hắn không chỉ một lần lựa chọn cùng thi vương cấp bậc cường giả tiến hành ngày cương chỉ vì đánh ra càng nhiều chuyển vận chỉ tiếc bộ c chính là bộ c tại thực lực tương đương dưới tình huống tại địch nhân lực phòng ngự dị thường cường han dưới tình huống căn bản là không có cách đánh ra hữu hiệu c h u y ể n vận tự thân cũng bởi vì trùng sát số lần quá nhiều phương thức tấn công quá mức quy luật d u y ê n cớ bị thi vương hạn bạt bắt lấy cơ hội phế đi một đầu cánh tay đến mức cái khác sáu vị hào kiệt tình huống cũng không tốt hơn chỗ nào đặc biệt là chiêm bạc v á i mới vũ khí của hắn tại chiến đấu lúc bắt đầu liền bảo hộ ở chính mình đồng bạn bên người là các đồng bạn ngăn cản tổn thương đừng nhìn cường lần này đại nghĩa vũ khí của hắn đây chính là gánh chịu gánh nặng không thể chịu được nổi bật hết hỏa lực chiêm bạc váy người đồng thời bảo hộ lấy là bảy cái mục tiêu bảo hộ đ á m người thời điểm chiêm bặc quái người vũ khí cần phải chịu áp lực là chỉ bảo vệ mình cấp bảy dưới tình huống như vậy chiêm bặc quái mới vũ khí không xảy ra vấn đề mới có quỷ chính mình bản mệnh thần khí bên trên lại mơ hồ xuất hiện mấy đầu không dễ dàng phát giác khe hở đến mức long bà cùng mấy người khác trên thân nguyên bản hoa lệ chiến bảo đã biến lộn xộn không chịu nổi có thậm chí xuất hiện tổn hại bảy hào kiệt đối phó tam đại thi vương nổi lên đến hiệu quả đúng là như vậy cực kỳ bé nhỏ cái này khiến bảy hào kiệt nhóm tâm tình xa suốt không ít cái này bốn cái đáng chết ra hỏa thật đúng là phiền t o á i coi như chỉ còn lại có ba cái chúng ta cũng vẫn như cũ thật tìm không thấy phong ấn cơ hội của bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể rút lui long bà đời này vẫn là thứ nhất đánh như thế biển q u ố t c ầ m xem như lời thứ nhất long thần trừ bỏ cường đại chuyên môn kỹ năng bên ngoài nàng như cũ có cường đại đục thể cường độ cường đại đến toàn bộ ám hưng tổ chức cao dài các cường giả đều kiên kỵ trình độ nhưng tại thi vương phía trước những này vẫn lấy làm t i ê u ngạo thuộc tính biến thành trò cười thi vương đánh nàng muốn mạng giả nàng đánh thi vương cho thi vương gãi ngương n a chương chín trăm chín mươi bảy lại lần nữa biến động thế cục chương chín trăm chín mươi bảy lại lần nữa biến động thế cục đường loạn chất cước đ ừ n g cho bọn hắn truy kích cơ hội l o n g bà chỉ huy nói nàng đã không cách nào bận tâm phụ trách hộ tống tin tức hệ thống đám người kêu phải chăng đã hoàn thành nhiệm vụ bảy học kiệt là ám hưng chủ cột không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý lớn ám hưng có thể không có tin tức hệ thống nhưng tuyệt đối không thể không có công tâu tin tức hệ thống nếu là bị phá hủy t r ù n g kiến cũng chỉ là vấn đề thời gian có thể công tâu phải không có liền tin tức hệ thống giữ gìn cũng thành vấn đề chuyển tới cực kỳ thời khắc mấu chốt lòng bà muốn lo lắng đổ vật thực sự quá nhiều nàng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ có thể mệnh lệnh của nàng mới vừa vận hạ đạn chính mình ám hưng chiếc nhẫn lại đột nhiên tích tích tích kêu lên còn lại bảy hào kiệt mắt thấy lòng bà bên kia có xong việc nao nhao chủ động ngăn khuất trước mặt của nàng cho nàng sáng tạo xử lý nội bộ tổ chức chuyện thời gian bảy hào kiệt bên trong sáu v ị vội vàng đối phó tam đại thi vương hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này lòng bà sắc mặt che lấp tới cực điểm đáng chết ta liền biết ở trong đó khẳng định liên lụy chư thần những kia ta nói tứ đại thi vương như thế nào vô duyên vô cớ được phóng thích tam giới lục đạo cách cục đem lại lần nữa n ê n đón k ị biến việc này ám hưng đã không cách nào lại ngăn trở dùng chiếc nhẫn đem chính mình muốn truyền đạt tin tức truyền đạt cho đồng đội về sau long bà lại lần nữa đã gia nhập chiến trường dùng đến toàn lực đối tứ đại thi vương phát động công kích bên kia lâm giật cùng doanh câu chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế vô c h i k ỳ xác thực không có cách nào phát huy sinh tiền toàn bộ sức chiến đấu nhưng tại lâm giật các hệ kỹ năng ra chỉ dưới hắn đánh doanh câu đó cũng là dễ dàng đặc biệt là dùng tới hóa cái kỹ xảo này sau đánh doanh câu gọi là một cái hoài nghi đ ờ i người nếu không phải tự thân thanh máu đủ dày doanh câu cũng không biết chết bao nhiêu lần mắt thấy chính mình đối doanh câu một mình chuyển vận đạt đến mười lăm lâm g ậ t có chút kích động chiếu cái này tiết tấu xuống dưới không cần bao lâu chính mình liền có thể thu hoạch được kia phần thưởng phong phú nhưng đánh lấy đánh lấy lâm giật đ ố n g nhiên phát hiện vô c h i k ỳ tiến công tiết tấu chậm lại rất nhiều cái này không phải liền là rõ ràng mong muốn rút lui xu thế sao đối với cái này lâm giật rất không hiểu lập tức phát ra nghi vấn của mình đại lão ngươi đây là không có ý định soát liên lạc băng tâm cùng lão huyền kia hai tên ra hỏa đã bị ngươi k h í tức c h ấ n nhiếp không dám ra tay lại nói lạc băng tâm hai người cũng sẽ không cùng chúng ta đoạt chuyện vận phần thưởng này không phải ăn chắc sao lâm giật có này nghi vấn cũng là không trách được hắn chỉ có thể nói hắn đối tiên vương hiểu rõ còn chưa đủ nhiều tên kia cũng không phải người chịu thua thiệt tứ đại thi vương đây là tam giới lục đạo b ộ t cấp bậc tồn tại cái này bốn cái g i a hỏa được p h o n g thích tiên vương như vậy bảy mưu nghị kê g i a hỏa không có khả năng không biết rõ tin tức trọng yếu như vậy là dựa theo hiện tại lạc băng tâm cùng thi vương quan hệ không khó coi ra nên là lạc băng tâm thả ra tứ đại thi vương nếu không tứ đại thi vương cũng không đến nỗi như thế giúp nàng nhưng ai có thể căn đoan tiên vương cùng một loạt chuyện này không có quan hệ đâu vô tri t ù tại thời điểm chiến đấu vẫn tại suy nghĩ chuyện này lâm giật cùng doanh câu đánh lâu như vậy còn không thấy ám hưng cao thủ tới trợ giúp tỷ lệ lớn là ám hưng những cao thủ bị sự tỉnh khác cho ngăn trở chân lâm giật bên này là thời điểm thấy tốt thì lấy doanh câu giai đoạn thứ nhất là đem nó hp tiêu hao 30 lâm giật tại giai đoạn này nếu có thể chuyển v ậ n 20 i nên cũng đủ để vững vàng cầm xuống giai đoạn này phần thưởng ai có thể nghĩ tới có người dám đơn soát doanh câu loại này đẳng cấp thế giới b u ộ t lại tạo thành hơn phân nửa tổn thương đâu là thời điểm cần phải đi tam giới lục đạo dung chuyển đã thành kết cục đã định tiếp tục lưu lại cái này cùng doanh câu hao tổn không phải cái gì cử chỉ sáng suốt h u ố n hồ một khi doanh câu tiến vào giai đoạn thứ hai không phải là chúng ta có khả năng chống lại chuyển vận 20% i m i h t ả hữu liền đến tiếp sau doanh câu khôi phục hp bị những cường giả khác lại soát một lần ngươi cũng có thể vững vàng thu hoạch được c h u y ể n vận đệ nhất ban thường nghe nói như thế lâm giật mới ý thức tới tâm tính của mình vẫn là không quá thành thụ tại lấy được nhất định ưu thế về sau lại phiêu có chút q u ê n hết tất cả đa tạ đại lao nhắc nhở vậy chúng ta không sai biệt lắm rút lui trước đi ngươi cũng nói như vậy kia chiến đấu kế tiếp liền để ám hưng cùng chúng chư thần tự để đi g ụ c giới thiên nhân đạo giờ phút này vô cùng huyên áo xem như kết nối không màu giới g ụ c giới tối cao b ị diện nơi đây cơ bản tụ tập ám hưng tất cả cường giả chư thần mong muốn đến g ụ c giới cùng ám hưng tiến hành chiến đấu nhất định phải trải qua nơi đây mong muốn duy trì g ụ c giới ổn định vững bước phát triển ám hưng thế lực giữ vững g ụ c giới thiên nhân đạo là nhất định ngay bình thường chư thần sẽ không tùy tiện đối g ụ c giới phát động tiến công l i ê n trên chỉnh thể thực lực tới nói ám hưng là không bằng chư thần lại thêm có người quyết tâm muốn bảy nước ám hưng phòng tuyến cũng nói được là kiên không thể phá nhưng hôm nay là một ngoại lệ phòng tuyến lạc băng tâm đã mở ra đến tột cùng nên đi phương hướng nào đi r ụ c giới sẽ không lọt vào ngăn cản l ạ c băng tâm cho an bài rõ ràng lần này các phái thần minh mong muốn vẩy nước cũng không được thiên vương thân tín phụ mệnh đốc chiến ha ha ha đám người kia biểu lộ thật đúng là đặc sắc à lúc trước vương không có hạ tử mệnh lệnh thời điểm thiết lập sự t ì n h đến nguyên một đám r a sức k h ư c tử hiện tại tốt biểu tình kia cùng ăn phải con rồi dường như khó chịu đúng vậy à đám người kia đã vẩy nước thời gian dài như vậy tựa như chư thiên vạn giới muốn xen vào sự tỉnh thần trị có chúng ta mấy cái dường như ngày bình thường liền nhìn chúng ta như vậy cùng ám hưng đám người kia liều mạng hiện tại đến phiên bọn hắn ngươi đừng nói xem trò vui cảm giác thật đúng là dễ chịu đâu hiện tại tiên vương vẫn là chư thần đứng đầu hắn ra lệnh các phái chư thần trong lòng cho dù có một trăm cái không tình nguyện cũng phải đi làm theo lúc trước lấy cớ ám hưng đã sớm bố trí xong phòng tuyến tùy tiện xuất kích tất nhiên tạo thành không cần thiết thương vong mọi việc như thế lấy cớ hiện tại đã không cần dùng dù sao tiến công lộ tuyến đều đã an bài rõ ràng tại các phái chư thần dốc hết toàn lữ lúc ám hưng phòng tuyến theo dự liệu báo nguy ngay bình thường ỉ vào các loại trận pháp tạo thành phòng tuyến bọn hắn có thể cùng thực lực cường đại hơn mình chư thần đối kháng thậm cầu h í viện tin tức đã phát ra chỉ tiết hiện tại phụ trách điều hành bảy hào kiệt long bà không giành cố kỵ ngay cả điều hành trung tâm các thành viên cũng sớm rút lui tin tức trong hệ thống có vô số tin tức cần xử lý khoa trương nhất chính là ngay cả phụ trách tin tức xử lý hệ thống hộ tống ám hưng các thành viên giờ phút này cũng chỉ lo lắng nhìn vô c h i kỳ cùng doanh câu chiến đấu đám người kia vốn có thể thừa dịp vô c h i kỳ cùng doanh câu chiến đấu chế tạo ra khe hở tranh thủ thời gian trốn mất chưa từng nghĩ đám người kia nhìn thấy vô c h i kỳ chiếm cư ưu thế về sau lại sinh ra không cần rút lui h ảo giác cái này không vô c h i kỳ đều chuẩn bị rút lui đám người kia còn nhìn vẻ mặt thành thật chương 998, đúng là không phải người chương 998, đúng là không phải người tại đem chuyển bận đánh đủ về sau vô c h i kỳ lúc này liền phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng đem hy nguyện cùng mình cùng nhau chuyển di đến mức tại i ể sau khi làm xong những việc này vô t h i kỷ mới đưa thân thể còn đưa lâm giật một trận chiến này hắn đánh gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiên lặng nhiều năm như vậy đánh một trận này xem như qua đủ tay nghiện không có gì không tốt lắm chúng ta đã xuất thủ qua rút qua bọn hắn bọn hắn rõ ràng có cơ hội có thể rời đi lại tại cái này xem kịch không thể trách ai được thú hồ ta dự định về làm t i n h một chuyến đem doanh câu lưu cho bọn hắn không phải lựa chọn rất tốt sao lâm giật trên tay ám hưng chiếc nhẫn có không ít quyền h ạ tăng thêm trước mắt chính mình còn chưa hoàn toàn trưởng thành vẫn cần ám hưng che chở cho nên hắn không thể h ủ ám hưng cho chiếc nhẫn nhưng là đâu nếu là vô c h i k ỳ h ủ tin tức hệ thống nhường lâm giật không cách nào bị định vị thì nên trách không được lâm giật ám hưng tổng bộ lâm g ậ t cùng doanh câu trên chiến trường bị tạo gió phá đi không ít tổn thương doanh câu giờ phút này lâm vào mê mang hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thi vương không phá thần thân vòng bảo hộ ngay tại khôi phục nhanh chóng theo theo tốc độ này tiếp qua m ư ờ giây trăm phần trăm miễn tổn thương vòng bảo hộ liền sẽ lần nữa khôi phục chỉ là hắn giờ phút này một chút cũng cao hứng không nổi từ vô c h i kỷ cao tần công kích cùng không giảm chút nào lực công kích nói không khó coi ra vô c h i kỷ cũng không xuất hiện kiệt lực tình huống hắn giờ phút này bỗng nhiên đình chỉ công kích lại khí tức hoàn toàn ẩn ấp nói do vấn đề gì hắn chiêu tiếp theo có thể là hủy thiên diệt địa chiêu thức nghĩ đến cái này doanh câu tâm liền không khỏi nắm chặt lên chính mình nên ứng đối như thế nào chơi ạ vô c h i kỷ không hổ là thượng cổ đại thần chúng ta thần lực cấp bậc không gọi là nghiền ép lâm giật tồn tại lấy cảm giác của chúng ta lực lại cảm giác không đến hắn cụ thể phương vị quán ưu đúng vậy à cảm giác chiến đấu liền sắp kết thúc rồi lấy vô c h i kỷ đại thần thực lực tụ lực lâu như vậy chiêu thức một khi dùng ra vậy sẽ là quyết thắng chiêu thức người xem đi vô c h i kỷ đại thần công kích sẽ ở kia doanh câu vòng bảo hộ khôi phục trước đó rơi xuống chúng ta cùng một chỗ chờ mong chờ mong a bất luận thế nào đi cảm giác đều cảm giác không đến lâm giật khí tức một đôi mắt nhìn khỏe mắt một rách cũng tìm không đến lâm giật dấu vết để lại nghe bại tướng dưới tay nhóm thảo luận doanh câu tâm thái kia là càng thêm nổ tung có thể hắn không có cách nào không thừa nhận cái suy đoán này vô c h i kỳ gián đoạn kia tần số cao tiến công trừ bỏ nghẹn đại chiêu bên ngoài doanh câu thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng ngầm đầu bốn phía chuyển động bước chân điểm nhẹ làm xong thủy thời tránh né chuẩn bị lúc này doanh câu như là giống như chim sợ ná không ngừng đánh giá quanh mình hoàn cảnh động tác này kéo dài mấy giây thẳng đến trên người thi vương không hư thân vòng bảo hộ khôi p h ụ doanh câu cũng không tìm tới lâm giật thân ảnh cũng không trở đến lâm giật công kích trần chờ mấy giây về sau phát hiện ám hưng thành viên ý đồ mang theo tin tức xử lý hệ thống thời điểm chạy trốn doanh câu mới có phát giác doanh câu thúc đừng phát sửng sốt u nắm chặt thời gian đem đồ vật b ậ t tới vô tri k ỳ tên kia biết chính mình cũng không phải là là đối thủ của ngươi khẳng định đã chạy trốn không có thuộc về vô tri k ỳ cảm giác g á p b á c h sau lạc băng tâm khôi phục suy nghĩ đội v à n g lên tiếng nhắc nhở cùng lao huyền cùng một chỗ đem hạn chế lại tự thân năng lực hành động đ ỉ n h hàng chi băng p h a b ỡ cái gì tên kia vậy mà chạy trốn nghe được lạc băng tâm lời nói doanh câu lập tức tức giận vô cùng lúc ấy liền phát ra một tiếng phẫn nộ gà g é t một tiếng này linh hay nhức b c d o a đến ngay tại g i ó n rén chạy trốn ám hưng ơ thành viên đi đứng rút rút y số ít thực lực không đủ lá gan cũng tiểu nhân ra hỏa thậm chí bị sợ hai đến có quắp ngã trên mặt đất bị người sửa chữa một trận còn chưa kịp báo thù đâu người không nói hai lời phủi mông một cái đi chuyện như vậy ai đụng phải trong lòng khẩu khí kia có thể giãn ra đi đáng chết vô c h i kỷ lâm giật đi ra cho lão tử doanh câu gào t h é t vung lên nắm đấm của mình liền hướng phía hộ tống tin tức hệ thống đội mũ vào tới lúc này vị diện ý chí thanh â m văng lên kiểm t r a tới thế giới một doanh câu tiến vào cồn bạo trạng thái các hạng thuộc tính tăng lên năm mươi biến cực kỳ nguy hiểm mời các vị dũng giả ưu tiên t r á n h n ẽ đợi đến thích hợp thời điểm lại lần nữa đối bột phát động công kích nghe vang lên bên thai thanh nhâm nhắc nhở phụ trách hộ tống tin tức hệ thống ám hưng các thành viên trời sở lâm giật ta cờ nờ m ở! những thành viên này nhóm đều ở trong lòng kêu gào thiệt thòi chúng ta còn không muốn khuất phục bảo vệ tin tức của ngươi bảo hộ ngươi an toàn kết quả ngươi đây ngươi tờ m ở ngược lại tốt đánh nhau đánh lấy đánh lấy bỗng nhiên không còn h ì bóng ngươi nếu là đem người thế gian bột doanh câu đánh tới tàn huyết lại chạy kia cũng sẽ không nói cái、gì. người cái người nửa, cũng này đánh gần gì, sẽ đem một bọn ộ t cho c h ai c g i ậ k hắn ô n nói tiếng nào đi đường, đây là muốn hại chết người g đi hại Lời chết là à. đây m giờ n g ư ờ còn cầu, đến không kịp nói ra miệng, thịnh nộ trạm thái dưới doanh cầu, liền n đã tới đám kịp thái g dưới tới ra trạm vọt ư i người. giờ trước người. Bọn hắn giờ phút này chỗ nào còn chú ý đến tin tức hệ thống an toàn mỗi người đều bản năng lấy ra chính mình bản bệnh t h ầ n khí n ằ m ngang ở trước người mình ý đồ ngăn cản doanh câu công kích muốn hỏi vì cái gì không phản k í c h cái này tương đối tốt trả lời tại một đầu nổi giận cầu hùng hướng ngươi đánh tới thời điểm ngươi chọn nhặt lên một cây gậy gỗ gõ hướng đầu của nó vẫn là nhặt lên trước mặt tầm ván gỗ ngăn khuất trước ngực. Thanh. một xuống, hai tên ám tinh thành viên bản mệnh thần khí ứng thanh bay ra. Dưới cơn thịnh bột phát toàn thể trong mắt thần tay thể theo thần truyền Doanh đệnh hai mệnh khí kinh khủng lực đạo, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Phong doanh chi nháy mệnh khí cho họ chấn hắn kinh khủng theo chính mình bản mệnh thần khí bay ra. ra kia quyền xuống, viên bản ứng cơn nộ bọn ngăn cản. ngự. vạn quân xuống bản bọn lên, bọn ràng ứng lượng bản đến. Nếu Dưới đạo, câu lực có câu lực có cảm được, cố lực ru ám Làm mà đó, rơi rõ cũng không để ý b ả n m ệ n h thần khí ném đi hoặc là hỏng sẽ đối với chính mình tạo thành dạng gì ảnh hưởng liền vô ý thức buông l ò n g tay ra khiến người n g o à i ý chính là doanh câu nắm đấm so với trong tưởng tượng muốn c ứ n g hãn vậy không có hạn mức cao nhất lực lượng nắm đấm a n h ra quanh mình không gian tất cả đều bị v ặ n mẹo quyền phong t ạ i trải qua hai vị này thẳng xuôi sẹo thời điểm thậm chí đem thân thể của bọn hắn v ặ n mẹo biến hình phải biết bị liên lụy hai vị này thế nhưng là thần lực đẳng cấp đều không thấp chủ lại bọn hắn cũng không phải là bị doanh câu nắm đấm chính diện trung đích cái này nếu như bị một quyền nệm bảo cả người không được bị nện thành một đám thị nát nghe đồng bạn thống khổ tiếng kêu thảm thiết có ba cái không có bị lan đến gần tại ngâm sướng kỹ năng ý đồ đối doanh câu phát động công kích đám hưng thành viên lúc này ở giữa gây mất thi pháp còn đánh cái gì đánh gần như vô địch năng lực phòng ngự nhất kích tất sát kinh khủng nằm đấm cùng kẻ như vậy đánh cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào sao không tranh thủ thời gian chạy còn chờ cái gì đâu phanh phanh hai thanh bản mệnh thần khí tại cự lực ảnh hưởng d ư ớ i hướng phía tin tức xử lý hệ thống nhanh chóng bay ra không có chút nào lo lắng trực tiếp xuyên thấu hai đại không biết do đến tội cùng là xử lý gì gì đó máy móc Chương cục diện tạm cáo đoạn t r ư ơ n g chín trăm chín mươi chín cục diện tạm cáo đoạn thấy cảnh này lạc băng tâm tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng đáng chết gia hỏa này đang làm cái gì lão huyền đúng cảm giác nhức đầu nhịn không được chú m a n g lên hắn cùng lạc băng tâm tới đây mục đích chính là vì thu hoạch được tin tức hệ thống trao quyền thu hoạch lâm giật vị trí lại tìm cơ thu hoạch thần hạ tụ dù là hiện tại lạc băng tâm cùng lão huyền đều thấy được lâm giật thực lực biết trên người hắn có vô c h i k ỳ thực lực như vậy khoa trương thượng cổ đại thần lạc băng tâm vẫn dự định từ bỏ trước đó chế định tốt kế hoạch nàng đã đi ra phản đội ám hưng một bước này liền không có quay đầu cơ hội mong muốn mạnh lên mong muốn thực hiện mục tiêu của mình vẫn là đối với lâm giật ra tay lúc đầu đâu lâm giật đang ở trước mắt còn có đánh g i ế t hắn cướp đoạt vũ khí cơ hội chưa từng nghĩ lâm giật lại chào hỏi đều không đánh trực tiếp chuẩn mất lạc băng tâm không được chọn mong muốn lần nữa thu hoạch được đánh g i ế t lâm giật cơ hội nàng chỉ có thể dựa vào ám hưng tin tức hệ thống định vị lâm giật vị trí mong muốn thu hoạch vị trí cũng chỉ có thể dựa vào tin tức này hệ thống hiện tại doanh câu gia hỏa này thành công bị c h ọ c giận thành công lên đầu chẳng những muốn ngươi giết chết hộ tống tin tức hệ thống ám hưng thành viên hắn còn muốn hủy tin tức này hệ thống lạc băng tâm cùng lao huyền lại như thế nào có thể bình tĩnh doanh câu thúc ngươi đừng kích động giết người có thể tuyệt đối đừng đem tin tức hệ thống hủy lạc băng tâm lời nói đều rất lớn tiếng đáng tiếc là bị phẫn nộ choáng váng đầu góc doanh câu hoàn toàn nghe không v u ô n nửa chữ lần này trong đầu của hắn chỉ còn sót hai chữ hủy d i ệ t tình huống xa so với tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều hô lên câu nói này lạc băng tâm bản ý là muốn bảo trụ tin tức hệ thống nhưng tại hô lên câu nói này về sau lạc băng tâm lúc ấy liền kịp phản ứng chính mình tựa hồ là vẽ đ ờ i thêm chuyện doanh câu cùng lạc băng tâm hai người cấu kết tới cùng một chỗ việc này người ở chỗ này là đều biết cũng ít nhiều cảm thụ đi ra doanh câu sẽ nghe theo lạc băng tâm lời nói biết lạc băng tâm muốn bảo trụ tin tức xử lý hệ thống bọn hắn quả quyết ra tay đem đồ vật nằm ngang ở trước người của mình hoặc là trốn ở tin tức xử lý hệ thống đằng sau điều này sẽ đưa đến lạc băng tâm biến khéo thành vụ lựa giận công tâm dưới tình huống doanh câu mới mặc kệ tin tức gì xử lý hệ thống mới mặc kệ lạc băng tâm tới này mục đích là cái gì hắn chỉ quản dồn hết sức lực liều mạng nệ thi vương thân thể chính là kháng tạo tại hoa mắt kỹ năng trồng bên trong không ngừng xuyên thẳng qua kia là một chút việc đều không có bàng bạc t h ầ n lực cùng thái sơ chi lực liên tiếp không ngừng chào hỏi ở trên người hắn doanh câu kia là không có chút nào để ý chỉ là một mặt dơ tự thân nằm đấm không ngừng hướng phía vật sống n ẹ n gõ vận chuyển tin tức hệ thống tổng cộng ba mươi tên không đến cao thủ doanh câu mỗi lần không muốn mạng công kích đều có thể dùng năm đấm giải quyết trong đó một hai chiếu vào cái này tiết tấu không đến hai phút hộ tống đội ngũ liền bị toàn bộ đánh nằm trên đất bộ phận thực lực hơi hơi cường hát chút n ự c còn tại chậm rãi chập t r ù n chỉ có điều giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động chỉ có thể mặc cho người xâm lược đến mức lạc băng tâm mục đích của chuyến này hoàn toàn thất bại trên chiến trường loạn thất bát tao tán lạc nhiều loại tinh vi linh kiện hoàn toàn nhìn không ra những này linh kiện lúc trước đến tột u cùng là cái gì rất khó đem bọn nó cùng tin tức xử lý hệ thống liên hệ tới cùng một chỗ tiểu thư tiếp xuống làm sao bây giờ có thể làm sao chờ đợi chư thần đến thôi chính mình phản loạn tin tức không có khả năng giấu diềm đến phong tuyến thất thủ nguyên nhân không bao lâu á hưng liền có thể cho cha ra nguyên nhân đến nếu là tiếp tục lưu lại á hưng lạc băng tâm không dám tưởng tượng chính mình cùng lao huyền sẽ chết có nhiều khó coi không bằng chờ đợi chư thần đến lấy tiên vương thân phận và địa vị hoàn toàn không cần thiết lắc lư chính mình chờ xem mặt khác tam đại thi vương bên kia không có động tinh gì chờ bọn h ắ n đến nhìn xem tiên vương a n bài thế nào tốt lạc băng tâm cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm tiên vương chỉ bất quá bây giờ nàng đã không có lựa chọn khác hơn nữa chỉ cần không phải tiên vương đích thần đến có tứ đại thi vương che chở nàng cho dù có biến số gì vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra kết quả cùng lạc băng tâm sở liệu không sai bị lắm bởi vì tin tức hệ thống sụp đổ long bà bên này không có cách nào cho tới hợp lý an bài điều động ám hưng thế lực đi làm chuyện nên làm lấy chống cự chư thần xâm lấn trừ vốn là có tranh lệch thực lực bên ngoài cấp trên giữ im lặng là nhường tạo thành ám hưng phòng tuyến các chiến sĩ sĩ khí biến cực kỳ xa suốt nguyên nhân lần này là thật trách không được những n à y các chiến sĩ thủ hộ bất lực bên này liều sống liều chết chiến đấu nhiều yêu cầu cũng không có chỉ hy vọng cấp trên có thể cho một cái minh sắc tác chiến phương án đáng tiếc kêu gọi nửa ngày không có chờ tới công nhận đáp lại đối với độc lập cá thể tới nói không có cái gì là s o tính mạng của mình càng trọng yếu hơn đồ vật cái này không vẹn vẹn đường này d i ụ c giới thiên nhân đạo phòng tuyến liền đã hoàn toàn sụp đổ phụ trách thủ vệ phòng tuyến các chiến sĩ chạy thì chạy thương thì thương tình huống cực kỳ thăng thiết tại doanh câu từ nổi điên hình thức bên trong rời khỏi sau tứ lại thi vương một lần nữa t ụ họp lần này chiến đấu bọn hắn là cho toàn bộ ám hưng làm cái long trời lở đất có thể lạc băng tâm cho nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành đặc biệt là doanh câu nỗ khí dân trào hoàn toàn làm rối loạn lạc băng tâm kế hoạch cái này bốn cái lao ra hỏa dáng dấp rất là kinh khủng chỉ bằng bộ dáng điểm này liền không bị người chào đón có thể bốn cái lao ra hỏa đều là hết lòng tuân thủ cam kết biết doanh câu hủy lạc băng tâm kế hoạch liền đều hứa hẹn sẽ một mực đi theo lạc băng tâm bên người cho đến làm xong lâm giật mới thôi người tứ đại thi vương lời nói đều nói đến mức này lạc băng tâm còn có thể như thế nào đây dưới gầm trời này chuyện chưa có một lần là xong tất cả nhiệm vụ dù là chuẩn bị lại thế nào đầy đủ cũng khó nói một lần liền có thể hoàn thành đối với cái này lạc băng tâm cũng chỉ đành tiếp nhận làm tiên vương trong trận doanh những cao thủ tinh thần phân chấn đi vào ám hưng tổng bộ thời điểm cũng chỉ phát hiện đầy đất bờ b ộ n vốn nghĩ thi vương doanh câu từ trạng thái bùng nổ khôi phục lại trạng thái bình thường thích hợp mở soát những cao thủ nhao n h a u vây quanh nếu có thể đem nó đánh riết không chỉ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú có có thể được tiên vương thưởng thức sao lại không làm chỉ là tới chỗ về sau trừ b ọ loạn thất bát tao linh kiện cùng thi thể bên ngoài chính là lạc băng tâm cùng lão huyền tiên vương bên này đồng dạng có đỉnh cấp kỹ sư bọn hắn hiện tại nên làm chính là đem ám hưng tin tức hệ thống đồ bật cho mang bề đem bên trong chứa được tư liệu có thể phục hồi như cũ tận lực phục hồi như cũ tranh thủ tìm tới chính mình cần có tư liệu tiên vương dựa theo đ ớ c định nhường cờ dạ bèn đem liên quan tới lạc băng tâm thông cáo tuyên bố cho lạc băng tâm khôi phục ở trên vị diện vị trí đối thuyết p h á p này không ít thần minh là nắm thái độ hoài nghi bất đắc dĩ là đây là tiên vương trao quyền về sau ban bố mệnh lệnh hoài nghi ở ý nghĩa không lớn kết quả là lạc băng tâm cứ như vậy một lần nữa tìm về chính mình tại chư thần trận doanh vị trí tin tức hệ thống bị phá hư chuyện này rất nhẹ nhàng liền có thể được đến xác minh lâm giật muốn thông qua ám hưng chức nhận thẩm tra một chút tin tức thời điểm chiếc nhẫn sẽ nhắc nhở lâm d ậ t công năng tạm thời quan bế ở vào giữ gìn trong lúc đó công năng một lần nữa mở ra thời gian không rõ không có định vị chính mình trang bị lâm d ậ t đây là trực tiếp khôi phục tự do thân t r ư ơ n g một nghìn là thiên tài cũng không phải t r ư ơ n g một nghìn là thiên tài cũng không phải tại con đường vệ bên trên lâm d ậ t cho tiểu ngao su phóng ra vì bồi hy nguyện trò chuyện điểm này lâm d ậ t cũng là cân nhắc thật chu toàn từ lúc nhìn vô c h i k ỳ điều khiển thân thể của mình cùng thi vương doanh câu sau khi chiến đấu lâm d ậ t gọi là một cái hướng tới đem địch nhân tiến công một bộ phận cho mình sử dụng một lần nữa dẫn đạo về sau đánh về phía địch nhân như vậy thủ đoạn thật sự là tương đối đ ỉ n h cấp hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới chiến đấu nếu là tại gặp gỡ cường địch thời điểm cũng có thể làm được như vậy vậy mình không cần bị mấy lần ép lên tuyệt cảnh nghĩ đến cái này lâm giật đối trưởng nắm hóa cái này một hạng kỹ xảo khát vọng đặt đến địch phong tại chính mình nội trường bên trong lâm giật lặp đi lặp lại đ ố i đây hết thể tiến hành thôi diễn đến mức cái này cùng nhau đi tới đều không cùng hy nguyện cùng tiểu ngao xu nói chuyện tiểu tử không cần qua gấp mong muốn nắm giữ kỹ năng này cũng không phải một sớm một triều liền có thể làm được nhớ năm đó ta cũng là trải qua mấy ngàn năm chiến đấu mới lĩnh ngộ cái này kỹ xảo một chút da lông biểu thị cho ngươi xem là vì để ngươi đối kỹ xảo chiến đấu nhiều một ít thể ngộ mỗi lần ra tay không thể bạch ra à để ngươi quăng như vậy nhìn xem cỡ nào n h ả m chán không phải nội trường bên trong vô c h i k ỳ cùng tôn đại thánh đều đang nhìn lâm giật hắn giờ phút này ngay tại dựa vào trí nhớ của mình p h ụ c k h ắ c lấy vô c h i k ỳ chiến đấu mới vừa rồi hắn thậm chí sẽ mô phỏng một cố vô tri kỷ lực lượng đánh vào trong cơ thể của mình ý đồ thông qua điều kiện tự thân lực lượng áp chế cùng tái tạo thể nội kia không thuộc về mình lực lượng lấy cho mình sử dụng nhưng cho dù là chính mình rất quen thuộc vô c h i kỳ lực lượng cố lực lượng này cuối cùng không thuộc về mình lại liền thần lực đẳng cấp đi lên nói chính mình mạnh quá nhiều mong muốn điều khiển nó là một cái cực kỳ khó khăn chuyện n ế m thử mấy lần lâm g i ậ t đều không có lấy được cái gì tiến bộ mô phỏng r a vô c h i kỳ thần lực kiểu gì cũng sẽ tại cùng thần lực tiến hành va chạm về sau trực tiếp tại lâm g i ậ t thể nội n ổ tung xuất hiện tình huống như vậy chẳng những không có đưa đến mở rộng tự thân ưu thế hiệu quả ngược lại còn nhường lâm dật nội tạng xuất hiện tình huống cực kỳ hỏng bét tổn thương cái này không nhìn xem lâm giật liên tiếp mười mấy lần thất bại vô c h i kỷ mới lên tiếng an ủi lên muốn cho lâm giật đừng có g ố p từ chính mình ưu thế phương diện vào tay muốn nói thiên phú lâm giật cũng không kém được trải qua lâm giật hảo dùng qua lâm giật nhiều như vậy kỹ năng vô c h i kỷ đối kỹ năng rót tổn thương cái này phương thức chiến đấu có rất lớn đổi mới sở dĩ xuất hiện dạng này đổi mới nên nói không nói đến quy công cho lâm giật siêu nhiều kỹ năng trước đó vô c h i kỷ cho rằng kỹ năng rót tổn thương loại này chiến đấu thủ đoạn là cấp thấp nhất không có chút nào tiết chế đem chính mình kỹ năng ném ra đối tự thân tới nói tiêu hao là to lớn tại vô c h i k ỳ xem ra kỹ năng cũng cần phối hợp thêm kỹ xảo chiến đấu đến sử dụng tại thời cơ thích hợp phóng thích chính mình kỹ năng đem chuyển vận tận khả năng rót tại địch n h â n trên thân thể mới là cách làm chính xác nếu không phóng thích kỹ năng là vô dụng tiêu hao có thể lâm giật không giống mv tốc độ khôi phục có thể so với vô hạn pháp lực thú hồ lâm giật h u ấ n độn thái sơ bị động có thể đa trọng thi pháp tất cả sử dụng nguyên lực thả ra cũng chính là lấy mv làm cơ sở kỹ năng như thế n ị c h t i ê n kỹ năng hiệu quả không phải liền là thỏa, thỏa dùng để rót tổn thương tiểu tử ngươi có ngươi ưu thế của mình ngươi hẳn là tại cái này ưu thế trên cơ sở khai phát thuộc về chính ngươi phương thức chiến đấu đến mức hóa cái này phương thức chiến đấu ngươi trầm trầm học là được không cần quá mức s ấ t ruột việc này không vội vàng được nội trường bên trong vô c h i kỳ cùng đại thánh đều tại chăm chú quan sát lâm giật đang tiến hành kỹ xảo luyện tập nhìn xem hắn lần lượt thất bại vô c h i kỳ đang định lấy lấy cớ này an ủi một phen lâm giật n h ư n g không muốn lưu trí từ từ xe đến ai biết tiếp theo một cái trước mắt lâm giật liền thành công áp chế một lần kiên mô phỏng ra vô tri kỳ lực lượng tuy nói cố lực lượng này là tại lâm giật trong tưởng tượng p h ụ khắc đi ra Cùng chi thực vô kỳ lâm ự c c h n、so、sánh, có trên lệnh nhất định, nhưng thật so có l â g dật ơi, đưa ánh mắt về phía thể lúc à m đến b ư này nghiêm túc ý đồ áp chế thể nội cố lực lượng kia cũng đem nó hướng phía chính mình muốn dẫn xuất phương hướng dẫn xuất kết quả không ra vô tri kỳ sở liệu mới đầu thử mấy lần lâm d ậ t không thể lấy hóa kỹ xảo đem vô c h i k ỳ lực lượng dẫn xuất nhưng theo số lần gia tăng lâm d ậ t là càng ngày càng thuần thục h o đến có thể đem vô c h i k ỳ công kích tồn tại thần lực và thái sơ hoàn toàn từ bên trong thân thể của mình dẫn xuất cái này tiểu t ử này là một thiên tài vô c h i k ỳ nhịn không được cảm thán lên bao nhiêu năm a vô c h i k ỳ bỏ ra bao nhiêu thời gian lấy vô số kinh nghiệm thực chiến làm hòn đá tảng mới thành công nắm giữ hóa cái này một hạng đặc thù kỹ xảo chiến đấu có thể lâm g ậ t đâu vẹn vẹn thăm một lần tự thao luyện tập không có thời gian bao lâu liền đụng chạm đến cái này kỹ xảo chiến đấu môn đạo cái này nếu là lại cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ không cần nhiều nhiều nhất mấy năm hắn không phải có thể làm được giống vô c h i kỳ như vậy xuất thần n h ậ p h ó a cảnh giới người lời nói này đúng cũng không đúng vô c h i kỳ trong mắt tràn đầy không thể tin hắn nhận c h â n kinh không thể so với lâm giật tới môn thiếu đại thánh trong miệng thiên tài chỉ là lâm giật đối hóa cái này một kỹ xảo chiến đấu nắm giữ tốc độ lúc này mới một giờ không đến thời gian liền đã hoàn thành cái khắc đỉnh cấp cao thủ mấy ngàn năm mới có thể làm đến chuyện đây đúng là thiên tài có thể hắn cùng vô tri kỳ không giống vô c h i kỳ là thông qua không ngừng thực chiến nắm giữ phần này kỹ xảo người khác nhập thể thần lực sẽ trở ngại tự thân thần lực vận chuyển dùng tự thân thần lực đem nhập thể người khác thần lực triệt tiêu đây là người bình thường thường dùng thủ đoạn bắt đầu sinh đem phần này lực lượng nạp làm chính mình dùng ý nghĩ kia được nhiều cơ duyên x à o hợp đối với thực lực mình nhiều tự tin nhân tài muốn đi ra mong muốn nghiệm chứng ý nghĩ này có được hay không vô c h i kỳ cần một chút xíu đem nhập thể địch nhân thần lực gia tăng hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện cùng nội trường bên trong mô phỏng lâm giật như thế kết quả bạo thể rất khó tưởng tượng đoạn đường này vô c h i kỳ đi là có nhiều cẩn thận cùng vô c h i kỳ không dễ so sánh nắm giữ nội trường lâm giật là thật đơn giản vô số lần nội trường bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện cũng sẽ không cùng trong hiện thực móc nối đương nhiên võ hồn đoạt s á ngoại n g trừ tại vô c h i kỳ cùng đại thánh cũng sẽ không hại lâm giật dưới tình huống lâm giật có thể không hề cố kỵ tiến hành cái này nguy hiểm m ô p h ỏ n g tại mỗi lần bạo thể bên trong tìm chính mình chỗ không đủ không ngừng tu tiến cho đến nắm giữ cái kỹ xảo này nói lâm giật là thiên tài đó là bởi vì hắn chẳng những co sài không hết điểm kỹ năng các hạng n ị c h t i ê n kỹ năng bị động càng là nắm giữ nội trưởng cái này tu luyện kỹ năng lịch thiên tồn tại đồng thời nắm giữ những này muốn không phải thiên tài đều rất khó muốn nói lâm giật không phải thiên tài đi vậy cũng không sai ở bên trong trong tràng mô phỏng hắn hoàn toàn là sở lấy vô c h i kỷ qua sông chương một nghìn l i một có thể xưng ơ b ụ t phương thức tu luyện t r ư ơ n g một nghìn l i một có thể xưng ơ b ụ t phương thức tu luyện quan sát vô c h i kỷ kỹ xảo chiến đấu không nói càng là đang luyện tập quá trình bên trong không cần gánh chịu bất kỳ phong hiểm nói không qua t r ư ơ n g lâm giật đây là muốn nắm giữ không được cũng khó khăn như vậy cũng tốt so ngươi lấy được một chương tràn đầy lựa chọn bài thi ngươi nắm giữ vô hạn lần khảo thí cơ hội dưới tình huống như vậy đồ đần đều có thể khảo thí mát điểm a lâm giật chỉ cần không ngừng thử lỗi không ngừng tổng kết trước bằng vào trực giác của mình tất cả đều tuyển một lần đem tuyển hạng đúng rồi tất cả đều ghi chép lại sau đó lại từng lần từng lần một một lần nữa làm tự mình làm sai đ đề ầ mục đều xem trọng phục lúc trước c h í n h tự cho đến đem tất cả câu trả lời chính xác toàn bộ tuyển ra đến mới thôi lấy loại phương thức này nắm giữ kỹ xảo ngươi còn có thể nói người kia là thiên tài cái này cùng thiên tài hoàn toàn không dính dáng thật sao nghe xong vô c h i k ỳ phân tích đại thánh nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh c h ắ c không được nói lâm g i ậ t tiền đồ vô khả hà lượng đây thật là không có chút nào khoa trương trước mắt hắn nắm giữ nghịch tiên kỹ năng đơn sách đi ra s ắ c thực không đủ biến thái không có mạnh đến đủ để cải biến tam giới lục đạo cách cục trình độ có thể ngươi muốn đem những năng lực này đều kết hợp lại đâu kia thật sự là tiền đồ bất khả hà lượng nói không khoa trương lấy lâm g i ậ t thiên phú cho hắn thời gian mấy chục năm hắn nhất định có thể đem đại thánh cùng vô tri kỷ nắm giữ toàn bộ kỹ năng dung hội quản thông hoàn mị trường khống thậm chí làm được tiến thêm một bước trình độ ta còn là quá co có b ị diện bằng chứng trợ giúp lâm giật không cần tự mình đi điều khiển liền cần theo không gian thông đạo tiến lên liền có thể đến điểm đến của mình ước chừng nửa ngày công phu lâm giật liền thành công về tới chính mình nhỏ căn cứ thi đấu bị đặt tinh gặp được lao kha liên b a n luận thực lực lời nói nam cung lăng cùng tôn đại xuyên cũng không bằng lao kha nhưng coi như không nhìn lâm giật mặt mũi lao kha cũng đặc biệt để ý hai người này tuổi còn trẻ như thế liền thu hoạch thần lực và thái sơ ngày sau thành cựu hoàn toàn không dám tưởng tượng bởi vậy tại mẹn động vật bên trong chọn lựa u hồn cua thời gian lao kha đối hai người này kết là tương đối chiếu cố rất kiên n h ẫ n trợ giúp hai người tìm tới thích hợp vũ hồn của mình lại lần nữa nhìn thấy lâm g i ậ t thời điểm lão kha đã tại mẹ động quật cửa ra vào chỗ bảo vệ hắn cho hai người chọn lựa vũ hồn cua đẳng cấp cắm ở hai người có thể hấp thu giới hạn trị bởi vậy bất luận là đối nam cung lăng vẫn là tôn đại xuyên tới nói lần này vũ hồn cua hấp thu đều là một cái cực độ chuyện nguy hiểm là bảo đảm hai người có thể thuận lợi đem vũ hồn cua hấp thu nập làm chính mình dùng lão kha trực tiếp canh giữ ở mẹ động q ậ t lối vào chỗ từ chối tất cả mong muốn thu hoạch rú hồn cua cường giả v i ế n thăm lão đại ngài nhanh như vậy liền trở lại à nghe nói l Ám hương chuyển không nhỏ chúng Ngươi dung trên cùng chúng ta cắt đứt liên cấp cắt lạc. à, ta đứt đ ừng nói, tin tức chuyển lại tức tốc độ, thật đúng ộ thật đ là nhanh. Lâm dạng ậ t trở cũng còn không có không l i c ă cứ của mình, cái này dưa mình, này lớn liền đều chuyển n đều về. đ Ừm, ú là d ạ này g n bất quá chúng ta này vị diện không cần lo lắng ám hưng c á p cường g i ả không cần bao lâu thời gian liền sẽ rút về đến vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng quay đầu ta đi cùng tử nguyện nói một tiếng lão kha nhẹ gật đầu đồng ý cho lâm d ậ t khách khí hành lễ về sau giới thiệu nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tình huống t ô n đ ạ i xuyên lựa chọn một cái lực công kích khá cao nhưng giá tính khó thuần đũ một cua thượng cổ cùng kỳ hắn cảm thấy cho dù nắm giữ thái sơ cùng thân lực tự thân lực công kích vẫn là kém chút ý tứ cho nên hắn muốn thông qua thủ đoạn này để đền bù nhưng là a có thể hay không thuận lợi cầm xuống liền không nhất định nam cung lăng cô nước kia muốn cho chính mình luyện thuật loại kỹ năng thêm đến c ự c hạn nàng cũng lựa chọn một cái thượng cổ thần thú cựu vĩ hồ tuy nói cựu vĩ hồ không có cùng kỳ như vậy hung tính có thuần có thể cựu bí hồ rào h ạ t trình độ ngay xong lão kha giới thiệu về sau lâm giật khoát tay áo ra hiệu không cần lo lắng sau đó chính mình trực tiếp đi vào mẹn động quật bên trong có vô c h i k ỳ tồn tại cái này mẹn động quật bên trong cú hồn bong bóng ai dám quay phá đâu chỉ cần vô c h i k ỳ một câu liền biết thành thành thật thật trở tại túc chủ trên thân đặc biệt là đẳng cấp cùng vô c h i k ỳ có trên lệch thú một cua trải qua qua một đoạn thời gian ở chung vô c h i k ỳ cùng lâm giật ở giữa đã không phải giao dịch quan hệ hai người càng giống là bằng hữu hắn rất tình nguyện giúp lâm giật chuyện này cái này không tại vô c h i k ỳ ra mặt sau tất cả liền đều thuận lợi giải quyết cùng kỳ cùng cựu vị yêu hộ đều đàng hoàng trở thành túc chủ chiến đấu đồng bạn tại sau khi làm xong những việc này lâm dật cũng không sốt u ruột rời đi mà là nhường tiểu ngao su đem trong cơ thể mình ứng long võ hồn phóng thích ra ngoài tại cùng lạc băng tâm thời điểm chiến đấu tiểu ngao su thể nội ứng long võ hồn liền cảm giác được chính mình hậu bối khí thức thời điểm đó ứng long liền muốn đi ra cùng mình hậu bối gặp mặt ngăn lại trận chiến đấu này bất đắc dĩ là nhà mình hậu bối lạc băng tâm huyết mạch chi lực đem tiểu ngao su long thần huyết mạch hoàn toàn áp chế ngay cả võ hồn phóng thích cũng bị hoàn toàn q u ó a kín bằng không mà nói lâm dật cao thấp muốn để lạc băng tâm nhìn một chút chính mình lao tổ tông tại đường về thời điểm ứng long cho tiểu ngao su nói qua hắn có thể giúp tiểu ngao su tăng thêm một bước huyết mạch khác không dám nói đem u hồn bong bóng năng lực hoàn toàn phát huy ra về sau tiểu ngao su huyết mạch mạnh độ chí ít có thể siêu v i ệ t lạc băng tâm không sai siêu v i ệ t chỉ tiếc hiện tại ứng long c h i hồn không cách nào phát huy ra sinh tiền toàn bộ năng lực tại thời gian trường hà bên trong linh hồn của hắn bản nguyên nhận lấy rất nhiều tổn thương năng lực giảm b ấ t đi nhiều kẻ cầm đầu đâu liền không thể không nói một chút vô tri kỳ vô tri kỳ cùng ứng long vốn là có lấy kẻ thù lúc trước ứng long có thể đem vô tri kỳ đánh bại cũng đem nó phong ấn dựa vào là những đồng liêu khác trợ giúp n h ư không có những đồng liêu khác trợ giúp ứng long đối đầu vô c h i kỷ là không có phần thắng chút nào tại hai người đều trở thành đ hồn bong bóng tiến vào mẹn động quật về sau vô c h i kỷ lao tại nhàn rỗi không chuyện gì làm dưới tình huống đi ngược một ngược ứng long liền vì phát tiết l ử a giận trong lòng bởi vì song phương thực lực trên lệnh quá lớn ứng long chỉ có thể đơn phương bị ngược nhìn ta làm gì ai biết ta về sau còn có hạng mục hợp tác đâu sớm biết như thế ta liền không đánh hắn lại nói tiểu tử ngươi không phải có biện pháp có thể giúp hắn khôi phục lực lượng linh hồn sao vậy thì bắt đầu à đừng mục tích tại thu hoạch vạn hồn chi chủ cũng chính là tần quang năng lực về sau phối hợp thêm thần k h í đoạn hữu quyết lâm giật đối linh hồn thể uy hiếp được đạt chưa từng có trình độ khủng bố cái này mẹn động vật bên trong có hàng vạn cường giả u hồn bọn hắn nếu là đều có thể phục sinh lời nói vậy sẽ là một c ố cực kỳ khủng bố sức chiến đấu chỉ tiếp lâm giật không làm được đến mức này hoặc là nói cái này tam giới lục đạo đều không ai có thể làm được điểm này mong muốn tu b ổ lực lượng linh hồn trực tiếp nhất phương pháp chính là tước đoạt cái khác u hồn của bản nguyên chi lực đối ứng long chi hồn tiến hành tu bộ cái này không lâm giật mới mang theo một đoàn người tiến vào mẹn động vật lâm giật ca ca làm phiền ngươi tiểu ngao su một mặt dáng vẻ khả ái nói rằng cảm tạ gì gì đó tất nhiên là không tồn tại tiểu ngao su là lâm giật có thể dựa nhất đồng bạn lâm giật há lại sẽ bạc đái nàng bất quá là chuyện một cái nhất tay quan hệ giữa chúng ta không cần cảm tạng t h ú n g chi ta còn hy vọng ngươi lần sau cùng lạc băng t â m c ô nương kia giao thủ lần nữa thời điểm cho nàng mang đến thật sâu rung động đâu lâm giật nói xong tâm niệm vừa đ ộ n g đoạn hồn quyết tử không gian tùy thân bên trong bay ra toàn bộ tinh cầu đều là ta ta không thể phép lối đối u hồn cua nhóm tới nói cái này men động c ậ t thể thoảng tiến vào vài cái nhân loại không phải chuyện ly kỳ gì tinh cầu này người không thiếu can đảm cẩn trọng còn có năng lực h ạ n g người có cường giả khinh thường mượn dùng người khác lực lượng tăng cường lực chiến đấu của mình tại những cường giả này xem ra thân thể của mình chính mình nhất định phải thu hoạch được quyền quyết định tuyệt đối mà có người cảm thấy tín nhiệm của mình có thể chi phối tất cả coi như nhường u hồn bong bóng tiến vào thần thức của mình chi hải chính mình cũng có thể bằng vào cường đại ý chí đem nó hoàn toàn chúa tệ để nó biến thành lực lượng của mình đối với cái này, ưu hồn bong bóng nhóm không thèm để ý mẹn động quật bên trong, bản nguyên linh hồn lực lượng s ó i mòn sẽ thay đổi cực kỳ chậm chạp đám ưu hồn lưu tại nơi này, mặc dù sẽ ở vô tận bên trong dòng sông thời gian cảm thấy vô cùng thị liêu nhưng cũng sẽ không tiêu tán. đặc biệt là đối với may mắn ưu hồn tới nói, có thể đụng tới thích hợp tốc chủ, đem chính mình mang rời khỏi nơi này, nhường cận tồn linh hồn chính mình nhìn xem bên ngoài đặc sắc thế giới, cũng là lựa chọn tốt. bởi vậy, đám u hồn sẽ không chủ động công kích tiến vào mẹn động quật tìm kiếm u hồn của nhân loại hoặc là chủng tộc tại lâm giật lộ ra đoạn h ồ n quyết lại đem v ạ n hồn chi chủ thần lực rót vào trong đó một phút này ở vào mẹn động cột bên trong đám u hồn cảm nhận được cực độ bất an tại mẹn động cột bên trong u hồn tuy có phân chia mạnh yếu có thể không có bất kỳ cái gì một cái u hồn để bọn hắn cảm giác được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bất an đó là một loại bản năng sợ hãi nên ngừng hồn quyết lóe ra kỳ lạ quang huy treo tại lâm giật trên đỉnh đầu lúc tất cả u hồn cũng chính là mẹn động cột bên trong tất cả linh hồn hệ đều cảm nhận được chính mình bản nguyên lực lượng tại bị không ngừng lôi kéo siêu siêu siêu chỉ một thoáng mấy cái lóe ra un、um、t bây giờ bọn hắn mặt lộ vẻ hương quang đem lâm giật một đoàn người vây vào giữa tiểu tử ngươi là lai lịch thế nào tranh thủ thời gian cho ta rời đi nơi này những này có can đảm đứng ở lâm giật trước người u hồn không gọi là cái này mẹn động quật chúa tể một phương có lẽ là bởi vì t i ê n kỵ lâm giật thể nội bạn hồn chi chủ thần lực giờ phút này bọn hắn cho dù đối lâm giật có trăm ngàn bạn cái khó chịu cũng không dám cùng lâm giật trực tiếp về mặt nghe nói như vậy lâm giật tất nhiên là vui lên rời đi nơi này nói b ù a cái gì a、ah, ha ha đ ề u chỉ thừa cái linh hồn còn dám phách lối như vậy toàn bộ bị sệ tinh cầu đều là ta h ú n g chi là cái này mẹ động vật thế nào ngươi muốn đem ta đuổi đi ra ngươi có bản lanh này sao nghe được lâm giật lời nói này mấy cái u hồn lúc ấy liền rõ ràng tình trạng hợp lấy trước mặt người trẻ tuổi là bị sệ tinh cầu người mạnh nhất c h ắ c không được sẽ cho bọn hắn mang đến như thế cảm giác gác mách mách liệt nhưng dù cho như thế những này u hồn xem như mẹn động vật mạnh nhất thế đội cũng không thể sợ lâm giật không phải một cái tương tự bạch thuộc nhưng d á n g dấp dị thường giữ tận vây ở hư hồn cua bên trong linh hồn thể bay đến lâm giật trước mặt ta chẳng cần biết ngươi là ai cái này men động quật bên ngoài tất cả đều không liên quan gì đến chúng ta dù là sự thật như ngươi lời nói cả một cái bị sẽ t i n h cầu đều là ngươi ngươi cũng không quản được chúng ta mong muốn hư hồn cua vì ngươi hiệu lực lời nói ngươi chọn một cái thích hợp rời đi khí tức của ngươi sẽ để cho chúng ta cảm giác được rất không thoải mái kia bạch thuộc tự cho là mình một phen đầy đủ khắc khí cũng đầy đủ có khí chản có thể khiến cho lâm giật ướt lượm một phen về sau ngoan, ngoan rời đi chưa từng nghĩ chính mình phát biểu đổi lấy lại là lâm giật cười lạnh một tiếng a nói xong rồi b ạ c h thuộc cũ hồn trong lúc nhất thời có chút có góc đối đầu lâm giật ánh mắt tấm lãnh nó cảm giác trong cơ thể mình bản nguyên linh hồn toàn bộ bị đông cứng tại lâm giật trước mặt nó thật giống như một khối m ặ t người chém giết thịt cá đồng dạng tà ta, ta vừa dứt lời lâm giật trước mặt đoạn hồn quyết liền vẽ ra trên không trung một đạo lăng liệt hàn mang tiếp theo một cái chớp mắt lục sắc cũ hồn cua pha vỡ đặt mình vào trong đó mạch thuộc linh hồn thể thượng bộ cùng phần dưới một phân thành hai bản nguyên linh hồn thì là hóa thành linh, linh tinh, tinh điểm sáng bị toàn bộ thu nhập đoạn hồn quét bên trong nói chuyện cà lâm thành cái dạng này còn dám ở trước mặt ta kỳ kỳ bắt vai thật sự là không biết sống chết vừa dứt tiếng lúc lâm giật đem ánh mắt của mình quét về mấy cái vẫn còn hoàn chỉnh trạng thái u mật cua tại từng trải qua lâm giật sát phạt quả đoán về sau những n à y đám u hồn nơi nào còn dám p h é p h lối bị lâm giật nhìn c h ú n g một cái trong nháy mắt liền bị sợ vỡ mật ta nhìn các ngươi không phải cùng cái này bạch thuộc một khối tới sao nghĩ đến là nói ra suy nghĩ của mình à đã như vậy đây cũng là đường lãng phí thời gian ta thời gian đáng gấp một cách biểu sát ngay cả bản nguyên linh hồn đều bị vô tình rút ra như vậy thủ đoạn tàn nhẫn linh hồn thể ai nhìn không sợ đều không lo được lâm giật trên người tán phát ra làm cho người bất an khí t ứ c lập tức cho lâm giật nói lên xin lỗi ừ không sai các ngươi vẫn tương đối có lễ phép đi cùng kêu p h é p lối ra hỏa hoàn toàn khác biệt ngay tại những ngày lũ hồn cua cảm thấy mình có thể bình yên rời đi thời điểm lâm giật đ ỗ n g nhiên lắc tay bên trong đoạn hồi quyết dù là có đầy đủ bản nguyên linh hồn mong muốn hoàn toàn khôi phục linh hồn lực lượng cũng không phải chuyện một sớm một chiều bởi vậy tại đem chuyện giải quyết về sau lâm giật mang theo một b ằ n người đi đầu quay trở về lam tinh lưu cho ám hưng cục diện rất là hào bét l o n g bà một đoàn người tại thành công sau khi rút lui thành công đã tới ám hưng tổng bộ mới nhất tuyên trì nơi này ở vào g ụ c giới trung bị mặt khoảng cách tiên nhân đạo chiến trường không phải rất xa tại cái này tuyên trì lời nói có thể nhanh nhất tập kết đầy đủ binh lực đ ố i chúng chứ thần tiến hành phản kích chỉ là nhường l o n g bà không nghĩ tới chính là khi bọn hắn tự mình đến ám hưng mới tổng bộ vị trí về sau mới phát hiện phụ trách hộ tống ám hưng tin tức hệ thống những cao thủ cùng ám hưng tin tức hệ thống đều không thể đúng hạn tới cái này mới tổng bộ đến mới đầu long bà còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc còn kêu gọi ám làm được những cao thủ trước nguyên đ ị a tiến hành điều tức khôi phục trạng thái có thể cho đến trạng thái thân thể hoàn toàn khôi phục san không chiến thần tay cụt đều dùng thái sơ chi lực dựng lại hoàn thành long bà bọn hắn cũng không thấy tin tức hệ thống trở về cũng ngay vào lúc này long bà ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc không có ám hưng tin tức hệ thống ra lệnh cùng tiếp nhận tin tức long bà lâm vào tương đối bị động bên trong tiên tuyến đến tột cùng chuyện gì xảy ra nàng chỉ có thể thông qua trò chuyện linh tinh đi tầm tầm liên hệ quá trình này tương đối phiền t o á i thường thường cần chẳng chọc rất nhiều lần trò chuyện mới có thể tìm được mục tiêu phương thức liên lạc thú hồ phần lớn thời gian bởi vì vị diện khoảng cách quá mức xa xôi nguyên nhân trò chuyện linh tinh rất khó làm được bình thường trò chuyện bởi vậy long bà chỉ có thể nhường thủ hạng ư ờ i từng tầng từng tầng đem tin tức truyền xuống tiếp chiến trường thế cục là thay đổi trong nháy mắt có lúc mấu chốt tin tức truyền lại đến thời điểm chiến cơ sớm đã trôi qua có lúc nhiệm vụ hạ đạt tới kết quả chấp hành nhiệm vụ các chiến sĩ cũng sớm đã lành mạnh như thế giày vọ một phen về sau coi như long bà lại thế nào hùng tài vĩ lực đều sẽ bỏ lỡ rất nhiều phản đánh cơ hội t r ư ơ n g 1 0 0 n g h b ấ t đắc dĩ cùng t h o ả i m á i t r ư ơ n g 1 0 0 n g h b ấ t đắc dĩ cùng t h o ả i m á i ám hưng bên này chiến cuộc rất nhanh liền tiến vào cục diện lúng túng may long bà đã s ớ m xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất nếu không long bà sớm nên bản thân hoài nghi xem như nhân lực điều động tổng chỉ huy liên tục đã vài ngày đều không thể nhường ám hưng một lần nữa lấy lại danh dự lại toàn bộ dục giới chiến trường đều ở vào liên tục bại lui long bà bị người nghi vẫn là chuyện sớm hay mượn đứng xem trọng đến xa ám hưng các cao tầng là có thể thấy rõ ám hưng quật khởi quá mức cấp tốc hơn nửa năm đó đến nay thời gian bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng bước góc chân hoặc là nói chư thiên thần minh nhóm không có hoàn toàn phát lực cũng không có đáng dục giới bị chư thiên thần minh nhóm một lần nữa lật lại đây chẳng qua là vấn đề thời gian chỉ là bọn hắn không nghĩ tới trong tổ chức vậy mà ra tên phản đồ nhường đây hết thể tới nhanh như vậy trải qua long bà điều tra cùng đối hiện hữu giai đoạn tình báo phân tích nàng xác định chư thần là từ dục giới thiên nhân đạo kêu một đầu phòng tuyến phát khởi tiến công thành công khoa chặt đã thoát đi lạc băng tâm mặc dù ám hưng tin tức xử lý hệ thống bị thi vương doanh câu làm hỏng nhưng là đâu liên quan tới lạc băng tâm truy nã vẫn như cũ thông qua thủ đoạn khác thuận lợ đối với lạc băng tâm phản bội chạy trốn lời giải thích đại đa số ám hưng thành viên là không đồng ý tổng bộ bị hủy tin tức hệ thống lọt vào phá hư ám hưng bảy hào kiệt không có gì xem như cái này ở đẳng kia c h ú t trung đê tầng xem ra là bảy hào kiệt hành sự bất lực đưa đến cục diện nhưng mà cái này cũng không cho ám hưng mang đến nhiều dung chuyển lớn không nghe lãnh đạo liền phải xéo đi cùng chư thần đối đầu qua bọn hắn rời đi ám hưng che chở kia thật là một con đường chết vì để ám hưng tổ chức có thể thuận lợi vận chuyển long bà đem chiến lược cơ bản đều điệu tới địa chỉ mới phụ cận đồng thời điều khiển không ít nhân lực trợ giút công tâu đến trùng kiến tin tức hệ thống. chúng ta tương lai thật không tốt ta l o n g bà chiêm bạc q u á i mới dùng chính mình thần khí cho ám hưng tương lai bút một quẻ, chỉ là kết quả có chút không tận nhân ý dưới mắt tin tức hệ thống xảy ra vấn đề l o n g bà làm việc độ khó tăng lên không ít ngày bình thường không thích quản sự cùng xuất lực chiêm bạc q u á i mới đều chỉ có thể lựa chọn ra tay giúp đỡ ngay tại phê duyệt tài liệu l o n g bà nghe nói như vậy thời điểm nhịn không được sửng sốt u một chút suy nghĩ không khỏi về tới nửa năm trước khi đó ám hưng còn tại chư thần ngay dưới mắt trộm đạo xử lý lấy mình sự tình tại trải qua một lần đại thắng về sau run dậy đám người tự tin đặt đến chưa từng có độ cao thành công đánh giết ba tên hạng a thần lực đẳng cấp chư thần nhường run g dậy có mình đã vô địch c à o giác thời điểm đó hắn mỗi ngày đều đang kêu gào lấy chính mình muốn lật đổ chư thần chi phối mới đầu ám hưng tất cả mọi người vẫn là dự định kéo dài lúc trước bảo thủ diễn xuất lựa chọn trầm trầm đậy bảo dù sao đại gia hỏa đều lo l ắ n g cây cao chịu gió lớn hiệu ứng cũng lo lắng chư thần tích lũy nhiều năm như vậy cường đại nội t ì n h sẽ không có cách nào dung chuyển vẫn là có ý định phát triển cái mấy chục năm lại cùng chư thần ngà bài không kéo chính là chúng chư thần tại lục đục với nhau run dậy cầm xuống chiến công biến càng thêm nhẹ nhõm cái này nhường run dậy đối chư thần càng thêm kính thị cũng làm cho càng ngày càng nhiều ám hưng thành viên khuynh ê ư ớ n g sớm khai chiến cách làm lúc này mới có nửa năm trước toàn bộ mặt phản công cùng chiêm b ạ c q u á i mới liếc nhau về sau long bà thở dài miễn cưỡng tại trên mặt của mình gặt ra một cái nụ cười việc này ngươi không phải sớm tại nửa năm trước cũng đã nói sao đáng tiếc lúc ấy không có năng lực thuyết phục đủ nhiều người cùng chúng ta cùng một chỗ nắm bảo thủ ý kiến long bà nụ cười có ba phần tiêu tan cùng bảy phần mất đắc dĩ kết cục như vậy nàng cũng không ngoài ý mớn ở trong tối lưng còn có thể vận chuyển bình thường thời điểm nàng mỗi ngày đều làm rất tốt nàng tự hỏi xứng đáng tất cả mọi người đến mức bất đắc dĩ vậy thì là sự thật nàng tự nhận là có năm chắc dẫn theo ám hưng thành viên làm mất đi địa bàn đoạn lại xem ra đến bây giờ đem cục diện ổn định có thể chung kiến tin tức hệ thống đã tương đối không dễ đây đều là việc nhỏ người sống một đời không điên của một thanh thời gian kia được nhiều nhàm chán không nói trước chúng ta nhiều giúp đỡ công tâu đến lao ra hỏa kia à sớm một chút định vị tới lâm giận mới là trọng yếu nhất thiên nhân đạo chiến trường chiến đấu rất là nghiêm trọng phong tuyến bị công phá trận pháp mất đi hiệu lực về sau ám hưng các chiến sĩ bị đánh hoài nghi lời người nếu không phải long bà an bài thỏa đáng lời nói chỉ sợ hiện tại hơn phân nửa dục giới đều đã rơi vào chúng chư thần trong tay bất thình lình to lớn đảo ngược không chỉ có làm cho cả ám hưng lâm vào trong h ỗ n loạn càng làm cho các phái chư thần bắt đầu lan g loạn cả lên trong đó nhất bắt khen thuộc về o d i n cùng rẽ ở hai phái tại các phái chư thần bên trong trừ bỏ linh độ sơn một phái là thuộc bọn hắn mạnh nhất cho tới nay bọn hắn đều đang đợi lấy tiên vương phạm sai lầm trên thực tế không phạm sai lầm cũng là cơ hội dục giới bị ám hưng tổ chức phạm vi lớn đ o t đi thời gian dài không làm chính là vạch tội hắn tiên vương vị trí tốt nhất lấy cớ cái này hai hàng vì mình b ạ c h tội có thể thành công gần nhất trong khoảng thời gian này không ít ngẳng rỗi một mực tại đi lại ý đồ thuyết phục các phái thần minh đứng đội ngũ của mình đem tiên vương kéo xuống nước ai có thể nghĩ lúc này mới hai ngày thế cục liền nên đón to lớn đảo ngược đương nhiên chư thần bên này không phải là không có hy sinh hy sinh lớn nhất dĩ nhiên chính là rẻ ở cùng ổ đình hai phái ta mẹ nó tiên vương tên kia tuyệt đối là cố ý gây nên mẹ nó chư thiên vạn giới nhiều như vậy thần minh thế nào đ ỗ n g nhiên liền đem chúng ta người đều đi liền hai ngày liền hai ngày ta dòng dã tổn thất ba tên thần lực đạt tới ớt cấp tâm phúc đáng chết giá hỏa này tuyệt đối là cố ý đối dục giới tập kích chiến odin cùng rẻ ở、Sơn、đều không thể tham dự vốn cho rằng đây chỉ là tiên vương một trận tiểu đà tiểu não không nghĩ tới vậy mà thật cho tiên vương làm ra thành tích làm ra động t ĩ n h lớn như vậy nói là tam giới lục đạo một lớn đột biến kia cũng không đủ tiên vương có to lớn như thế đ ộ n g t ĩ n h hai người bọn họ tự nhiên cũng không thể nhản g r ỗ i lập tức liền liên hệ hẹn lên gặp mặt cái này vừa thấy mà ta odin liền không nhịn được chửi ầm lên, lên tính kế tiên vương lâu như vậy tiên vương một mực không quá cho phản ứng ai biết hắn không động thì thôi động thì một tiếng hót lên làm kinh người đúng là làm ra như thế khoa trương thành tích có tiên vương một phái người đất chiến thủ hạ của mình mong muốn trộm gian dùng mánh lưới đều khó có khả năng ai nói không phải ta bên này ngay cả ạ dẹt đều chết tại lần chiến đấu này bên trong tiên vương tên i kia rõ ràng có thể điều động cái khác đội ngũ chính là bắt l ấ y chúng ta hao cái này tờ m ở là có ý gì hai người mắng lấy mắng lấy cảm xúc không khỏi kích động nhưng kích động qua đi càng nhiều hơn chính là khủng hoảng bọn hắn lúc trước đi lại phải chăng còn hữu hiệu dựa theo bọn hắn tính toán trước đó gần đây tiên vương lại không có thành tựu lời nói trực tiếp bắt đầu vạch tội nhưng bây giờ tiên vương làm ra nhiều như vậy thành tích mong muốn vạch tội chỉ sợ là không thể nào nói không chừng lúc trước liên hợp tốt chư thần cũng sẽ không đứng tại phía bên mình bây giờ nên làm gì chúng ta p h ả i đi ra n g ờ i hiện tại tỷ lệ lớn là không rút về được tên i k i u ý đồ đã rất rõ ràng nhường hắn tiếp tục làm như vậy sung dưới tổn thất nhưng chính là chúng ta lực lượng của mình t ô đi lời nói này rẽ ở làm sao không biết rõ đạo lý trong đó có thể hắn có được chọn sao chương một nghìn bốn cao giai cường hóa thuật tung tích chương một nghìn bốn cứ a giai hóa sao địa ra hóa đưa ra ta kia o trong hoặc thoái cường tung không vương thương thương vương, nghĩ nghiêng người gì. tiên hiện tại tiên tại biến trời tội cái hiệu tích lúc trước còn có chỉnh chư Lúc vạch cách còn có có c nhớ nhớ hắn, thần lệnh này môn thuật thể hộ, thể đất. tự suy quả lập làm làm là làm, vị, vị sụp đổ đã xảy như vậy tại tiên vương thao bàn xuống chúng chư thần bắt đầu có thứ tự p h ả n kích vẫn ở vào không gian độc lập bên trong lam tinh hoàn mỹ lẩn tránh trận này r ụ t giới tất cả vị diện hạo kiếp trở lại lam tinh lâm giật cũng không có quá nhiều chậm trễ thời gian cùng cha mẹ của mình cùng làm tinh các cao tầng ặ p qua một lần thuyết minh sơ qua tình huống trước mắt về sau liền dẫn hy nguyệt nam cung lăng cùng tôn đại xuyên mấy người tiến vào nam cực băng động nam cực trong đ ậ n băng hai nữ một nam ba người ngay tại thờ hồng hộ chiến đấu trên người của bọn hắn đều quanh quẩn lấy khổng lồ nguyên lực phía sau bọn hắn là to lớn thần thú h ư ảnh mà đứng tại trước mặt bọn hắn là lâm giận đường cần từng bước từng bước đi cơn muốn từng bụng ăn lâm giận biết dựa vào bản thân nội trường tôi diễn ra tới kỹ năng nhiều ít kém chút ý tứ vì có thể làm cho mình đối hóa cái này một hạng kỹ xảo chiến đấu nắm giữ càng thêm thành thạo lâm dật cũng dự định thử một chút chuyển hóa người khác nguyên lực ngươi đừng nói nếu không bàn luận thần lực cùng thái sơ độ thuần thục tăng lên liền bàn luận kỹ năng ứng dụng cùng kỹ xảo chiến đấu tăng lên loại này phương thức chiến đấu là cái lựa chọn tốt đầu tiên là lâm dật nguyên lực cùng pháp tác chi lực tiêu hao khôi phục tốc độ cực nhanh lâm dật hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cường đại năng lực khôi phục trợ giúp đồng đội khôi phục nguyên lực tiêu hao không ngừng kéo dài đối luyện thời gian tại cùng lâm dật làm đồng đội thời điểm bọn hắn xác thực rõ ràng cảm giác được lâm dật cường đại h i ngươi pháo đài đồng dạng hỏa lực khoa trương tới cực điểm chuyển v ư ợ mức nhưng b lâm giật không cần kỹ năng thời điểm cường đại thiểm quan g kỹ năng này tại hy nguyện bọn người không sử dụng thái sơ cùng thần lực dưới tình huống là có thể làm được cơ bản né tránh cứ việc cái này kỹ năng bị động không cách nào bị quan bế lâm giật lại không nhường cái này kỹ năng bị động có hiệu lực một lần hắn cực hạn tẩu vị cùng thân pháp luôn có thể vừa lúc lẩn tránh mấy người đánh tới công kích thậm chí dẫn đạo mấy người công kích đụng thẳng vào nhau lâm giật cơ bản toàn bộ hành trình đều tại né tránh hoặc là sử dụng hóa cái này một kỹ xảo đem công kích của đối thủ dẫn đạo tới cái khác đối trên tay đi tôn đại xuyên cùng hy nguyện còn tốt Hi n g u y ệ trận là chuyển vận hệ cơ giới chiến giới thần, đấu này nàng xem như đánh biệt tốt nhất cái kia nàng vốn cũng không phải là chuyển vận, vận địch nhân trước tiên cần phải khống chế sau lại chuyển vận địch nhân hoặc là phối hợp thêm đồng đội một khối đối với địch nhân tiến hành chuyển vận theo nàng thực lực tăng trưởng nàng bị hoặc kỹ năng được đến cực lớn tăng cường tại đối mặt bình thường đối thủ thời điểm thường thường có thể phát huy ra coi như không tệ hiệu quả có thể đối bên trên lâm giật kia thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng có được đại phẩm tiên tiên quyết lâm giật có thể miễn dịch tất cả dị thường trạng thái nàng cung lăng kỹ năng không có một cái nào là có thể có hiệu lực xem như thần tiêu học sinh sức chiến đấu tự nhiên là muốn các phương diện đều phát triển cận thân cách đấu thân pháp kỹ xảo phương diện này tất nhiên là không có rơi xuống đương nhiên đây chỉ là cùng bình thường lam tin chức nghiệp giá so sánh cùng lâm giật so sánh kia thật là t r ê n lệch quá xa tăng thêm cả hai tốc độ t r ê n lệch quá nhiều nam cung lăng muốn chạm đến lâm giật liền biến càng thêm khó khăn tóm lại tại nam cực trong động băng đánh hồi lâu cho dù lâm giật không có đi công kích nam cung lăng đều để cô nương này đếm đến cái này xã hội này hiểm ác đi theo lâm giật phía sau cái mông đổi u cả buổi đều không có sở đến lâm giật một chút cho dù có lâm giật một mực giúp đỡ bổ sung thể lực cô nương này tâm cũng làm ệ t đến không được trong lúc này lâm giật điểm kỹ năng đang không ngừng tăng trưởng dù là có thường nhân không cách nào với tới kỹ năng điểm số lượng lâm g ậ t hiện tại cũng rất thiếu thứ này liên lấy bát cựu huyền công tới nói a như lâm giật đoán không sai kỹ năng này hết thể có trí tầng mong muốn lĩnh mộ t ầ m tiếp theo kỹ năng nhất định phải đem trước đưa kỹ năng dựa theo tỷ lệ nhất định tăng lên tới trình độ nhất định nội trường không ngừng diễn luyện là cái con đường có thể càng nhanh vẫn là thông qua kỹ năng bảng tiến hành trực tiếp thêm điểm hiện tại hóa cái này một kỹ xảo cũng thành công bị lâm giật đặt vào chính mình thành kỹ năng đáng tiếc là cùng bình thường kỹ năng không giống cái này một kỹ năng cũng không xuất hiện thêm điểm cái nút tổng hợp cân nhắc về sau lâm giật cho rằng tại nam cực băng động bởi chính mình các đội hữu luyện nhiều một chút kỹ xảo chiến đấu có thể trình độ lớn nhất tăng lên tự thân sức chiến đấu lam tinh tinh cầu ý c h i tăng lên về sau lam tinh các cường giả thực lực đột phá hạn mức cao nhất tăng thêm lâm giật cho từng cường hóa vũ khí sau cùng n g n g cấp đối thủ so sánh lam tinh các chiến sĩ có thể phát huy ra cường hãn hơn sức chiến đấu đương nhiên mong muốn dựa vào những cường giả này đi mở rộng lam tinh bản đồ tăng lên lam tinh thực lực không quá hiện thực nhưng mà trừ b ỏ bọn hắn lam tinh còn có một nhóm thực lực cường đại tay chân từ nguyện tới lam tinh lâu về sau dần dần bị lam tinh đoàn kết chỗ đà đậu nàng thấy tận mắt lam tinh các chức nghiệp giả cố gắng lâm giật một người thực lực đức gây thức dẫn trước cũng không để bọn hắn lưu trí bọn hắn vẫn sẽ ở chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong tận lực đi thực hiện giá trị của mình đồng dạng là tinh cầu người mạnh nhất chính mình tinh cầu các tộc nhân chỉ muốn gặm trên người mình tài nguyên mà lâm giật cũng không phải là một người tại chiến đấu tại từng u y ệ n hợp lý an bài xuống lâm giật từ bị sẽ tinh cầu mang tới cường giả cùng một chỗ tổ đội tăng thêm lâm giật vong linh không gian bên trong vong linh thần binh cùng vong linh sắp ủy đi sắp giới cùng g ụ c giới thấp nhất vị diện tìm lên lâm g ậ t chỗ thứ cần thiết trang bị cường hóa cái này một loại kỹ năng là thuộc về lam tinh chuyên môn kỹ năng lam tinh nguyên bản thuộc về sắc giới đê đẳng nhất vị diện dựa theo lâm giật phân tích trang bị cao giai cường hóa kỹ xảo hoặc là tại sắc giới chưa vị diện so lam tinh cao tinh cầu bên trên hoặc là tại cùng lam tinh đồng dạng vị diện lại k h á c giới g ụ c giới bên trên có đầu góc chính là tốt lâm giật suy đoán cũng không lâu lắm liền được xác minh l a m từ nguyện mang theo một đám lam tinh cường giả đến g ụ c giới địa mục đạo lại tọa độ cùng lam tinh lúc đầu vị trí giống nhau như lúc bảo lam tinh bên trên lúc bọn hắn quả nhiên gặp được chính mình muốn gặp đồ vật đứt quăng lóe ra khác biệt quan mang vũ khí chính tiêu rất nhớ rõ lâm giật đề cập với mình làm vũ khí cường hóa tới trình độ nhất định về sau vũ khí sẽ xuất hiện vẻ ngoài bên trên cải biến đứt quang lóe ra khác biệt quan g mang vũ khí chẳng phải phù hợp lâm giật nói tới điểm này sao nhưng mà lấy không rõ kẻ ngoại lai thân phận đến bảo lam tinh tử nguyện một b ằ người n g cũng không phải là rất thụ chào đón bọn hắn còn chưa tiến vào bảo lam tinh bên trong tinh cầu một đám mặc phong cách cùng lam tinh không kém nhiều lại thực lực là lam tinh cao giai chiến thần hộ vệ liền ngăn cản bọn hắn đường đi giống như đã từng quen biết c h i điệu nhìn hình dáng đặc thù mặc đặc điểm mấy v ị hẳn là ta bảo làm tinh nhân tài là lấy mấy vị thực lực nên bị ta bảo làm tinh thu nhận sử dụng tại hồ sơ mới đúng tại kho số liệu so sánh hồi lâu đều không tìm được mấy vị thích tức lấy kinh nghiệm của ta đến xem mấy v ị hoặc là dùng đặc biệt kỹ năng ngụy trang chính mình bề ngoài hoặc là liền thật sự là đến từ cùng bảo làm tinh tương tự tinh cầu bọn thủ vệ vũ khí chỉ vào tử nguyện một đ o à n người tử nguyện một đ o à n người chẳng những không có sinh khí ngược lại còn một mặt mừng rỡ nhìn c h ẳ n c h ẳ n mấy tên thủ vệ vũ khí trên tay người bình thường đụng phải tình huống như vậy vậy khẳng định là cực kỳ khó chịu tự nguyện một đoàn người chẳng những không có lộ ra khó chịu vẻ mặt ngược lại là một mặt thích thú cái này khiến bọn thủ vệ cảm thấy một hồi ác hẳn trước mắt đám g i a hỏa này hoặc là đầu óc có vấn đề hoặc là chính là có cái gì đặc thù đang mê biến thái a mới vị chúng ta thật không muốn độc thủ các ngươi nếu là không có gì khác chuyện có thể đi gần nhất g ụ c giới không yên ổn chúng ta bị diệt thấp là khó được thanh tịnh chi đ ị a muốn sống yên ổn qua ít ngày liền tha thứ không chiêu đãi cái này bảo làm tinh người thái độ nói lên được rất không tệ n h ư n g tự nguyện bọn người cảm giác tương đối dễ chịu cho nên nói rõ ý đồ đến thời điểm tự nguyện một đoàn người đáp lại tương đối khắc khí mấy vị không biết do có thể từng nghe nói tam giới khác biệt giới đồng vị diện ngồi trung tiêu chúng ta trước đó xác thực vốn không quen biết nhưng mà tại hạ giới địa ngục đạo tinh cầu của chúng ta là ở vào cùng một toa độ từ m ặ t cùng hình dáng các vị hẳn là có thể nhìn ra chúng ta có rất nhiều chỗ tương tự à. t i ể u nói này bảo lam tinh bọn thủ vệ lúc ấy liền có chút chần chờ đợi phải chăng không nên đem mấy người cho đổi đi ý niệm từ nguyện cô nương này xã giao năng lực rất mạnh bắt được bầu không khí biến hóa rất nhỏ n à n g lúc này hướng về phía trình tiêu làm cái n h y mắt hiểu ý thành công trình tiêu từ chính mình không gian tùy thân bên trong rút ra một thanh dao găm một cử động kia lúc ấy liền cho bảo làm tinh bọn hộ vệ làm ứng kích rút ra vũ khí của mình liền phải làm thẳng đến mọi người thấy rõ trình tiêu xuất ra vũ khí bên trên có rất nhiều có thể thấy rõ ràng cường hóa đường vân vũ khí cũng bởi vì nhiều lần rèn luyện bịt kín một tầng đặc thù quang trạch bảo làm tinh bọn thủ vệ viên kia nỗi lòng lo lắng mới để xuống từ những tinh cầu khác mà đến đám người này nói không giống như là lời nói dối bọn hắn cũng nắm giữ cường hóa kỹ thuật tuy nói bọn này kẻ ngoại lai cường hóa thủ đoạn rõ ràng không có bọn hắn trưởng không muốn tăng minh lại cũng đạt tới không thấp trình độ trọng yếu là tại nhìn thấy tử nguyện một đoàn người trước đó cái này bảo lam tinh người đều coi là cái này cường hóa kỹ năng cũng chỉ có bảo lam tinh một cái tinh cầu nắm giữ nhìn nét mặt của các ngươi hẳn là nhìn ra chúng ta tới này chỉ là cường hóa thuật cái này một hạng năng lực mà đến không có ý gì khác như các vị cảm thấy có thể được lời nói chúng ta bằng lòng xuất gia vật gì khác đến trao đổi các ngươi thấy thế nào bảo lam tinh coi như chỗ vị diện rất thấp nhưng nó chỗ vị trí là r ụ t giới đối tam giới lục đạo bọn hắn cơ bản có chính xác nhận biết cùng khái niệm tại hạ giới đồng vị diện thực lực kia thế nhưng là cùng bảo lam tinh chênh lệch rất xa như tự nguyện một đoàn người thực lực là trung quy trung cụ sắc giới địa n g ụ c đạo thực lực như vậy bảo lam tinh đám người này liền nhìn nhiều hứng thú đều không có có thể trước mặt đám người này liền nếu luận m ỗ i về thực lực đều muốn làm thủ vệ mạnh lên không b t căn cứ bị diện xếp thứ tự chuyện này đối với sao một phen suy nghĩ về sau bảo lam tinh thủ vệ vẫn là đem tình huống cho báo cáo bảo lam tinh cao tầng vừa nghe nói có thần kỳ như thế thiết lập lập tức tổ chức chức chức nghiệp giả liên minh cùng tự nguyện một đoàn người gặp mặt không sai bảo lam tinh cũng là có chức nghiệp giả liên minh chỉ có điều bảo lam tinh chưa từng xuất hiện l ầ m giật khoa trương như vậy nhân vật viên tinh cầu này tự nhiên là không có thực hiện đại nhất thống không có hoàn toàn đoàn kết cùng một chỗ vừa tới bảo lam tinh thời điểm chính tiêu một đoàn người liền bị chỗ này cảnh tượng cho chấn kinh không nói cùng lam tinh giống nhau như lúc vậy ít nhất cũng là độ cao tương tự cái này bảo lam tinh đại khách l ế tiết t cùng lam tinh độ cao tương tự cái này đường song phương nhân viên ở trung lên phá lệ nhẹ nhõm tại một chiếc xa hoa phi thuyền trước mặt một đoàn người dừng bước cái này trên phi thuyền tràn đầy khoa học kỹ thuật hiện đại thành quả thể hiện một chút không chỗ mấu chốt còn khác dấu lây rất nhiều đặc thù đấm vân tại bảo lam tinh thủ vệ tiểu đội trưởng giới thiệu tử n g u y ệ t một đoàn người leo lên cái này một chiếc chuyên môn v ụ trách tiếp khách phi thuyền đội trưởng chúng ta đây là đi nơi nào tiếp xuống an bài là thế nào tử n g u y ệ t bất luận là dáng người vẫn là khí chất hay là dung mạo đều là thượng thừa bảo lam tinh cái này g ụ c giới hạ vị diện chiến sĩ nhìn thấy thực lực cường đại thượng vị thần nữ tránh không được có mong muốn thân cận ý nghĩ leo lên bong tàu tử n g u y ệ t đứng tại trên lan can hướng về phương xa nhìn ra xa, không cần gió nhẹ thổi qua tử nguyện gương mặt đem nó thái dương mái tóc nhẹ nhàng lên, đưa nàng trên người bùi hương t h o n t h o n g thổi hướng về phía một bên vừa dự định tới bắt chuyện tiểu đội trưởng bị hương khí khét một mặt lại đụng tới mỹ nữ chủ động mở miệng lúc ấy cũng có chút t â m viên ý mã lên từ n g u y ệ t tiểu thư người cái này hỏi đúng người ta vừa mới cho liên minh cao tầm báo cáo đội chúng ta ngũ tình huống ta đội ngũ tuy là từ dưới nhất đê vị diện tới có thể ta đội ngũ thực lực kia là thật không kém coi như không đem từ n g u y ệ t tiểu thư tính ở bên trong ta đội ngũ thực lực đặt ở bảo lam tinh cũng tuyệt đối là một tuyến đội ngũ tăng thêm ta một phen nói ngọn chúng ta có thể trực tiếp đi gặp mặt tinh cầu chức nghiệp giả liên minh các cao tầm có thể trực tiếp cùng cao tầng đàm luận muốn có được các ngươi chỗ mong đợi cường hóa kỹ thuật thành công s á t x u ấ t kia thật là lớn hơn không ít mấy ngàn năm lịch d u y ệ t như thế nào một cái đ ê m vị diện t i ể u đội trưởng có thể tưởng tượng chỉ là một cái tự n g u y ệ t liền nhìn ra trong lòng cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga hèn m ọ n ý niệm nhưng mà tự n g u y ệ t cảm xúc cực kỳ ổn định nàng cũng không sốt u ruột đem điểm này nói ra vậy thì đa tạ đội trưởng đúng rồi đội trưởng ta cái này m ớ i đến cũng không rõ ràng chúng ta bảo làm tình những cao tầng này ăn cái nào một bộ n g u y ê cái này nói cho ta một chút không nhiều lắm biết công phu tự nguyện một đoàn người liền đã tới bảo l a m tinh chức nghiệp giả liên minh t ổ n g bộ nơi này sớm đã người đông n h ì nhịp lít nha lít nhít cao giai chức nghiệp giả bảy khắp toàn bộ hội trường trình tề chế phục thẳng tư thế ngồi đến không hết nốn náo h đầu người nhìn qua phô trường t i ê n là tương đối đủ không khó coi đi ra bảo l a m tinh chức nghiệp giả liên minh t ử nguyện một đoàn người coi trọng trình độ l a m tự nguyện bọn người từ trên phi thuyền đi xuống về sau liền không có hộ vệ kia tiểu đội trưởng chuyện gì bảo làm tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầng phái ra ba vị đại biểu tự nguyện liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn ở trên phi thuyền thời điểm tự nguyện từ người tiểu đội trưởng kia trong m i ệ n g hiểu được bảo lam tinh đại khái các h cục cùng lam tinh cực độ tương tự cái này bảo lam tinh cũng là hai cái mạnh nhất quốc gia thực lực gần nhau một cái long quốc một cái mỹ quốc bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh cũng không có cái gọi là minh chủ quyết sách căn bản là từ ba cái nguyên lao tới làm ta nguyên lão hai tên long quốc một tên mỹ quốc nhìn từ điểm này cái này bảo lam tinh long quốc là muốn ép mỹ quốc một đầu nếu không phải bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh nguyên lão tầm áp dụng một phiếu bác bỏ chế độ toàn bộ bảo lam tinh tài nguyên đều đem nghiên về tới long quốc t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu chịu đựng không được khảo nghiệm nhân tính t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu chịu đựng không được khảo nghiệm nhân tính lại tiên sinh lôi tiên sinh v ờ diệt tiên sinh các ngươi khỏe à, tên ta là t ử nguyện rất hân hạnh được biết các ngươi t ử nguyện mỉm cười đưa tay ra cùng ba người chào hỏi cái này một thân tay lúc ấy liền để bảo làm tinh chức nghiệp giả liên minh ba tên n g u y ê n lão đối với nó lau mắt mà nhìn lên c h ắ c không được có thể ở dưới nhất dưới thấp nhất vị diện bằng thực lực đi đến nơi này đến dòng giã cao hơn một cái giới tinh cầu đàm luận người ta là có bản lĩnh a một phen đơn giản hàn viên b à sau trình tiêu bọn người ngồi tất bị tự nguyện lên chủ vị bắt đầu trao đổi lên liên quan tới trao đổi chuyện đầu tiên chính là liên quan tới bảo lam tinh cầu trang bị cường hóa giới thiệu tại bảo lam tinh nắm giữ cường hóa kỹ năng chức nghiệp giả không phải sỗi cùng lam tinh không giống bảo lam tinh đặc biệt coi trọng cái này một hạng chuyên môn năng lực toàn bộ bảo lam tinh chức nghiệp giả bên trong nắm giữ trang bị cường hóa kỹ năng chức nghiệp giả ít ra tại ba thành trở lên cái này cùng lam tinh hoàn toàn ở vào khác biệt trình độ cấp độ bên trên liên tự nguyện nhìn ra đến xem cái này bảo lam tinh thủ vệ vũ khí cường hóa đẳng cấp ít ra tại cấp sáu mươi tả hữu nói không qua trường cái này bảo lam tinh đem chính mình tinh cầu ưu thế phát huy tới cực hạn tự nguyện tiểu thư trên người ngươi tan phát khí thức cho dù là phóng nhãn toàn bộ bảo làm tinh cầu cũng tìm không thấy có thể cùng ngươi tương đương địch đối thủ nếu ta đoán không sai tiểu thư hẳn không phải là kia cái gì làm tinh người a nguyên lão lại tiên sinh cười t ủ m tìm mở ra máy hát có thể trở thành cái này bảo làm tinh chức nghiệp giả liên minh tầm cao nhất một t r o n g lại tiên sinh ngoại trừ hóa t h á n h cấp bậc chân lý pháp tắc bên ngoài sức quan sát cũng là phá lệ kinh người nhường tự nguyện cảm thấy chấn kinh đối lại tiên sinh suy đoán tự nguyện cũng không phủ nhận rất sảng k h o á liền thừa nhận tiên sinh ánh mắt không sai ta xác thực không phải làm tinh người nhưng mà ta hiện tại là vì làm tinh làm việc không biết tiên sinh có gì nghi vấn vị diện khác biệt khác biệt tinh cầu cùng một quốc gia đồng dạng là người lãnh đạo hứa thịnh cùng cái này họ lại cho người cảm giác hoàn toàn không giống lại tiên sinh cũng không sốt ruột lấy trả lời mà là giật giật ý nghĩ của mình từ chính mình không gian tùy thân bên trong điều ra một thanh lóe da nhạt tia sáng màu vàng lưới bữa màu vàng nhạt mình quang phía dưới tinh tế điêu khắp đường vẫn có thể thấy rõ ràng từ kia lít nha lít nhít nhỏ bé vết tích bên trong không khó coi ra cái này bữa trải qua bao nhiêu lần nệ võ cùng lam tinh cường hóa trang bị tay nghề so sánh k i ệ n trang bị này hiển nhiên là còn tinh xảo hơn nhiều dù là lâm giật tay nghề tại trước mặt dường như cũng không chiếm ưu thế gì cô nương lấy thực lực của ngươi không cần thiết là dạng này một k h o a tinh cầu hiệu lực tinh cầu này chứ a không nổi ngươi tôn này đại thuận ngươi nếu là đối cường hóa kỹ năng cảm thấy hứng thú lời nói chúng ta bảo lam tinh có vô số cao dài cường hóa sư bằng lòng đem kỹ năng dạy cho ngươi tại chúng ta long quốc có câu nói tốt kia là thà làm đầu gà không làm đối phượng không sai dẫn đầu lam tinh nhiều người như vậy một khối tiến bộ đúng là một cái rất v ĩ chuyện đại sự có thể cô nương ngươi không có thể làm cho mình bước chân tiến tới bị như thế ngăn chặn đúng không cái này lúa cường hóa đẳng cấp tại cấp sáu mươi bốn ngươi có thể xem thật kỹ một chút từ nguyện thực lực cường hãn bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầng muốn lôi kéo kia là t ỉ n h có thể hiểu đặc biệt là dáng dấp lại á n mắt thực lực lại mạnh cô nương kia mỹ quốc g ở diệt càng là nhìn ánh mắt đ ề u chuyện không ra vị tiểu thư sinh g ạ c này ngươi nếu là nguyện ý tới chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp biệt hảo tu luyện c h ẳ n chỗ cực địa vang động chỉ cần đi vào cái này động v t ngươi ở bên trong vượt qua hai trăm ngày cũng vẹn vẹn tương đương với tại ngoại giới vượt qua một ngày trong ngoài thời gian trôi qua khác biệt cũng sẽ không ảnh hưởng bởi thọ của ngươi thế nào thiểu thư xinh đẹp suy nghĩ một chút cái này vậy mà lại từ nguyện nghe xong gợi dệt một phen trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ giật mình nàng là thật không nghĩ tới hai cái tinh cầu tương tự trình độ vậy mà như thế chị khoa trương nghĩ đến đem cái này bảo lam tinh bắt lại về sau lam tinh thực lực tổng hợp sẽ có được tương đối kinh khủng tăng trưởng gợi dệt tiên sinh tạ ơn hảo ý của ngài bất quá ta tới này cũng không phải là vì mình lam tinh người mạnh nhất cũng không phải ta chúng ta bất quá là may mắn thay v ị đại nhân tia chân chạy nhỏ lính ban căn cứ các ngươi xuất r a thành ý chúng ta cũng không thể ném đi lễ tiết ý nghĩ thử nguyện từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái tam sắc nguyên tố linh tinh sáng long lanh tinh thể bên trên c u ố n quanh lấy ba loại khác biệt quan mang chỉ là một cái ba vị chức nghiệp giả liên minh nguyên lão liền bị trên đó tán phát nguyên tố khí tức hấp dẫn cái này là chúng ta một lần tình cờ được đến nguyên tố linh tinh chỉ cần đem luyện hóa người sử dụng liền c có thể thu hoạch được ba loại nguyên tố độ cao lực tương tác hoàn mỹ trưởng khống ba loại nguyên tố hoặc là đem ba loại nguyên tố tùy ý tổ hợp sử dụng đều không là vấn đề chúng ta lam tinh sẽ không chiếm tiện nghi chỉ cần ba vị đồng ý chúng ta bằng lòng xuất ra hai mươi mai dạng này linh tinh cho bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh ba loại nguyên tố cao lực tương tác thậm chí có thể đem ba loại nguyên tố tùy ý kết hợp sử dụng đ ặ t ở bình thường lời này nghe thật đúng là khoác lác bảo lam tinh tinh thông nguyên tố chi lực cũng không có nhiều người tinh thông tam hệ nguyên tố cũng có thể đem tùy ý tổ hợp sử dụng người đã ít lại càng ít cái này nguyên tố linh tinh tác dụng tính chân thực ba vị nguyên lão không có chút nào hoài nghi bọn hắn không cảm thấy tự nguyện sẽ ngay tại lúc này nói vừa hai mươi mai lời nói lại có thể cho bảo làm tinh đỉnh tiêm chiến lược nhóm tiến hành tăng lên thêm một bước bắt được ba vị nguyên lao động tâm biểu lộ t ừ nguyện rèn sắc khi còn nóng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bình chất lỏng màu trắng đây là tôi thể nhũ hiệu quả đâu rất c ư ờ n g đại có thể đem nhân thể các hạng thuộc tính tiềm năng khai phát ra tới trực tiếp kéo đầy liền xem như pháp sư cũng có thể kéo đến khiên thị trình độ thể thuật chuyển b ậ n loại chức nghiệp giả thu hoạch được điều khiển nguyên tố năng lực mà pháp sư hệ trở ra g i n chức nghiệp giả có thể thu được đại lượng cao độ cái này tôi thể nhũ đạo cụ chúng ta cũng có thể cung cấp hai mươi phần cái này có thể cực lớn gia tăng các ngươi tinh cầu sức chiến đấu ngươi nhìn chúng ta riêng phần mình thu hoạch chỗ tốt như thế nào chúng ta bên này chỉ cần quý tinh cầu phái ra một tên cấp bậc cao cường hóa sư cùng đi chúng ta đi một chuyến liền có thể chúng ta nhiều nhất nửa tháng ách thời gian liền có thể đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại đưa về từ nguyện đề ra phương án không có vấn đề chút nào s o phương các l ấ y sở trưởng đến tăng cường năng lực bản thân tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới là một chuyện tốt chỉ là cái này bảo làm tinh các cao tầng tựa hồ là có chút quá mức tham lam bọn hắn đắm chìm trong hai cái này đạo cụ thần kỳ hiệu dụng bên trong mảy may không có chú ý tới ánh mắt càng thêm tham lam tay của mình lại sẽ không bị k h ô n g chế h ư ớ n g phía tôi thể nhũ sờ lên cho đến đồng bạn lên tiếng nhắc nhở vơ e xếp mới ý thức tới sự thất thố của mình ha ha từ n g u y ệ n tiểu thư lam tinh mặc dù bị d i ệ n thấp thiên tài đ ề u b ả o nhưng cũng không y tá bất luận là nguyên tố linh tinh vẫn là tôi thể nhũ toàn bộ lam tinh hẳn là còn có không ít số lượng à, thế nào từ n g u y ệ n tiểu thư nếu không chúng ta đàm luận cái hợp tác cùng một chỗ tranh một món lớn rượu m ờ i không uống chỉ thích uống rượu phạt tại chư thiên vạn giới sông sáo thời gian lâu như vậy tử n g u y ệ t thấy qua vô số muôn hình muôn vẹn g ư ờ i trong đó không thiếu thực lực cường đại thượng vị thần đỉnh cấp thượng vị thần gặp qua nhiều người như vậy chân chính nhường tử n g u y ệ t đánh đáy lòng bội phục liền lâm g i ậ t một cái cùng cái này bảo lam tinh ba vị nguyên lao hợp tác có thể cho tử n g u y ệ t mang đến bao nhiêu lợi ích tử n g u y ệ t không rõ ràng nhưng có một chút tử n g u y ệ t là tương đối khẳng định coi như mình tại cái này bảo lam tinh làm tới kia cái gọi là đồ gà nặng có thể thu được tiến bộ tuyệt đối không bằng từ lâm giật kia lấy được còn nữa lâm giật mặc dù tuổi trẻ nhìn qua không có gì lịch duyệt có thể hắn làm việc thủ đoạn tản nhận trình độ viện siêu tuyệt đại đa số sống ngàn năm lão quái vật bảo lam tinh cái này có thể lấy được chỗ tốt cùng đối mặt lâm giật lúc sợ hãi so sánh kia hoàn toàn không thể so sánh t ừ nguyện tất nhiên là không chút do dự liền từ chối gờ diệt đề nghị gờ diệt tiên sinh ta thật chỉ là lam tinh người mạnh nhất một tên thủ hạ mà thôi trên người của ta mang những vật này tất cả đều là hắn cho ta đối đầu không dạy nổi lão đại sự tình ta là thật làm không được hơn nữa nói câu các ngươi không thích nghe lời nói chúng ta bắt đầu từ số không cùng ta lão đại đối n ị c h là rất không sáng suốt cử động tự nguyện một phen lòng tốt q u ý bảo ba người nghe tới kia là cực độ trói thai chỉ là dưới nhất dưới dưới nhất vị diện người mạnh nhất lúc nào có dạng này phô trương cũng như thế cái hành tinh người mạnh nhất đối nghịch là rất không sáng suốt cử động cái này không phải liền là nói rõ bảo làm tinh thực lực không bằng làm tinh à. ha ha tiểu cô đ ư ơ n g cho ngươi điểm dương quang ngươi thật đúng là x á lạ chính ngươi là thực lực gì chính ngươi không rõ ràng sao ta không phủ nhận tại chúng ta bảo làm tinh thực lực của ngươi đúng là hàng trước nhất chúng ta cũng không muốn nắp tội ngươi có thể ngươi phải biết một bàn tay không vỗ lên tiếng liền phía sau ngươi mấy cái này cá thối nát tôn hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta đánh lên không thể giúp ngươi bất kỳ bật điệu ngươi cảm thấy và ngươi tự mình một người đối đầu chúng ta mấy trăm tên cường giả ngươi có phần thắng sao lôi tiên sinh hít mắt nhìn t r ò n g chọc vào t ử nguyện trong ánh mắt sát ý lại khó che giấu tiếng nói hạ xuống xong lớn như vậy cái hội trường thực lực mạnh nhất t r ă m tên viễn siêu lam tinh thê đội thứ nhất trước nghiệp giả chỉnh chỉnh tề tề đứng lên làm ra muốn động thủ dáng vẻ có rất rõ ràng uy hiếp t ử nguyện hương vị đối với cái này t ử nguyện biểu hiện không thèm để ý chút nào lam tinh đội ngũ cũng không chỉ tự nguyện dẫn đầu đám này dân bản địa đơn giản như vậy coi như bất luận những cái kia tới những tinh cầu khác đi chấp hành những nhiệm vụ khác lâm dật từ d ụ c giới tuyển nhận đội ngũ thu thập cái này bảo l à m tinh cũng là đủ đủ lại tiên sinh sửa sang lại thẳng lễ phục h á g dọn một cái đứng lên đến cô đương chúng ta long quốc có câu nói gọi kẻ tức thời mới là t u ấ n kiệt ngươi là l à m tinh người mạnh nhất hiệu lực có thể được tới bao nhiêu chỗ tốt ta không biết rõ có thể ngươi hôm nay nếu không thỏa hiệp ngươi đem mất mạng ở đây là giao ra chúng ta mong muốn đồ vật trở thành ta bảo lam tinh t h ư ợ khách cũng thu hoạch được ta bảo lam tinh cường hóa kỹ thuật trân truyền vẫn là hôm nay bị ta bảo lam tinh đông đảo cao thủ bê công chết ở đây chính ngươi sẽ làm ra sáng suốt quyết định bảo l a m t i n h cao giai các chức nghiệp giả lấy ra vũ khí của mình đem tự thân cường đại pháp tắc chi lực cùng thái sơ chi lực p h ó n g thích ra ngoài ngươi đừng nói trên trăm cao thủ đồng thời làm như vậy quả thật có thể cho tử nguyện mang đến không ít cảm giác c á c bách nhưng lâm giật làm việc như thế chu toàn một người lại như thế nào sẽ để cho thủ hạ của mình chịu loại này không cần thiết bị khuất đâu nhìn các ngươi ý tứ này ta nếu không cho còn dự định ăn cướp trắng t r ợ n ba tên nguyên lão không nói chỉ là khoát tay áo g a hiệu xanh ngọc làm được các chức nghiệp giả xuất k í c h a、wow, cao lãnh như vậy à đã các ngươi đều gọi người vậy ta cũng không thể để các ngươi mất hứng không phải từ nguyệt bên này bùng tay tiếp theo một cái trước mắt một tên vóc dáng không cao d ấ u ở đấu đồng màu đen phía dưới nhìn cực không đáng chú ý k h í tức cũng không có gì đặc biệt người từ l a m tinh chức nghiệp giả trong đội mũ đằng không mà lên cuối cùng hóa thành một đạo màu hồng lưu quang rơi vào từ nguyệt bên người vốn cho rằng ngươi đi theo chúng ta tới là đại tài tiểu dụng không nghĩ tới lâm giận thật sự là liệu sự như thần cũng đúng nhân tính ghê tởm là chịu không được khảo nghiệm chiến đấu kế tiếp liền giao cho ngươi như thế nào đấu đồng màu đen bên trên liền mũ chậm rãi lấy xuống lộ ra bên trong một cái đáng yêu cái đầu nhỏ ngao s u nha đầu này giờ phút này còn chưa phóng xuất ra thuộc v ề mình cường đại thần lực cùng thái sơ ngoại trừ một t r ư ơ n g đẹp mắt mặt em bé bên ngoài bảo lam tinh một đám các chức nghiệp giả không có nhìn ra có cái gì đặc biệt điểm cái này cũng trách không được bảo lam tinh các chức nghiệp giả trên l ệ c h đẳng cấp to lớn như thế cảm giác không ra tiểu ngao s u thực lực cụ thể cũng là tình có thể hiểu vơ dết lúc ấy liền lộ ra t r e o tức đ ụ cười không phải từ nguyện tiểu thư cái này chính là ngươi át chủ bài chính là ngươi dám cùng chúng ta khiêu chiến lực lượng sao à vậy ngươi thật đúng là quá qua loa liên minh các tinh anh hiện tại cũng không phải thân sĩ thời điểm xuất r a các ngươi vốn có thực lực nhường vơ rất tràn đầy tự tin hùng biện còn không có thả s o n g một đạo khí tức cường đại đống nhiên nổ tung cảm giác kia l i ề n t ự a như một tòa bạn quân đại sơn đặt ở trên người hắn đồng dạng nhường cái kia một đôi bất tranh khí chân trực tiếp bẻ gãy quỳ trên mặt đất khoa trương tới không cách nào tưởng tượng đau đớn trực tiếp để vơ rất tắt tiếng năng lực hắn đúng là không có chú ý tới cùng thực lực mình tương đối cái khác hai tên mới lão đồng dạng bất tranh khí quỳ trên mặt đất lộ ra thần sắc thống khổ v ậ phần bọn hắn tràn đầy tự tin có thể đem tử nguyệt tầm xuống đem tôi thể nhũ cùng nguyên tố linh tinh đoạt tới những cao thủ tình huống đồng dạng học bét cương đại t h â n lực cùng thái sơ không chút l u y n nhiệm ép bọn hắn nâng không nổi gật đầu một cái đầu gối của bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề nện xuống đất đem mặt đất ném ra lít nha lít nhít khe hở thực lực khá mạnh tình huống đối lập tốt đi một chút ngoại trừ đau đớn kịch liệt bên ngoài cùng bị ép quỳ xuống quất đủ cũng không có gì đến mức những cái kia thực lực độ chênh lệch tình huống gọi là một cái học bét đầu gối của bọn hắn đã không phải là máu thịt bé bét có thể khái quát kia là một chút nhìn không ra có chân dáng vẻ không có th chỉ cần bản m ệ n h pháp tắc không phải sáng sinh cùng bất hủ liền thương thế của mình đều khôi phục không được d a i dòng bất tự có năng lực trực tiếp động thủ chính là tại cái này nói lời vô dụng làm gì đâu thật sự là ồn ào tiểu ngao su khoát tay á o trên mặt đều là vẻ mong mỏi nàng lần này cồn g ngạo phát biểu bảo lam tinh ở đây mấy ngàn tên cường giả sửng sốt không có một cái nào dám nói lời phản đối giờ phút này tiểu ngao su chính là toàn bộ bảo lam tinh chỗ tệ bước liên tục nhẹ nhàng tiểu ngao su chân đạp hư không chậm rãi đi tới ba tên nguyên lao trước mặt tại ba tên nguyên lao hoảng sợ trong ánh mắt rơi xuống ngài ngài ngài chính là lam tinh người mạnh nhất à lão phu ta mắt vụng lại không có ngay đầu tiên nhận ra ngài không có phát giác ngài ngay tại trong đội ngũ lao đầu ta à quả thực là có mắt không trọng còn mời đại nhân ngài không nên tức giận lại tiên sinh b ề ngoài cực kỳ giống năm hơn sáu mươi lão nhân cho dù thân mang thẳng đ ấu p h ụ n g nhưng cũng che không được tiên phong đạo cốt khí chất t r ư ơ n g một nghìn tám nàng lại không phải lam tinh mạnh nhất t r ư ơ n g một nghìn tám nàng lại không phải lam tinh mạnh nhất dù vậy tại sinh tử tồn bóng lốp lại tiên sinh vẫn như cũ vương xuống tôn nghiêm của mình ủy gối một tên mười mấy tuổi b ê ngoài vài chục năm linh không cao hơn hai tuổi tiểu cô nương trước mặt đem người một nhà thiết rất kiên là không còn một mảnh đại nhân ngài ngài xưng hô như thế nào tiểu nhân lôi chú là bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh tam nguyên lão một chồng hôm nay không biết đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa t i ế p đón còn mời đại nhân xem ở chúng ta ngu dốt phân thượng đại nhân đại lượng không cùng chúng ta so đo giờ phút này tiểu ngao su trong lòng có thật to nghi vấn rõ ràng lam tinh cùng bảo lam tinh có nhiều như vậy chỗ tương tự vì sao bảo lam tinh bên trên chức nghiệp giả liên minh cao tầng nguyên một đám đều là hạng người ham sống sợ chết nhìn qua chỉ dựa vào khí tức mạnh yếu l i ê n nhường cả một cái dục giới tinh cầu cường giả đều phụ phục tại dưới thân tiểu ngao su t ử nguyện nhịn không được phát ra cảm thán cái này học tốt thật không bằng ném tốt cẩn trọng mấy ngàn năm thời gian không ngừng ma luyện thực lực của mình lại vẫn không có pháp cùng tiểu ngao su so sánh nghe lâm dần nói tiểu ngao su à gần nhất đều không cần tu luyện thế nào nàng chỉ cần chờ đợi thể nội ứng long chi hồn giúp nàng tăng lên huyết mạch độ tinh k h i ế t thực lực liền có thể tiến triển cực nhanh tăng trưởng vẫn thật là là người so với người làm người ta tức chết tiểu ngao su cũng không để ý tới bị sợ vỡ mật hai vị long quốc nguyên lão mà là trực tiếp đi vừa rồi nhất là phách lối gz trước mặt nhẹ nhàng đem tay của mình khoác lên gz trên bờ v a i tại bị tiểu ngao su bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt đó một cô cực hạn hàn ý n ả y tuất vào gz thể nội hắn dường như tiên đoán được tương lai của mình phân nửa bên trái thân thể bị tiểu ngao su toàn bộ b vỡ nát cái kia cái gì cũng không biết ngươi gọi cái gì liền gọi ngươi kim mao sư v ư ơ n g à ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi chúng ta cần nhân tài ở nơi nào toàn bộ bảo làm tinh cầu ai là tốt nhất cường h ó a sư cái gì bắt đầu từ số không làm lớn l à mạnh tại tử vong uy hiếp trước mặt cái kia còn đáng là gì đâu đại đại nhân ngài đừng kích động ta ta cái này giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta bảo l à m tinh mạnh nhất cường h ó a sư tiểu ngao su vừa ra tay rất nhanh liền biết rồi chính mình muốn biết được nội dung cứ như vậy tại tiểu ngao su thực lực tuyệt đối nghiên ép hạ bảo l à m tinh chức nghiệp giả liên minh tam đại nguyên lão nói đàng hoàng gia tự mình biết hiểu tất cả nội dung đồng thời nhường bảo l à m tinh đứng đầu n h ấ t mấy tên cường h ó a sư cùng tự nguyện một đoàn người đi một chuyến khi hiểu được bảo l à m tinh có ẩn chứa càng nhiều càng thuần túy năng lượng cường hoa vật liệu lúc tự nguyện còn lưu lại một bộ phận tại cái này bảo lam tinh tiến hành giám sát những người khác thì là hộ tống cường hóa sư tiến về lam tinh các ngươi lam tinh vì cái gì có thể lợi hại như vậy các ngươi người mạnh nhất có thể hoàn toàn nghiền ép chúng ta t i n h cầu các cường giả rõ ràng các ngươi là thấp chúng ta dòng giã sáu cái vị diện thế giới a cái này không khoa học tại ngao su một đoàn người sau khi đi v ờ r í c s hơi hơi khôi phục chính mình xem như bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh nguyên l á o lực lượng tìm một vị lam tinh chức nghiệp giả đầu vào lời nói v ờ r í c s không có ý tứ gì khác chính là muốn tìm đề tài khoa khoa tiểu ngao su chưa từng lam tinh chức nghiệp giả một phen hoàn toàn đổi mới gờ xích tam quan người mạnh nhất ngươi nói ngao su đại nhân à ngao su đại nhân không phải chúng ta làm tinh người mạnh nhất ngao su đại nhân thực lực s ắ c thực đủ mạnh mẽ bất quá ngao su đại nhân chỉ là chúng ta làm tinh người mạnh nhất sủng vật người mạnh nhất lời nói ngươi hiểu không không phải vơ rất người t r o á n váng hắn vô cùng biết rõ lam tinh chức nghiệp giả hoàn toàn không cùng chính mình nói láo tất yếu nhưng chuyện này suy nghĩ cẩn thận kia thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vừa rồi cùng người ta đắc ý cái gì đâu t ử n g u y ệ t cô nương kia đã rõ ràng nói qua chính mình bất quá là cái chân chạy thủ h ạ n ó i trắng cướp đoạt đồ vật phương pháp không sáng suốt cái gì bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh tam cự đầu quả thực chính là ba cái đồ đẩn tuy nói tự nguyện cuối cùng vẫn là đem đồ vật cho bảo lam tinh chức nghiệp giả liên minh có thể tam nguyên lão cầm lấy những vật này trong lòng gọi là một cái bất an cùng phòng tay thần lực đẳng cấp tăng lên trọng yếu giống vậy bởi vậy tại nam cực trong động băng lâm giật cũng không thư giãn qua phương diện này năng lực tăng lên thần lực và thái sơ tiêu hao trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục chỉ có thể thông qua tu dưỡng phục hồi từ, từ bởi vậy ngay bình thường thần minh n ó n đối thần lực sử dụng cũng không phải là rất thường xuyên có thể tăng lên thần lực đẳng cấp phương pháp tốt nhất chính là không ngừng đem thần lực đầu nhập thực chiến sử dụng đại thánh gần nhất nhìn lâm giật mấy người đối luyện thấy trong lòng ngứa một chút ngược lại chờ tại lâm giật thần thức chi hải cũng không có những chuyện khác có thể làm không ngại bồi lâm giật đánh một chút ngươi đừng nói tại lâm giật nắm giữ nhiều loại kỹ xảo chiến đấu sau lực chiến đấu của hắn đã không thể so sánh nổi lúc trước cùng đại thánh chiến đấu luyện tập đại thánh cần các loại đổ nước lực k h ô n g chế nói mới có thể để cho lâm giật đứng trong chiến đấu được đến lĩnh mộ hiện tại lâm g ậ t hoàn toàn không giống tại đơn thuần kỹ xảo chiến đấu bất luận thần lực đẳng cấp lời nói hắn đã bắt đầu theo kịp đại thánh tiết tấu chiến đấu có đôi khi tại đại thánh sơ suất thời điểm hắn thậm chí có thể thông qua chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu dẫn đạo thuộc về mình tiết tấu chiến đấu áp lên đại thánh một đầu cái này kinh khủng tốc độ tiến bộ cho dù là tôn nộ g không cũng không thể không khen hắn ngu bức nội trường cái đồ chơi này là thật là cái thần cấp kỹ năng lâm giật có thể ở bên trong trận không kiêng nể g gì cả tiêu hao thần lực nội trường bên trong thần lực là mô phỏng ra bất luận làm sao dùng cũng sẽ không cố khô kiện mà lâm g ậ t đối thần lực lĩnh ngộ kia thật là thực sự dâng đi lên như thế khoa trương phương thức tu luyện cùng tu luyện kỹ xảo phóng nhãn tam giới lục đạo lại có mấy cường giả có thể nắm giữ chỉ có thể nói hướng võ tinh người hay là quá yếu có như thế nghịch thiên kỹ năng lại không đem nó tác dụng phát huy đến cực hạn thực lực vẫn là như vậy không chịu nổi khi nguyện đám người tiến bộ đồng dạng thần tốc tại vô c h i kỳ trợ giúp giới trong cơ thể của bọn họ võ hồn đều không dám sinh ra cái gì hài lòng chỉ biết là thành thành thật thật trợ giúp chính mình tốc chủ tăng thực lực lên dựa theo tiểu tử này tốc độ tiến bộ chỉ sợ ngoại giới chỉ qua ba ngày thần lực của hắn đẳng cấp liền phải nâng cao một bước thông qua thực chiến tăng lên thần lực đẳng cấp có thể so sánh kia mất hồn quyết hấp thu thần lực tới vững chắc nhiều quan sát lâm giật cùng tôn nộ g không chiến đấu vô c h i kỷ nhịn không được phát giả cảm thán hắn là trải qua trên v ạ n năm thời gian thượng cổ đại thần cái này cùng nhau đi tới có thể khiến cho hắn vô c h i kỷ trong lòng đội phục người thật đúng là không có mấy cái chớ nói chi là một cái văn bối nhưng bây giờ vô c h i kỷ không thể k h ô n g phục lâm giật người trẻ tuổi kia là thật v u bức không ra trăm năm hắn tất nhiên có thể lên đỉnh tam giới lục đạo mạnh nhất liệt g ê ngay tại lâm giật cùng đại thánh đánh lừng hực khí thế thời điểm lâm giật đông nhiên mượn lực bắn g i cùng đại thánh kéo dài khoảng cách đại thánh đến đình chỉ một hồi đoán chừng trong thời gian ngắn ta đều không có cách nào cùng ngươi đối luyện tôn nộ không thu hồi b ó n g tử cười hắc hắc đối với cái này hắn cũng không thèm để ý t ạ i lâm giật thể nộ nó nhưng nhìn thấy lâm giật nhất cử nhất động không có chuyện gì làm đi theo lâm giật cùng một chỗ học một ít cường h ó a thuật cũng là lựa chọn tốt đi thôi đi thôi tiểu tử quay đầu rảnh rỗi chúng ta mới hào hào đùa dỡn một chút 1009, thuần dễ dàng Trương 1009, thuần túy nhất trương thuần túy nhất người dàng động dàng động dễ dễ đả đả đặc biệt là tại lam tinh chức nghiệp giả nắm giữ nội trường cái này một hạng năng lực về sau nam cực băng động tầm quan trọng được đến nhất là cực hạn thể hiện ở bên trong trong tràng lam tinh chức nghiệp giả có thể trình độ lớn nhất tăng lên chính mình kỹ năng đẳng cấp đồng thời tăng lên chính mình đối pháp tác chi lực lý giải nội trường hoàn mỹ giải quyết lam tinh chức nghiệp giả thiếu khuyết điểm kỹ năng c u â n cảnh tại tinh cầu ý c h i tăng lên về sau tại lam tinh tu luyện có thể nắm giữ pháp tác hạn chế được đến cực lớn phóng thích lam tinh đẳng cấp hơi cao một chút chức nghiệp giả cơ bản đem tự thân bản bệnh pháp tác tăng lên tới hóa thánh cấp bậc cường độ có chức nghiệp giả tại nắm giữ hai cái trở lên trí cao pháp tắc về sau thậm chí lĩnh ngộ ra thái sơ chi lực nói không k h o a t r ư ơ n g có nội trường về sau lam tinh chức nghiệp giả chỉ cần đi vào nam cực trong động băng tốc độ tu luyện có thể xưng hặc p h a thịnh thực lực tại lam tinh đông đảo chức nghiệp giả bên trong cũng không xuất chúng cùng t h ế đ ộ i thứ nhất hoàn toàn không dính dáng nhưng hắn quyết sách năng lực có thể khiến cho toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả tin phục vì có thể mau chóng đem lam tinh sức chiến đấu đi lên sách phớ thịnh không để ý tới đại hạ các chức nghiệp giả đối với mình đánh giá sẽ tiến vào nam cực băng động điều kiện tăng thêm một cái hạn chế chỉ có những cái kia nắm giữ nội trưởng cường giả đỉnh cao mới có tiến vào nam cực vang động tư cách đến mức lúc trước là đại hạ lập xuống chiến công hiền hách đại hạ chức nghiệp giả liên quân kia là bị thỏa thỏa đâm lưng cũng may là hiện tại đại hạ trên dưới một lòng những cái kia bị đâm lưng đại hạ chức nghiệp giả các liên quân biết rõ tiền đồ của mình có hạ tăng thực lực lên cơ hội nhất định phải cho những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao bọn hắn là bị ủy k u ấ t không sai có thể cái này bị k u ấ t thụ có thể mức độ lớn nhất tăng lên làm tinh thực lực có thể tận khả năng trợ giúp lâm g ậ t giải quyết tốt nỗi lo về sau lời nói bọn hắn cam tâm tình nguyện từ nguyện tại gia nhập làm tinh trận doanh về sau, lấy chính mình lôi lệ phong hành phong cách làm việc thắng được lam tinh tất cả chức nghiệp giả tán thành nàng đối lâm giật trung thành tuyệt đối cũng làm cho nàng tại lam tinh thu hoạch không ít đặc quyền liền giống với cái này tùy ý tiến vào lam tinh bảo đ ị a nam cực băng động đem bốn tên bảo lam tinh đỉnh tiêm cường hóa sư mang về lam tinh về sau t ử nguyện đều không có làm dừng lại trực tiếp liền dẫn người tới nam cực băng động cửa ra vào chờ đợi nghĩ đến lâm giật ở bên trong tu luyện mình có thể thừa cơ hội này tại nam cực băng động cửa ra vào nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới cái mông vừa mới ngồi xuống lâm giật liền đã xuất hiện ở trước mặt mình nắm giữ mạnh hơn thái sơ c h i lực cùng chân lý pháp tắc lâm giật có thể nhẹ nhõm xem thấu tử n g u y ệ t ý nghĩ nhưng lâm giật vẹn vẹn thông qua tử n g u y ệ t vẻ mặt cùng bốn cái khuôn mặt xa lạ liền biết tử n g u y ệ t chuyến này thuận lợi vất vả ngươi tử n g u y ệ t lúc nói chuyện lâm giật sáng sinh c h i lực đã lạc yên tiến vào tử n g u y ệ t thể nội đem tử n g u y ệ t tiêu hao thể lực h o à n t o à n khôi p h ủ nhìn bộ d ạ n g này suy đoán của ta hẳn là chính xác ngươi thật sự mang cho ta trở về ta trước mắt cần nhất nhân tài tiếp xuống ta cùng tôn đại xuyên sẽ thật tốt tìm hiểu một chút cái này cao dài cường hóa thuật nghĩ đến cần không ít thời gian trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể dẫn người tiến vào nam cực băng động thật tốt tu luyện lâm dật phái đi chính mình làm việc việc này hắn khác biệt mới đưa nam cực băng động cho mình dùng điểm này tử nguyện không có chút nào khó chịu tại lâm dật bên người thời gian mặc dù không dài bởi vì năng lực xuất chúng duyên cớ nàng là lâm dật làm sự tình kia là thật không ít tự nguyện rất rõ ràng lâm dật cho chỗ tốt kia là một chút không ít trăm phần trăm đáng giá hơn Tốt, lão đại vậy ta nghỉ ngơi một hồi liền sắp xếp người cùng ta cùng đi tu luyện ngài bận rộn trước lúc rời đi tử nguyện cho lâm dật nói rõ bảo lam tin tình huống bảo l a m tinh vị diện so l a m tinh cao không ít có so l a m tinh tốt hơn nhiều vật liệu cùng chỗ t u luyện điểm này lâm giật không chút nào cảm thấy kỳ quái nhưng mà từ nguyện phen này báo cáo vẫn rất có cần thiết còn phải là ngươi A, cao dai cường hóa vật liệu đối với ta mà nói tăng lên khả năng không lớn nhưng đối thực lực bình thường l a m tinh cường hóa sư tới nói quả thật có tác dụng không nhỏ lâm giật đối tử nguyện cách làm biểu đạt khẳng định toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh toàn bộ l a m tinh cũng chỉ hắn lâm giật có bởi vì hỗn độn thái sơ mang tới thích hợp cường hóa cùng luyện chế độ vật dị hỏa cũng chỉ hắn lâm giật phần độc nhất không phải là người nào đều có thể giống lâm g i ậ t như thế đem đê g a i cường hóa vật liệu hiệu quả phát huy đến cực hạng t ừ nguyện dẫn đầu một nhóm lam tinh chức nghiệp giả tiến vào nam cực băng động bắt đầu tu luyện lâm g i ậ t thì là cùng bảo lam tinh tới bốn vị đỉnh tiêm cường hóa sư làm đơn giản nhận biết từ bảo lam tinh quốc gia nào đến lâm g i ậ t không quan tâm hắn chỉ biết là bốn tên đỉnh cấp cường hóa sư bên trong một tên gọi là la hiển một tên cứ gọi là triệu biết cả hai gã khác theo thứ tự là bối đức cùng keo ly lâm dật vốn là một cái rất lễ phép người đặc biệt là đối năng lực mạnh hơn chính mình người, càng là sẽ lấy càng thêm tôn kính thái độ đến tới ở chung bàn về sức chiến đấu bảo l a m tinh tới bốn tên đ ỉ n h cấp cường hóa sư đều không phải là lâm giật đối thủ lâm giật chiến sùng thực lực bọn hắn đã linh giáo q u a cùng lâm giật vị này càng thêm đáng sợ cường giả động ý đồ xấu bọn hắn là thật không có lá g â n này ngoài dự liệu của bọn họ chính là lâm giật cũng vô dụng người thắng g á n g vẻ ở trên cao nhìn xuống đối đãi bọn hắn cũng không có bảy r a người mạnh nhất giá đỡ ngược lại là đối ba người bọn họ biểu hiện rất là lễ phép mấy vị đại sư các ngươi tinh cầu bên trên cao giai cường hóa vật liệu cũng không có mang tới lam tinh điều kiện có hạn không biết là có hay không sẽ ảnh hưởng các ngươi hiện ra năng lực của mình nếu là sẽ có ảnh hưởng lời nói mấy vị cũng không cần gấp ta mang các ngươi tới nơi khác đi đi một chút các ngươi thấy thế nào bất luận là chính mình tinh cầu bên trên người vẫn là những tinh cầu khác bên trên cường giả tại thu hoạch nhất định ưu thế về sau t i ể u gì cũng sẽ bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng từ kẻ thất bại trên thân đến thu hoạch nhất định cảm xúc giá trị lâm giật tuổi trẻ là tuổi trẻ bất luận nói là lời nói vẫn là làm việc hắn đều để bảo làm tinh một đám cao dài cường hóa sư cảm thấy tương đối dễ chịu không riêng lâm giật như thế tại biểu đạt những vật này sẽ không đối với mình cường hóa kỹ thuật tạo thành ảnh hưởng quá lớn về sau lâm giật đem bốn tên cường hóa sư dẫn tới lam tinh thần đoán cục thần đoán cục cái đơn vị này a rất thuần túy thuần túy nhường bảo lam tinh bốn vị cường hóa đại sư cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn từ trong mắt của bọn hắn bảo lam tinh bốn vị cường hóa đại sư có thể rõ ràng đọc lên bọn hắn đối cường hóa thuật khát vọng bất luận là tài nguyên vẫn là thanh danh tại bọn hắn không có ý nghĩa dù là bốn vị đại sư là lấy chiến bại người thân phận bị buộc tới lam tinh bên trên thần đoán cục một đám h u n h đệ cũng không có chút nào không lọt mắt bốn vị đại sư y tứ mỗi chữ mỗi câu bên trong đều là đối bốn vị đại sư tôn kính phát ra từ nội tâm. thần đoán cục xa hoa trình độ không thể so với bảo l a m tinh đi lên t r ê n lệch nhưng mà thần đoán cục bên này cường hóa sư nhóm sử dụng cường hóa thủ đoạn cùng bảo l a m tinh so sánh quả thật có tranh lệch không nhỏ bọn hắn đang quan sát l a m tinh chức nghiệp giả cường hóa thủ đoạn phương thức về sau rất trực quan liền nói ra trước mắt l a m tinh chức nghiệp giả cường hóa thời điểm chỗ tồn tại tệ nạn nói ra l a m tinh trước mắt cường hóa kỹ thuật chỗ tồn tại tính hạn chế chương một nghìn không trăm mười hào vô nhân tính lâm giật chương một nghìn không trăm mười hào vô nhân tính lâm giật làm tinh trang bị cường hóa năng lực dùng đức gây thức để hình dùng kia là không chút gì quá mức xem như thần đoán cục cục trưởng tôn đại xuyên trừ tu luyện ra đem mình đ ờ i này thời gian đều vân cho cường hóa kỹ thuật tăng lên hắn vừa có thời gian l i ề n sẽ tiến hành trang bị tăng lên tôn đại xuyên tự cho làm mình tại cường hóa cái này một loại kỹ năng bên trên không thể nói là thiên tài có thể hắn cho rằng chính mình chỉ cần đầy đủ cố gắng nỗ lực đủ nhiều t i n h lực có đủ nhiều kinh nghiệm làm kỹ xảo tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm chính mình cường hóa kỹ thuật tất nhiên có thể lên một tầng không phải bàn luận là tôn đại xuyên vẫn là lâm giật đều đem cái này đ ư ờ đi cho đi xa kỳ thật cường hóa trang bị thủ đoạn không chỉ có là nhất cực hạn h ỏ a hậu lược đạo trưởng khống mỗi một trang bị có thể khiến cho bình thường chức nghiệp giả sử dụng trang bị thể tích tất nhiên sẽ không tương đối khoa trường tại thể tích có hạn trang bị bên trên mở ra đủ nhiều lớn nhỏ đầy đủ khe hở cũng ở trong đó khắc dấu chuyên môn cường hóa t r ậ n phát là một cái chuyện rất khó khăn tình không sai cho dù là đối với bảo lam tinh cường hóa chúng đại sư tới nói tại một cái vốn cũng không lớn trang bị bên trên mở ra hơn bốn mươi cái lỗ tiến hành t r ậ n pháp khắc dấu còn muốn bảo chỉ trang bị không hư hao mong muốn làm được điểm này cực kỳ khó khăn liền xem như bọn hắn cũng không dám nói lấy lam tinh trang bị cường hóa thủ đoạn cho trang bị vững vàng cường hóa đến bốn mươi trở lên ngay bên thai kéo dài không dứt đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm la h i ề n trong lúc nhất thời lại cũng có chút ngớ nghề hắn rất biết rõ chăm nghe không bằng một thấy đà minh trên giấy không thể gặp công phu thật chỉ có tự mình ra tay khả năng biết được tất cả không dễ ôn cố mà chi tân huống hồ cái này cho nên cho nên cũng không hoàn toàn lâm dật tiên sinh chúng ta bảo làm tinh sớm tại vài ngàn năm trước liền đã bỏ làm tinh loại này cường hóa phương pháp ta nhớ được theo chúng ta bảo làm tinh ghi lại tư liệu đến xem lúc ấy tiếp tục sử dụng loại này cũ kỹ cường hóa phương thức cường hóa đi ra trang bị đẳng cấp cao nhất chỉ đạt tới qua lở vờ bốn mươi không biết lâm giật tiên sinh nhưng c ó nhã h ư ớ n g chúng ta hôm nay liền dùng làm tinh cường hóa vật liệu cùng cường hóa phương pháp đến tỷ thí một phen la hiền một phen lập tức đưa tới mặt khác ba vị cường hóa đại sư hứng thú tại cùng lâm giật một phen trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn biết được lâm giật cho đến nay từng cường hóa cao d a i nhất trang bị đẳng cấp gần như chỉ ở bốn mươi mặc dù như thế bốn vị cường hóa đại sư không dám có chút vung lòng xem thường lâm giật ý tứ trong tay bọn họ là đi ra rất nhiều cao dài cường hóa tác phẩm xa so với lâm giật cao nhiều cũng không dám nói mình có thể ở giống nhau dưới điều kiện lấy giống nhau cường hóa phương thức siêu v i ệ t lâm dật nếu là đổi lại trước kia bốn vị này cường hóa đại sư trong lòng khẳng định sẽ có chút bao p h ủ sẽ cho rằng bại bởi văn bối vẫn là hạ vị diện văn bối là một chuyện rất mất mặt nhưng tại tận mắt chứng kiến qua lam tinh gặp qua lâm dật thực lực chân chính sau ý niệm này liền không tồn tại nữa dù sao chính mình tinh cầu tồn vong đều tại người một ý niệm bại bởi người ta lại có cái gì tốt mất mặt như thế q u giá có thể cùng cường hóa tông sư cùng đại thi đấu cơ hội cũng không nhiều tôn đại xuyên xem như lâm dật hảo hữu kiêm thần văn cục trưởng lâm dật tự nhiên cũng phải cấp người an bài một cái danh、này. có quan hệ lâm g i ậ t cùng tôn đại xuyên chuyện đ ố i toàn bộ lam tinh tới nói đều không có việc nhỏ cái thuyết pháp này nhưng mà lâm g i ậ t cũng không muốn gây nên quá lớn chú ý lại cường hóa tranh tài hiện trường quan chiến tư cách đối đi người ngoài tới nói ý nghĩa không lớn rất nhanh tại tôn đại xuyên an bài xuống một trận tại thần đoán cục bên trong cử hành cường hóa tranh tài bắt đầu lam tinh nắm giữ cường hóa kỹ năng trước nghiệp giả cũng không phải là đều tập trung ở thần v á n cục có thể đi vào cái này thần v á n cục nói không k h o a trường đều là cường hóa của n h i ệ t kẻ yêu thích trong mắt bọn họ thực lực mạnh yếu không có trọng yếu như vậy mong muốn thu hoạch được đám này đối cường hóa gần như cố chấp đám g i a hỏa duy trì đường tắt duy nhất chính là nắm giữ so với bọn hắn càng cao hơn cường hóa thủ đoạn đối thần đoán cục đám người này tới nói m à u ra biên giới cái gì đều không tồn tại thu hoạch được cường hãn hơn năng lực chiến đấu đều không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là lấy được cường hóa kỹ thuật tiến bộ lần trước quan sát lâm giật cùng tôn đại xuyên cường hóa tranh tài bọn hắn không thể nói là thể hồ quán đình liên quan tới trang bị cường hóa phương diện thể nộ có rất lớn tiến bộ ít ra cũng là thể hồ quán đình tại tranh tài bên trên học đến cùng nhìn thấy đủ để cho bốn ọ học bọn n hắn tiêu hóa thời gian rất nhiều năm. Bây giờ, có thể từ cao vị diện cường hóa đại sư kêu học tập làm tinh không có kỹ xảo, bọn hắn làm sao có thể nhịn hóa thời thể hóa thể tiêu rất từ tập giờ, đại kêu có có có cao sao làm làm Bây xảo, vị sư kỹ x g không đến đâu. Bốn đâu. vị đại sư đây là ta hảo huynh đệ tôn đại xuyên cũng là một vị cường hóa đại sư hôm nay liền từ chúng ta sáu người cùng đài thi đấu cường hóa vật liệu từ thần đoán cục cung cấp số lượng bao no trang bị lời nói chúng ta liền dùng sức mạnh độ cao nhất thần thoại trang bị tiến hành cường hóa các ngươi thấy thế nào trang bị cường độ cao nhất đương nhiên còn phải là thật khí mấu chốt chính là lâm giật lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy thật khí lúc trước vì tăng thực lực lên chỉ cần là thần khí chính mình không dùng được cái chủng loại kia bất luận tốt xấu lâm g i ậ t đều một mạch phân giải cùng loại với đoạn hồn quyết dạng này có thực thể thần khí cường hóa lên còn dễ nói chút vô c h i kỳ thần h ạ tụng thế nào cường hóa ngược lại lâm g i ậ t là nghĩ không ra thần thoại trang bị là gần với thần khí đỉnh cấp trang bị bình thường cao thủ tại không có bên ngoài phụ thần khí dưới tình huống có thể có thần khí bất quá một thành còn lại trang bị còn được thần thoại đối thần thoại trang bị cường hóa là nhất khảo nghiệm cường hóa kỹ thuật thần thoại trang bị không chỉ có khảo nghiệm cường hóa sư kỹ thuật lại nó tồn tại tương đối chi hữu hi liền xem như vị diện so làm tình cao không ít bảo làm tình cũng chưa chắc có ai sẽ tùy tiện xuất ra sáu cái cấp độ thần thoại trang bị a cho nên đang nghe lâm g i ậ t phát biểu về sau bốn vị cường hóa đại sư bên trong duy nhất nữ cường hóa sư keo ly nhịn không được phát ra nghi vấn lâm g i ậ t tiên sinh thần thoại trang bị dùng để tiến hành tranh tài phải t r a n g quá mức xa xỉ một chút bất luận một cái nào thần thoại trang bị đều là cực kỳ hy l ư u tồn tại không phải chúng ta cảm thấy cái này trang bị cường hóa quá mức khó khăn chỉ là quá xa xỉ một chút đối thuyết pháp này lang tinh cường hóa sư nhóm cũng không biện pháp không thừa nhận thần thoại trang bị đồ vật này a liền xem như lam tinh những cái kia cao dai nhất chiến thần khả năng linh linh tinh tinh lấy ra m ấ y món lại đại đa số là không phù hợp bản thân thuộc tính ít ra tại lâm giật xuất r a trang bị trước đó vốn bị cường hóa đại sư thì cho là như vậy thằng đến lâm giật đem trang bị cầm sau khi đi ra vốn bị cường hóa đại sư lúc ấy liền mắt t r ò n g váng thì càng đừng đề cập đến xem thi đấu thần đ o á n cục các thành viên bọn hắn nguyên một đám xoa mục đích bản thân ánh mắt có thỉnh thoảng sẽ còn cho mình đánh lên mấy cái tắt ai chính là vì bảo đảm chính mình giờ phút này chưa từng xuất hiện ảo giác có thể kia sáng loáng tản ra thần phải trang bị đặc thù quan mang trang bị đúng là, ngươi, ngươi là c h xem như cường hóa đại sư tất nhiên đối các loại trang bị đều có hiểu rõ đều có đọc lướt qua thần thoại trang bị phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo vậy cũng là ba cái lớn bộ mỗi cái tinh cầu thu hoạch trang bị độ khó đều là giống nhau nơi này liền không thể không nói một chút làm rơi đồ cơ chế muốn nói tam giới lục đạo có cái gì công bằng chuyện trang bị sản xuất thiết lập chính là duy nhất một hạng vị diện khác biệt tinh cầu tinh cầu ý chí cường độ không giống có thể mỗi một cái tinh cầu tinh cầu phó bản cường độ cùng tại sinh h o ặ c tại nên tinh cầu bên trên sinh vật thực lực đều sẽ rất tốt bị khống chế tại một cái cân bằng bên trong cụ t ỷ như nói lam tinh cùng bảo lam tinh tại lâm giật biến số này xuất hiện trước đó bảo lam tinh chức nghiệp giả cùng lam tinh chức nghiệp giả thu hoạch thần thoại trang bị độ khó là giống nhau đều là thông qua hàng nguyện phó bản thu hoạch được căn cứ tại hàng nguyện phó bản bên trong biểu hiện lựa chọn hàng nguyên phó bản khó khăn gia tăng tăng lên thu hoạch được thần thoại trang bị s á t suất nếu là không có lâm g i ậ t xuất hiện lam tinh tinh cầu ý chí không có đạt được tăng cường lời nói yêu bảo lam tinh hàng nguyên phó bản độ khó chính là muốn so lam tinh cao hơn rất nhiều bảo lam tinh chức nghiệp giả thực lực cũng muốn so lam tinh chức nghiệp giả thực lực cao hơn rất nhiều có thể hai k h o ả tinh cầu bên trên chức nghiệp giả thu hoạch thần thoại trang bị độ khó là giống nhau thực lực càng mạnh phó bản độ khó thì càng cao thực lực yếu hơn phó bản đối lập sẽ đơn giản một chút nhưng có một chút là không thể phủ nhận thần thoại trang bị thu hoạch độ khó tương đối khoa trường mong muốn tập hợp đủ một bộ càng là cơ hội chuyện không thể nào mà bây giờ lâm giật lại bình tĩnh như thế liền lấy ra trọn vẹn đi ra đây không phải là hào vô nhân tính còn có thể là cái gì đây ừ là trọn vẹn một bộ này trang bị tên là vạn tượng phản vệ người trang phục ai ngươi nói ta làm cái gì vậy đâu trang bị hiệu quả các ngươi khẳng định là biết được ta đây là cái pháp sư loại trước n h ậ p giả một bộ này trang bị với ta mà nói không phải đặc biệt phù hợp bảo lam tinh b ố n vị cường hóa tông sư nghe được cái này ngược không có cảm thấy có cái gì không đúng vạn tượng phản vệ người trang phục thuộc tính là cường đại không sai có thể một bộ này tương đối thích hợp chiến sĩ cùng xe tăng loại thanh máu đặc biệt dày chức nghiệp sử dụng làm thần đoán cục đoàn người n ó m nghe nói như vậy thời điểm liền không nhịn được có chút bó tay rồi không phải lâm giật đại lão người lời nói này chính n g ư ơ i tin sao toàn bộ lam tinh người nào không biết thực lực của ngươi coi như không biết rõ thực lực của ngươi liền không thể tại lam tinh chức nghiệp giả liên minh kho tin tức bên trong xem xét ngươi thuộc tính sao phóng nhãn toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả liên minh ai thanh máu có ngươi dày phòng ngự ma kháng cùng các loại thuộc tính khẳng tính ai có ngươi cao là ngươi là pháp sư loại chức nghiệp giả theo lý thuyết t h ì t r a n g cho n g ư ơ i dùng s á c thực không thích hợp có thể ngươi là ai a ngươi là lâm giật a toàn bộ làm tinh ai thuộc tính hơn được ngươi bộ này trang bị không thích hợp ngươi dùng thích hợp ai sử dụng đây lâm giật đại lão ngươi lúc nói chuyện có thể hay không chú ý chú ý chúng ta những người bình thường này trong lòng cảm thụ a lâm giật tiên sinh ngài nội t ì n h thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta hôm nay có thể cùng ngài cùng đài thi đấu là vinh hạnh của ta tiếp xuống cùng ngài cùng đài giao đấu nghĩ đến sẽ phi thường có tính khiêu chiến vỡ này sẽ là hoàn toàn p h ụ lâm g ậ t đây quả thực là thỏa thỏa hình lục rác chiến sĩ hơn nữa mỗi một h ạ thuộc tính đều rất đ ỉ n h cấp chính là cái này trọn vẹn trang bị chúng ta làm như thế nào tỉ thí giáp ngược hạ trang cái này hai kiện trang bị thể tích lớn cường hóa lên sẽ tương đối đơn giản bởi vì thể tích khá lớn nguyên nhân tại trên đó mở khe hở sẽ tương đối dễ dàng được nhiều vòng tay cùng dây chuyền hai thứ này trang bị thể tích nhỏ bé chế tạo độ khó sẽ thay đổi cực độ khó khăn lâm dật tiên sinh cuộc tỉ thí này dường như không quá công bằng à. là trận đấu này xác thực không công bằng dưới gầm trời này nào có tuyệt đối công bằng đâu một hồi chúng ta tiến hành rút thăm căn cứ rút đến khác biệt bộ vị thu hoạch trang bị tiến hành cường hóa vận khí cũng là thực lực một bộ phận các vị cảm thấy thế nào bất luận lâm giật cùng tôn đại xuyên tứ đại cường hóa tôn g sư cũng đã lâu không có cùng đài thi đấu qua hôm nay thật sự là làm nhiệt huyết sôi trào thuyết pháp này đâu tự nhiên là được đến tứ đại tôn g sư tán thành rất nhanh rút tham khâu bắt đầu tại cầm đồ vật thời điểm lâm giật hướng về phía tôn đại xuyên tả mị cười một tiếng lập tức tôn đại xuyên liền ý thức được chuyện không đơn giản làm sáu vị trên đài người dự thi mở ra trong tay ký lúc kết quả như tôn đại xuyên sở liệu la hiển triệu biệt cả vợ cùng k e ly phân biệt rút được nai lưng giáp ngực vũ khí cùng hạ trang dây chuyền cùng vòng tay phân biệt rơi xuống lâm giật cùng tôn đại xuyên trong tay dây chuyền bởi vì đeo tính đặc thù cường hóa độ khó càng là trực tiếp kéo đẩy rút thăm kết quả có thể nói là hai vị làm tinh cường hóa sư không may tới cực điểm nhưng tôn đại xuyên tin tưởng đây hết thảy đều là lâm giật sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng cùng toàn thị chi nhãn cộng đồng tác dụng kết quả là t h ừ a n bị diện tới cường hóa các thông sư trên người của bọn hắn có thật nhiều đáng giá lâm g ậ t chỗ học tập cần phải bàn luận làm tinh cường hóa phương thức lâm g ậ t thật sự có tự tin không thua bởi bọn hắn cái này không theo t ă m điểm, thời chút tay chân, động đ m độ khó c a tranh g bị, c o tài chính bắt đầu trang bị cường hóa như hỏa như đồ tiến hành lên xem như cường hóa sư nắm giữ độ cao hỏa nguyên tố phù hợp tính là tương đối mấu chốt cường hóa thời điểm muốn dùng đến hỏa diễm có thể cũng không phải là bình thường nhân tạo hỏa diễm liền có thể thỏa mãn nhất định phải sử dụng nguyên lực hoặc là thái sơ đem hỏa diễm nhiệt độ tăng lên tới một cái tương đối khoa trương trình độ mới được trừ cái đó ra cường hóa trang bị thời điểm cần tiếp nhận đặc biệt cao nhiệt độ nếu như chờ nhiệt độ lạnh đi lại tiến hành đánh lời nói cái kia chính là không tốt xem như thượng vị diện cường hóa tông sư tứ đ ạ i tông sư đối với mình hỏa diễm vẫn là rất tự tin tại cường hóa vừa lúc bắt đầu mỗi người đều tế ra ba loại màu sắc khác nhau hòa diễm đem nó vởn quanh tại chính mình quanh thân ba loại hòa diễm theo thứ tự là dùng nguyên lực pháp tác chi lực cùng thái sơn là năng lượng đi thúc dụng, uy lực tự nhiên khác biệt lấy thuận tiện tại cường hóa không cùng giai đoạn đưa đến khác biệt tác dụng vốn cho rằng đồng thời điều khiển ba loại hỏa diễm là một cái rất ghê v ấ m chuyện kết quả đây tứ đại tông sư đưa ánh mắt hướng lâm giật trên thân rời thời điểm mới biết cái gì gọi là ngư bức chỉ thấy lâm giật bên người muôn hình muôn vẻ vây quanh hơn mười loại hỏa diễm những ngọn lửa này không chỉ có nhan sắc không giống nhau triển hiện ra hình thái cũng hoàn toàn không giống khoa trương nhất chính là cái gì khoa trương nhất chính là lâm giật đang thao túng những ngọn lửa này thời điểm khí t ứ c của hắn cũng không xuất hiện bất kỳ chấn động lâm giật sức khôi phục là nước suối cấp bậc cho dù là dùng nguyên lực đến thôi động hắn cũng không xuất hiện khí tức chấn động là rất bình thường nhưng tứ đại tông sư cũng không biết điều này thực tế lâm giật cũng không hề dùng nguyên lực hoặc là lực lượng khác đến thôi động những ngọn lửa này hôn đ ộ n thái sơ thi pháp có được hỏa diễm vậy thì cùng lâm giật tay trái tay phải đ ồ n g dạng thao túng gọi là một cái thuận buồn xuôi gió làm sao đến cái gì quá nhiều tiêu hao đâu các vị đừng nhìn lấy chúng ta bắt đầu đi Trương tiết phản siêu tấu, trương 1012, bị phản siêu từ vẻ mặt như thế bên trên nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng ra hắn giờ phút này đang đang thao túng mười mấy loại hỏa diễm trước mặt phản vệ người dây chuyền tại trọng lực điều khiển kỹ năng ảnh hưởng dưới v ư ớ n g vàng lơ lửng tại lâm giật trước mặt không biết là loại nào hợp kim chế thành liên bị cực kỳ mượt mà kéo ra thuận tiện lâm giật nhìn thấy trang bị bên trên tất cả chi tiết không cần lâm giật làm quá nhiều tứ chi động tác hắn chỉ cần tâm niệm vừa động không cần có bất kỳ động tác dư thừa nào các loại hỏa diễm liền sẽ xếp thành hàng chỉnh chỉnh tề tề hướng phía bạn tượng phản vệ người dây chuyển dựa đi tới có thứ tự tại bạn tượng phản vệ người dây chuyển bên trên t i ê u đốt nhiệt độ cao nhất hỏa diễm đánh lấy trận đầu tại dây chuyển một chỗ thiêu đốt một hồi n h ư ờ n g dây chuyển một nơi nào đó nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ bắt đầu chuyển rời đến chỗ tiếp theo tiến hành làm nóng xếp tại phía sau nhiệt độ hơi thấp một chút hỏa diễm sẽ theo sát phía sau đ ố i cứng mới làm nóng tới trình độ nhất định dây chuyển bộ phận kia tiến hành tinh chuẩn làm nóng không phải cường hóa trang bị còn có thể chơi như vậy sao không sai lúc trước cùng tôn đại xuyên tỷ thí cũng không phải là lâm giật cực hạn hắn muốn cùng tôn đại xuyên phân ra cao thấp là cường hóa thuận tạo nghệ là đơn kiện trang bị cường hóa cực h ạ n độ cao cũng không phải là loại này l o ẹ i l o ẹ t cường hóa phương thức nói l o ẹ i l o ẹ t cũng là có chút không quá phù hợp lâm dật diễn xuất cái này như là dây t r u y ề n sản xuất thao tác phương thức là tương đối hiệu suất cao làm vạn tượng kẻ thôn vệ dây t r u y ề n nào đó cái bộ vị bị thiêu đốt tới trình độ nhất định về sau lâm dật liền sẽ sử dụng ôn nhu nhất cùng ổn định hòa diễm ngưng tụ thành một thanh sắc bén h ỏ a đ a o sau đó ở đằng kia dây t r u y ề n nhỏ bé dây xích bên trên nhẹ nhàng sẽ qua lộ ra một đầu nhỏ bé khe hở phụ trách t i ê u đốt linh tinh nguyên thạch hòa diễm cũng sẽ tại giờ phút này vừa đúng cho linh tinh nguyên thạch t i ê u đốt thành lý tưởng trạch thái lâm giật sẽ bắt lấy cái này thời khắc mấu chốt dùng trọng lực điều khiển kỹ năng đem cái này nhỏ bé khe hở thoáng kéo ra dùng chính mình nguyên lực dẫn dắt đến linh tinh nguyên thạch bên trên vật chất bám vào tới b ả n tượng phản vệ người dây chuyền mặt ngoài thừa dịp trang bị cơ hội mở miệng cùng sử dụng chính mình hòa diễm tại trong cái khe khắc dấu pháp trận lâm giật động tác cực kỳ thành thạo rất là ăn c ư ớ p vẹn vẹn mất mười mấy giây thứ một cái trận pháp liền bị hắn cho khắc dấu hoàn thành cũng tại trọng lực điều khiển kỹ năng hiệu quả hạn lấy vừa lúc lực đạo khôi phục thành nguyên bản giám vẽ hoàn thành đây hết thẻ sau lâm g ậ t bắt đầu hạ một cái trận pháp khắc dấu lên làm một cái khắc dấu tốt trận pháp hoàn toàn khép lại kia một giây kế tiếp khe hở đã tại lâm giật trọng lực điều khiển tác dụng dưới bị nhẹ nhàng xé mở trang bị từ không cường hóa đến một đối với bình thường cường hóa sư tới nói là người cũng có thể làm tới nhưng như thế hiệu suất cao cường hóa bọn hắn vẫn là lần đầu thấy cứ như vậy biết công phu đến từ bảo lam tinh bốn vị cường hóa tông sư còn không có đem trong tay mình trang bị cường hóa tới có thể mở khe hở trình độ đâu lâm giật cái này đã hoàn thành cấp một cường hóa lại cấp tốc mở ra cấp thứ hai cường hóa lâm giật cái này cường hóa thủ đoạn đã không thể dùng tuần thục để hình dung ngươi nói hắn lên cao tới dây chuyển sản xuất làm việc kia đều không chút nào quá mức mặt khác tôn đại xuyên bên này biểu hiện cũng tương đối trói sáng hắn phóng ra hòa diễm nhiệt độ tương đối chi cao nhưng hạ nhiệt độ cái này thao tác hắn lại làm rất là ổn nước tựa theo cường đại thân cận nguyên tố lực hắn không sợ trang bị mở khe hở lúc nhiệt độ cao tay trái vững vàng nắm vút vòng tay tay phải cầm truy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống tôn đại xuyên xem như lâm dẫn n g i y ê đệ lấy được nguyên tố linh tinh tự nhiên là tự sắc hắn có thể lấy hỏa nguyên tố làm cơ sở đem các loại nguyên tố tùy ý tổ hợp lấy sáng tạo ra uy lực khác biệt hỏa diễm cung cấp chính mình cường hóa thời điểm sử dụng bảo lam tinh cùng lam tinh độ cao tương tự cũng cùng cái khác ba cái tinh cầu khóa lại vì một cái tiểu tinh hệ nhưng mà bảo lam tinh rõ ràng không có thực lực kia cùng liền nhau cái khác ba cái tinh hệ tuyên chiến bảo lam tinh cường hóa các tông sư tự nhiên cũng chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân hướng dắn chỉnh ra khác biệt hỏa diễm cung cấp chính mình sử dụng cùng lam tinh hai vị tuyển thủ so sánh tứ đại tông sư tại hỏa diễm phương diện này rõ ràng không chiếm ưu như thế nhưng tứ đại tông sư cũng không n h trí chính mình ngày bình thường sử dụng cường hóa phương thức càng cao cấp hơn bọn hắn tự nhận là h o á n đổi tới đê giai cường hóa thủ đoạn chính mình cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ siêu v i ệ t lâm giận cùng tôn đại xuyên thú hồ lần này tranh tài so cũng không phải tốc độ lần này tranh tài không giới hạn thời gian ở giữa so là ai có thể đem trang bị cường hóa tới đẳng cấp cao nhất ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau thứ lại tông sư cũng tiến vào như hỏa như đổ cường hóa giai đoạn hồi lâu không sử dụng cái này đê giai cường hóa chi thuật đối cái này đê g i i cường hóa phương pháp ít nhiều có chút ít nhiều có chút lạ lẫm nhưng cường hóa tôn g sư chính là cường hóa tôn g sư bọn hắn cường hóa kỹ thuật tất nhiên là có tại lâm giật phía trên một mặt lâm giật từ trên người của bọn hắn tất nhiên là có thể học được rất nhiều v ậ t hữu dụng c ũ n g tỷ như bọn hắn khắc dấu thủ đoạn so lâm giật cao cấp hơn nhiều thần đoán cục các minh đệ vẫn là lần đầu thấy như thế nhiều cường hóa tôn g sư cùng đại thi đấu cảnh tượng bất luận là từ lâm giật cùng tôn đại xuyên trên thân vẫn là từ tứ đại tôn g sư trên thân đều có rất nhiều có thể tham khảo cùng tiêu hóa đồ vận hiểu cường hóa người sẽ cảm thấy lần tranh tài này là một cái thể kiến không hiểu cường hóa người thì là cảm giác tương đối nhàm lâm giật thủ hạ người mặc dù không có cùng tử nguyện một khối hành động nhưng bọn hắn lại mang đến vô cùng trọng yếu tình báo mắt nhìn thấy lâm giật đang cùng thượng v ị diện tới cường hóa đại sư tiến hành tranh tài thủ hạ người cũng liền không có t r ư ớ c tiên pháy dày lâm giật mà là tại tranh tài hội t r ư ờ n g hiền n h ẫ n trả lời lên đừng nhìn lâm giật vừa bắt đầu tốc độ tương đối cấp tốc nhưng theo cường hóa đẳng cấp tăng lên tất cả liền biến dườm giá lên dây chuyền chính là như vậy lớn một đầu có thể mở khe hở rất nhỏ ở trong đó dùng chính mình nguyên lực khắc dấu chất pháp là một cái khá khó khăn chuyện mặc dù có toàn thị chi nhãn gia trì lâm g ậ t cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ của mình Khác theo r ậ n p á khác p phản phệ pháp, về vạn vòng, đều sau, chuyển dấu tại tượng người ràng lớn hơn một vòng. hắn hiện tại mỗi khắc giấu một đạo trận pháp, đều phải cẩn thận từng ly từng thể tích, một một tí. t phải môi dây rõ ly đạo khát dấu trận pháp càng ngày càng nhiều lâm giật tốc độ không thể không chậm lại hắn thậm chí cần tự mình ra tay đi tiến hành mở khe hở đừng nhìn lâm giật hiện tại mây trôi nước chạy tinh thần lại là độ cao tập trung tôn đại xuyên càng là như vậy hắn không có toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim t i n h chỉ có thể bằng vào chính mình đối cường hóa lý giải cùng làm nghề này nhiều năm tích lũy lại tới kinh nghiệm tốc độ so lâm giật chậm một chút dù sao hắn chỗ cầm là vòng tay cường hóa độ khó so với lâm giật tới nói muốn thấp hơn rất nhiều trái lại tứ đại tông sư bên này bọn hắn khắc dấu trận pháp càng cao cấp hơn nội dung đơn giản rất nhiều không nói khắc dấu lên tốc độ kia là tương đối cấp tốc không chỉ có không thua bởi lâm giật ngược lại so lâm giật nhanh hơn không ít không có cách nào tứ đại cường hóa tông sư tại bảo làm tinh làm chính là việc này hàng ngày làm nguyện vượt làm đã làm thành cơ bắp ký ức tốc độ kia tự nhiên là chậm không được tăng thêm bọn hắn chỗ cường hóa đồ vật đều là lớn vật khắc dấu độ khó so với lâm giật muốn ít rất nhiều chương 2013, thuần túy người lâm giật tiên sinh vận khí cũng là thực lực một bộ phận rút đến khác biệt bộ vị chúng ta có thể nói là thắng mà không võ, có, có thể ngươi cũng đã nói vận khí đó cũng là thực lực một bộ phận v ỡ ra hỏa này tốc độ tại bốn vị cường hóa tông sư bên trong là chấm nhất nhưng tại trải qua hơn phân nửa ngày trôi qua sau hán cường hóa đẳng cấp đã siêu việt lâm giật nghe được v ỡ lời nói này lâm giật nết miệng mỉm cười cũng không kích động trong tay vật độ khó s á t thực kéo đầy nhưng mình đánh vác thế nhưng là làm tinh thứ nhất cường hóa sư làm tinh mạnh nhất danh hảo tại chính mình sân nhà bại bởi những tinh cầu khác cường giả dù là tranh tài độ khó có sai lầm công bằng cũng biết nhường ủng hộ của mình đám người tiết khí không phải nghĩ đến cái này lâm dật tận khả năng đem tâm tình của mình để nằm ngang đem càng nhiều lực chú ý tập trung vào cường hóa trong chuyện này lại qua nửa n g à y cường hóa tranh tài rốt cục đi tới quyết chiến giai đoạn trước hết nhất kết thúc cường hóa là m ờ. dựa theo bảo làm tinh cường hóa phương thức hắn hoàn toàn có năm chắc đem trong tay mình trang bị cường hóa đến sáu mươi lăm trở lên có thể dựa theo làm tinh cái này đ ể giai cường hóa phương thức hắn chỉ có thể làm được bốn mươi lăm dù là chính mình khắc dấu phương pháp so tôn đại xuyên tới cao cấp bởi vì độ thuần thục không đủ duyên cớ hắn sớm nhất kết thúc cường hóa tên thứ hai kết thúc cường hóa là tôn đại xuyên có thể làm được điểm này hắn là thật là không dễ dàng đầu tiên hắn cầm lấy vòng tay cường hóa độ khó muốn so áo hạ trang vũ khí thậm chí là đ a i lưng khó hơn quá nhiều có thể cường hóa đến bốn mươi sáu đã là cực hạn của hắn không có toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh hắn bằng vào là chính mình đối cường hóa yêu quý bằng vào là chính mình một g ọ t từng g ọ t rơi mồ hôi tích lũy lại tới kinh nghiệm tại tôn đại xuyên về sau là la hiển sau đó là keo ly bọn hắn phân biệt đem trong tay mình trang bị cường hóa đến 48 cùng 49. h a i người này cường hóa kỹ thuật cùng mở so sánh xuất hiện đứt gây thức dẫn trước nếu là sử dụng bảo làm tinh bên trên thường dùng cao dài cường hóa phương thức bọn hắn tất nhiên có thể cùng mở kéo ra càng lớn trên lệ còn tại kiên trì là lâm giật cùng triệu đại hải ba vị cường hóa tông sư có thể minh xác cảm giác được lâm giật đối lửa đợi cùng mở khe hở thời gian trực khống so với bọn hắn muốn cao minh được nhiều bất đắc dĩ là lâm giật cầm tới trang bị là độ khó cao nhất dây chuyền mặc dù hắn sử dụng chính là hỏa diễm khắc dấu phương pháp đi ngược chiều khe hở yêu cầu rất thấp mỗi một bước đi lại so triệu đại hải phải c ẩ n t h ậ n nhiều tốc độ muốn so triệu đại hải chậm không ít từ vừa bắt đầu dẫn trước triệu đại hải cấp 28 cường hóa đẳng cấp đến bây giờ bị phản siêu cấp một mặc cho tâm tính lại thế nào tốt đều sẽ cảm thấy không ít áp lực a lâm giật trên đầu có thể thấy được lít nha lít nhít bóng ánh mồ hôi đủ thấy lâm giật giờ phút này áp lực lớn bao nhiêu trên tay của hắn cầm một thanh t ử tịnh liên yêu hỏa biến thành dao găm tại nắm lấy hô hấp k ắ c dấu lấy phát t r ợ trái lại triệu đại hải k ắ c dấu với hắn mà nói không hề khó khăn trái lại trang bị mở ra khẽ hở cho hởi không có cách nào giống lâm giật như vậy cần thận nhập vì toàn thị chi nhãn không phải mỗi người đều có ngoại trừ quan sát bên ngoài triệu đại hải bằng bảo càng nhiều là chính mình nhiều năm qua cường hóa kinh nghiệm lâm giật tiên sinh nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là thật mệt mỏi ngươi không cần tiếp tục giữ vững được ta cường hóa đồ vật mở khe hở cùng khắc dấu trận pháp đều ngươi tới đơn giản nhiều ngươi nhìn ngươi dây chuyền đã có chút biến hình ngươi như tiếp tục cường hóa lời nói trước đó khắc dấu tốt trận pháp rất có thể vỡ ra liên quan tới cường hóa tranh tài ngươi sẽ thua bởi ta nhưng ở trong tim ta ngươi đã thắng đối cường hóa kỹ thuật phương diện này triệu đại hải là một cái rất cố chấp người hắn đ ờ i này không có phục qua người nào ngay cả cùng là cường hóa tông sư còn lại ba người trong mắt hắn đều không đủ gây sợ có thể hắn đ ố i lâm giật kia là thật lòng bội phụ mới đầu tại vừa bước thăm xong lúc đó triệu đại hải hoàn toàn không có phát giác được lâm giật rút đến dây chuyển kia là cố ý mà vì đó chỉ là đơn thuần cảm thấy lâm giật vận khí không tốt nhưng tại nhìn thấy lâm giật có thể như vậy thành thạo nắm giữ trọng lực dùng trọng lực đi điều kiện vật thật thời điểm hắn loáng đoán được lâm g ậ t tại chính mình sân nhà bên trên cho mình lên lớn nhất áp lực nếu là hai người đổi một chút cường hóa thời điểm trang bị hắn có thể khẳng định lâm giật hiện tại tuyệt đối tới năm mươi hai trở lên triệu đại sư đa tạ hảo ý của ngươi bất quá ta lâm giật từ trước đến nay không phải loại kia sẽ b u ơ n g tha cho người chúng ta không phải còn chưa tới tối hậu quan đầu sao đến tiếp tục dứt lời lâm giật hoàn thành cuối cùng một khoản k h ắ c giấu cầm trong tay dây chuyển cường hóa đẳng cấp thành công nâng lên năm mươi bất hủ pháp tắc có thể cung cấp vô hạn thể lực nhưng tinh thần tiêu hao nhất định phải thông qua nghỉ ngơi để đền bù giờ phút này lâm giật tinh thần lực đã qua độ tiêu hao ở bên quan sát thần đoán cục các minh đệ gọi là một cái lo lắng giữa hai người đọ sức dù là lâm giật tại r i u thích hợp thời điểm sử dụng lĩnh hàng pháp tắc làm lệnh trang bị cũng không cách nào tiếp tục lại hướng bên trong lớp lâm giật tiên sinh ta phục ngươi làm triệu đại hải dừng lại trong tay động tác thời điểm hắn cũng mặc kệ chính mình trước mặt chân quý thần thoại trang bị trực tiếp bước nhanh đi tới lâm giật trước mặt đối lâm giật chắp tay mỗi cái tinh cầu đều có đặc biệt cố chấp người đối chuyện gì đặc biệt cố chấp người lam tinh có cái cường hóa của ma tôn đại xuyên bảo lam tinh có cái triệu đại hải đối tôn đại xuyên cùng triệu đại hải hai người này ngươi muốn đạt được bọn hắn tuyệt đối tán thành chỉ có một cái biện pháp đó chính là tại bọn hắn cố chấp phương diện kia siêu v i ệ t bọn hắn liền lấy triệu đại hải tới nói đến lam tinh chỉ điểm lâm g ậ t cường hóa kỹ thuật dự tính ban đầu cũng không phải là e ngại lâm g ậ t vũ lực mà là lo lắng bảo lam tinh người nhà của mình nhưng bây giờ liền không giống nhau. h á n đuôi lâm giật kia là đầu giảm xuống đất p h ủ đừng nhìn hai người cuối cùng thành tích đều là năm mươi hai nhưng hắn tin tưởng chính mình có thể cùng lâm giật ngang hàng bằng vào không riêng gì cao cấp hơn pháp trận k h ắ t d ấ u còn có trang bị thể tích ưu thế lớn hơn chiếm cứ lấy hai cái này ưu thế thành tích cuối cùng còn cùng lâm giật ngang hàng vậy đã nói rõ chính mình cường hóa kỹ thuật là không bằng lâm giật vũ lực không thể để cho hắn triệu đại hải khuất phục nhưng cường hóa kỹ thuật có thể không biết rõ lâm giật tiên sinh có thể hay không cho cái cơ hội để cho ta lưu tại lam tinh người của ngài bên trên có thật nhiều đáng giá ta học tập đồ vật đương nhiên ta cũng sẽ đem ta nắm giữ đồ v ậ t dốc túi tương thụ nhìn xem trước mặt tính cách cùng tôn đại xuyên cực kỳ tương tự đại thúc lâm dật lúc ấy liền gật đầu cười dạng này thuần túy g i a hỏa lâm dật có lý do gì không thích đâu cười v ư ơ n tay của mình triệu đại sư có thể cùng ngươi cùng đài thi đấu là vinh hạnh của ta vậy chúng ta quay đầu lại nói tiếp tỉ thí lâm dật rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu đệ đến cũng biết nhà mình tiểu đệ đang đợi mình chương một n ì n h t r ư b ê n ngoài phụ thần khí xuất thế chương 1014, b ê n ngoài phụ thần khí xuất thế lâm dật trả lời chính là triệu đại hải cần có Cùng、lâm giật tiếp xúc mặc dù không nhiều có thể hắn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra lâm giật đối với lam tinh tầm quan trọng loại người này trên người gánh tương đối nặng ngày thường sự t ì n h cũng tương đối nhiều coi như giờ phút này lâm giật cái này đầu voi đôi, đôi chuột cách làm có chút không quá lễ phép triệu đại hải cũng không để ở trong lòng lâm giật tiên sinh có chuyện liền đi bận điệu tốt ta vừa tới lam tinh có rất nhiều thứ cần làm quen một chút các ngươi cái này thần đoán cũng không sai ta nghĩ nhiều rồi hiểu hiểu rõ đời ngươi khó được c h i kỷ đối triệu đại hải tới nói lâm g ậ t chính là mình đối thủ tốt kiêm tri kỷ dù là đối lâm g ậ t tới nói cái này không có trọng yếu như vậy vậy thì xin triệu đại sư rộng lòng tha thứ ta bên này xác thực là có chuyện cần phải đi giải quyết một phen cùng triệu đại hải cầm cái tay về sau lâm giật quay đầu liền một cái thuấn di xuất hiện ở tôn đại xuyên bên người triệu đại hải liền giao cho ngươi nên học đồ vật thật tốt học một ít nghĩ đến có chuyện quan trọng cần ta đi làm đến mức cái khác kia ba vị ngươi xem đó mà làm liền tốt ba người bọn hắn đối với chúng ta mà nói không phải trọng yếu như vậy tôn đại xuyên tất nhiên là biết lâm giật ý tứ bàn luận cường hóa phương diện kỹ thuật triệu đại hải siêu việt còn lại ba vị cường hóa tôn sư bàn luận nhân phẩm đi triệu đại hải loại này thuần t h y cường hóa sư hoàn toàn có thể tin được còn lại ba vị nếu là bằng lòng hợp tác đồng thời là làm tinh làm điểm cống hiến lời nói lâm dật tất nhiên là sẽ không bật đ á i nếu không trung thực d i ệ t đó cũng là thuận tay chuyện tôn đại xuyên đồng ý trước kia hắn bất tiện giao tế tiếp đ á i loại chuyện này là bạn không tới phiên hắn tới làm có thể từ lúc trở thành làm tinh duy hai hạt giống tuyển thủ về sau hắn không ít xử lý phương diện này chuyện t i ê n tâm giao cho ta liền tốt tôn đại xuyên dứt lời lâm dật trở về một cái mang theo cảm tạ ý vị mỉ cười sau đó liền sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng trực tiếp tuấn di đến trên khán đài bởi vì ngày bình thường tương đối bận rộn nguyên nhân lâm giật cùng bị sẽ tinh tới tiểu đệ cũng không phải là rất quen thuộc cũng may t ử nguyện bên kia tẩy não tẩy tương đối tốt các tiểu đệ muốn không nhận ra nhà mình lao đại đều khó tên gọi là gì từ bị sẽ tinh tới tên này tiểu đệ là lúc trước đi những tinh hệ khác thăm dò tình báo bản thân hắn đối cường hóa chuyện này nhất khiếu bất thông đang chờ lâm giật thời điểm đã buồn ngủ mắt mở không ra tại khán đài phía sau cùng hai mắt b ê ly vẻ mặt h o ả n g nghe được có người nói chuyện với mình lúc này mới chuyển tình lại khi hắn dùng n h ậ nhèm mắt buồn ngủ thấy rõ lâm giật dáng vẻ về sau cả người lập tức tinh thần lão đại ngài bên này tranh tài kết thúc lâm giật nhẹ gật đầu tâm niệm vừa động sử dụng bất hủ pháp tắc cùng sáng sinh pháp tắc giúp tiểu đệ của mình hoàn toàn khôi phục trạng thái nhặt trọng điểm nói đi tới này là vì cái gì tứ đại thi vương lại lần nữa xuất thế ngay cả thượng vị diện ý chí đều cảm nhận được sợ hãi cái này không đem tứ đại thi vương xếp tam giới lục đạo thế giới buôn đồng thời hướng toàn bộ tam giới lục đạo sinh vật phát khởi tiêu diệt tứ đại thi vương ờ i theo lý thuyết toàn bộ tam giới lục đạo người đều biết được tứ đại thi vương xuất thế lại không ít người đều nghĩ đến từ nhiệm vụ này bên trong kiếm một chiến cảnh bọn hắn không có khả năng bỏ lỡ tham dự đánh g i ế t thế giới này b u ộ t cơ hội dù sao thế giới phó bản mỗi cái tinh cầu đều có tham dự đánh g i ế t thế giới b u ộ t mỗi người ban thưởng cũng không giống nhau có thực lực đi tranh thủ chuyển vận bảng đứng đầu bảng vị trí không có thực lực hỗn hợp trợ công tại b u ộ t bị đánh g i ế t thời điểm có thể thu hoạch không sai ban thưởng theo cái này l ệ cũ tứ đại thi vương lẽ ra nên trở thành toàn bộ tam giới lục đạo đều truy sát mục tiêu kỳ quái là qua thời gian lâu như vậy toàn bộ tam giới lục đạo đều không có gì liên quan tới tứ đại thi vương tin tức tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy lâm giật hiểu rõ có thể hắn hiện tại cho rằng thời cơ vẫn chưa tới không cần thiết đem lạc băng tâm chuyện t r ọ c ra theo bô c h i kỷ cùng đại thánh nói tới tiên vương thực lực cùng lòng dạng viễn siêu tưởng tượng của hắn lạc băng tâm làm phản bội chư thần chuyện tất nhiên là không đạt được hiện tại lạc băng tâm không có việc gì k i ê u tỷ lệ lớn là hai người đặt thành một loại hiệp nghị nào đó coi như mình công bố có quan hệ tứ đại thi vương manh mối cũng sẽ bị tiên vương lấy các loại thủ đoạn cho hung hăng ổn định cục diện nghe tới nhà mình thủ hạ báo cáo liên quan tới tứ đại thi vương không thấy tăm hơi tin tức lúc lâm g ậ t mỉm khoác tay á o g i a hiệu hắn kế tiếp chủ đề hắn biết rõ nhà mình tiểu đệ không cần thiết vì như thế cái tin tức chờ mình thời gian lâu như vậy lão đại tứ đại thi vương mặc dù không có tin tức nhưng chúng ta từ một tên người sắp chết trong miệng biết được liên quan tới phục hy phủ tin tức phục hy phủ thứ này nghe một chút đi lên liền không quá lợi hại dáng vẻ nhưng nhà mình tiểu đệ vì việc này đặc biệt đợi lâu như vậy tự mình báo cáo nghĩ đến là có chút tác dụng lão đại thứ này là một vị thượng cổ đại thần lưu lại là một cái bên ngoài phụ thần k h í cụ thể có hiệu quả gì chúng ta không có hỏi thăm tới không ít người nói thứ này tại đối phó tứ đại thi vương thời điểm có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả phục hy p h ù nghe danh tự xác thực không thể để cho người cảm thấy tinh diễm chỉ khi nào cùng bên ngoài phụ hai chữ này dính l i ễ u quan hệ thần khí đó nhất định là tương đối đồ v ậ t ghê gớm từ thần hà t ụ liền có thể nhìn ra điểm này theo vô c h i k ỳ lời giải thích bên ngoài phụ thần khí không chỉ có công năng tính tương đối mạnh lại không hạn chế đeo số lượng đáng tiếc là cái đồ chơi này quá mức thưa thớt coi như nắm bắt tới tay cũng sẽ bị vô số cường già cho để mắt tới vất quá chư thần đầu kia dường như không quá muốn lấy được thứ này tiên vương vào lúc này cho dưới tay mình chư thần tìm đủ loại chuyện làm theo chúng ta được đến tình báo chỉ có một bộ phận rất nhỏ chư thần sẽ tham dự cái này bên ngoài phụ thần khí tranh đ o ạ n rất là kỳ quái bọn thủ hạ lời nói nhìn như là một phen nói nhảm không có gì tình báo giá trị có thể nói nhưng lâm giật chăm chú phân tích về sau phát hiện chuyện đối với mình vẫn là rất có lợi không có quá nhiều chư thần tham dự lần này thần khí tranh đoạt chiến đã nói lên chính mình phần thắng không thấp tiên vương hạn chế đại đa số chư thần tiến về tham dự thần khí tranh đoạt nên là muốn cho kia phục hy phủ rơi vào chính mình có thể trưởng khống người trong tay xem ra đến bây giờ lạc băng tâm cùng tứ đại thi vương vẫn là có giá trị lợi dụng Tốt, ta t t đã biết ngươi hảo hảo ở tại lam tinh nghỉ ngơi đi nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất không tệ đây là đưa cho ngươi phần thưởng dứt lời lâm giật tâm niệm vừa động từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái nguyên lực đan cho tới thủ hạ thủ hạ đại hỷ đối lâm giật k i ê n là thiên ân v ạ c tạng phục hy phủ xuất thế còn có mấy ngày có bị diện bằng chứng lâm giật có thể tại thời gian rất ngắn chạy tới h u ố n hồ lâm g ậ t cũng không phải rất gấp bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau đi sớm đấu tranh không thể thiếu nói không chừng chính mình muốn thành mục tiêu công kích kết quả là tại xuất phát trước lâm dật còn đặc biệt tìm hứa thịnh một chuyến thật không cần sắp xếp người đi chung với n g ư ờ i sao coi như biết lâm dật thực lực sớm đã không phải mình nhưng tưởng tượng hứa thịnh cũng nghĩ tận chính mình có khả năng trợ giúp lâm dật giải quyết vấn đề thật không cần lần này tiến hành thần k h í tranh đoạt gặp phải khẳng định đều là thực lực cưỡng hãn chất lượng so số lượng tới trọng yếu Trước 2015, Dương Đông Kích Tây Trương Tây Thịnh Giật trong Dương Dương Kích Kích Đông Đông nghe nói, Hứa Lâm lời l hắn cho tăng lên lại cơ hồ không có chiếm dụng tài nguyên đều bị lam tinh chức nghiệp giả hợp lý lợi dụng lại vẫn là không cách nào đuổi kịp lâm giật bước chân hôm nay tới này đâu chính là nói với ngươi một tiếng chờ bảo lam tinh cao giai cường hóa vật liệu sau khi tới ngươi được đ i ể m tâm nắm lấy ba tên cường hóa tông sư cho chúng ta lam tinh nhiều làm chút việc nếu là bọn họ bằng lòng phối hợp ban thưởng gì gì đó ta tới cho lâm giật nói từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra ba cái thần thoại trang bị ngẫu n h n b ì n h cái này ba tâm tư người thế nào ta không do lắm còn phải làm phiền ngươi đi thêm tiếp xúc một chút tiểu ngao su sẽ lưu tại làm tình cho ngươi c h ấ n c h ẳ n g tử có phiền phái gì hắn sẽ giải quyết cho ngươi trước mặt người trẻ tuổi tuổi tắc tuy nhỏ lại sớm đã rút đi trên mặt non lướt hứa thịnh chỉ là nhìn thấy lâm giật gương mặt này liền cảm thấy vô cùng an tâm đi thôi chú ý an toàn phục hy phủ xuất thế địa phương ở trên vị diện địa ngục đạo cũng chính là không màu giới cấp thấp nhất vị diện lâm giật không có tốn bao nhiêu thời gian liền đã tới nhập khẩu vị trí nhưng lâm giật tại lâm môn một cỡ thời điểm lại gặp phải phiền p á i giục giới thiên nhân đạo kết nối lấy không màu giới địa phương là chư h t ầ nhưng cùng ám mà cho c k h dù có bảy mươi hai biến lâm giật cũng không cách nào trực tiếp thông qua lượng giới kết nối chỗ tiến vào không mầu giới từ lúc nơi này khôi phục chư thần quản chế về sau ra vào liền biến nghiêm khắc lên không có chính quy thủ tục là không cách nào rời đi hoặc là tiến vào không mầu giới lưỡng giới kết nối chỗ có thực lực không thấp cao cấp thần binh trần ứng dữ tuy nói không có kiểm tra linh tinh nhưng mình biến thành thần binh bộ dáng muốn đi vào trong đó cũng rất là phiền phái không có chính quy thủ tục liền xem như thần binh chân chính cũng không cách nào tại hai cái này bị diện tiến hành xuyên t h ẳ n g qua đến t ộ t cùng đi nơi nào làm cái hợp quy thủ tục đâu cái này thật đúng là nhường lâm giật cảm thấy đau đầu ngay tại lâm giật nghĩ đến chính mình có phải hay không chỗ sung yếu một đợt cửa hải thời điểm đột nhiên nhớ tới trong tay mình còn có rất nhiều thứ có thể dùng、ừ. Cứ như vậy, l â m ậ t tên ạ i l ư g r đi k vào giục chỗ h n n tìm cái ô sát quỷ. Sát quỷ giới n gì phương. ra vong thiên nhân đạo công tác thượng bị diện người khi nhìn đến một tên toàn thân là đỏ ra lại dáng dấp rất là dữ tợn đồ chơi về sau bị dọa đến lông tơ đều dựng lên chứ thiên v ạ n giới là có đủ loại sinh vật đ ố i giống loài bao dung tính tương đối mạnh có thể một thân đỏ da dáng dấp cùng cái quỷ dường như đồ chơi hắn còn là lần đầu tiên thấy người này tiếng kinh hô vừa ra kia toàn thân là đỏ ra đồ chơi lại đột nhiên bạo khởi hướng phía chỗ hắn ở nhào tới chỉ một thoáng g ụ c giới cùng không màu giới kết nối chỗ liền lớn loạn cả lên thần binh nhóm nghe được động tĩnh về sau lập tức cảnh giác cầm lên vũ khí của mình hướng phía đám người h u y ê n náo địa phương giết tới khi thấy do gây chuyện cũng không phải là nhân loại mà là sát quỷ về sau thần binh nhóm tóc gáy đều dựng lên người bình thường không biết rõ sát quỷ bọn hắn như biết cũng biết sát quỷ là sinh vật đáng sợ cỡ nào cái gì thông đạo thủ vệ kiểm tra đã không cố được nhiều như vậy vung lên vũ khí trong tay liền hướng phía mười cái sát quỷ đánh tới thừa dịp hỗn loạn thời điểm lâm giật tâm thầm vào trong thông đạo dựa theo dưới tay mình người cho toa độ đi đến điểm đến của mình sát quỷ khôi phục chuyện này chúng chư thần lá biết được hơn nữa tần trụ đi theo mấy b ạ n sát quỷ cùng một chỗ biến mất sự tình toàn bộ tam giới lục đạo cũng biết tần trụ hiện tại tung tích chỉ có ám hưng cao tầng biết được hắn dẫn đầu sát quỷ đại quân lúc nào chạy ra ngoài như thế mấy cái cũng là chuyện không quá bình thường Cơ có cùng hội không có người sẽ đem sát đem quỷ cùng lâm giật liên Lâm linh tới biết Giật gian cùng một chỗ. Dù sao bọn hắn không biết rõ lâm có vong linh không gian chuyện này. hệ chỗ. một Tòa có Dù sao rõ đây ộ độc tinh. Tinh cầu này số hiệu vẫn rất hiệu, này vẫn cầu số đáo. l m Giật đ â là lần đầu tiên đến thượng vị diện vừa tiến vào không m à u giới thời điểm hắn liền rõ ràng cảm giác được toàn bộ không m à u giới vô cùng tràn đầy nguyên lực nói không khoa trương từ nhỏ tại cái vị diện này lớn lên hô hấp đều là nguyên lực dù là ngươi cái gì đều không làm quang nằm n g a mỗi ngày qua phổi nguyên lực đều có thể cho người ta nắm tới không thấp thực lực vì sao nói cái này tam giới lục đạo tài nguyên cơ bản đều nắm giữ tại chư thần trong tay một cái địa ngục nói đều có như thế dư thừa nguyên lực thì càng đừng để cập t i ê n nhân đạo hiện tại không phải cảm thắn những ngày thời điểm thuận lợi đến mục tiêu của mình tinh hệ mới là trọng yếu nhất 876 t i tinh là không màu giới địa ngục đạo tương đối vắng vẻ tinh cầu nơi này ngoại trừ một chút thượng cổ di tích bên ngoài không có thứ đặc biệt gì ngay bình thường cũng không thấy bóng dáng cũng không có sinh vật tại cái này sinh tồn theo lý thuyết dạng này tinh cầu hẳn là sinh sôi ra không ít thực lực cường đại thú hình sinh vật có thể tinh cầu này bên trên đúng là thực vật đều không có cả viên tinh cầu nhìn từ đằng xa là q u ỷ khí kim s ắ t nhưng xích lại gần xem xét l i ề n có thể nhìn thấy vô tận các bảng vùi lấp tất cả n h ư lại cẩn thận một chút nhìn có thể ở trong các bảng nhìn thấy như ẩn như hiện di tích cổ xưa lâm dật dùng bảy mươi hai biến cho mình ngụy trang thành một khối không đáng chú ý đồng bình ở trong vũ trụ hòn đá tại vây quanh tám trăm bảy mươi sáu tinh hoàn quân đồng thời tại chăm chú quan sát đến tám trăm bảy mươi sáu tinh tình huống mới đầu lâm dật chỉ có thể nhìn thấy vụ n b ặ t lẻ thẻ mấy thượng vị thần có thể theo vị trí di động lâm dật gặp được số lượng gần trăm đại bộ đội số lượng này gần trăm đại bộ đội đều là thượng vị thần bọn hắn mặc một bộ phận cùng loại với đại hạ nếp xưa một bộ phận khác rõ ràng là phật môn một mạch như lâm giật cảm xúc chư thiên thần minh bẹ cánh nhất định có thể đem chuyện nghĩ rõ ràng hơn cùng thông suốt thiên vương chiêu này a không thể bảo là không dứt một phương diện cho cái khác bẹ cánh chư thần kiếm chuyện làm một phương diện đem thân tín của mình tất cả đều p h ả i đến cái này tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu bên trên đến thu hoạch phục hy phủ thần khí này cái này không chính là định lợi dụng tứ đại thi vương làm văn trường hoặc là giúp mình làm việc sao đáng tiếc là phục hy phụ kiện thần khí này cũng bị lâm giật theo dõi ta nói di tích này có phải hay không đến mở ra ta nhìn thời gian lại kéo lời nói nói không chừng tụ tập ở chỗ này cùng chúng ta cướp đoạt phục hy p h ù người sẽ càng ngày càng càng nhiều đúng vậy à những phái hệ khác chư thần t ự a hồ là được đến tin tức đã lần lượt đến đây chúng ta lại không lần lượt đi vào lời nói tiên vương sợ là sẽ phải bị nói xấu